c h ớ nhìn hắn biểu hiện biểu đ ư ợ c rất b ì n h tĩnh, h n n ư g h ắ n nội t â m l ạ i là vô cùng c h ờ m o nhanh g cùng g p ấ n Rốt c c có t h ể bắt đầu tu đầu u l y ệ n cái này m ộ t n g à y h ắ n k h ô n g ba i đợi ế t rõ b o lâu. canh c h ó n g m ạ n h lên, m m ư ơ n hai nhanh chóng mạnh lên ba canh. canh lầu một quê hương máy kiểm soát cạnh bên khương lâm dựa theo công pháp nội dung ngồi xếp bằng bắt đầu điều chỉnh hô hấp tiết tấu sau đó chính là vận chuyển thể nội khí huyết có lẽ là bởi vì tự thân chân thực đẳng cấp rất cao cho nên hắn rất dễ dàng liền thành công vận chuyển thể nội khí huyết thế nhưng là vận chuyển hồi lâu một điểm mạnh lên cảm giác cũng không có ngược lại làm cho hắn có dũng khí khí huyết nịch lưu s u thế cái gì tình huống chẳng lẽ công pháp có vấn đề khương lâm khẽ nhữ mày tiếp tục cẩn thận nghiêm túc nếm thử nhưng vô luận hắn như thế nào nếm thử đều là như thế vận chuyển khí huyết cũng không như công pháp trong miêu tả như thế sẽ từ từ bị rèn luyện càng không có được tinh luyện không còn khí máu tiêu hao ăn đồ ăn cũng không có nhanh chóng tiêu hóa cảm giác ngược lại là loại này vận chuyển khí huyết làm phép kém chút nhường hắn chảy máu m ũ i đây rốt cuộc là cái gì tình huống khương lâm nhũ mày n h ì n không được lần nữa đem công pháp nhìn một lần nhưng như cũng không có cảm giác nơi nào có vấn đề hẳn là sẽ không là công pháp vấn đề tần phương nhu cũng không lý tới từ hại ta mà lại coi như hại ta cũng không có khả năng trực tiếp để cho ta không cách nào tu luyện thành công coi như muốn lưu cảm ấy cũng muốn lưu đến đằng sau mới đúng giống lương cao sơn như thế để cho ta tại bất chi bất giác hạ trung chiêu khương lâm tiếp tục nghiên cứu công pháp hắn lướt qua g i á c tỉnh giả tu luyện bộ phận nhìn về phía thuế biến giả bộ phận nhưng thuế biến giả bộ phận cần thể nội có năng lượng mới được bởi vì muốn vận chuyển năng lượng rèn luyện toàn thân cùng ngũ tạng lục phủ thế là hắn lại nhìn về phía phá kén người bộ phận cái này một bộ phận chủ yếu là hấp thu thiên địa tinh khí nhật nguyện tinh hoa hội tụ lực lượng xông phá bên ngoài cơ thể vô hình kén hấp thu thiên địa tinh khí nhật n g u y ệ t tinh hoa đột nhiên khương lâm như thể hồ quán đỉnh đột nhiên nghĩ đến một việc ta chân chính đẳng cấp là ba mươi lăm c ấ p dựa theo đẳng cấp mà tính ta kỳ thật đã là hóa điệp giả mà lại mặc dù ta chưa hề tu luyện qua thế nhưng là thân thể của ta tại mỗi một lần dị năng thắng c ấ p đều sẽ phát sinh nhất định t h về biến chẳng lẽ là bởi vì cái này sắc mặt hắn cổ quái nếu thật là như vậy chẳng lẽ mình muốn tu luyện hóa điệp giả bộ phận công pháp mới được thế nhưng là tần phương nhu cho công pháp cũng không có hóa điệp giả bộ phận a hóa điệp giả hẳn là cũng cần hấp thu thiên địa tinh khí cùng nhật nguyện tinh h ó a a bất quá không có công pháp có thể hấp thu sao dựa vào đẳng cấp đặc tính có thể cưỡng ép hấp thu sao khương lâm quyết định thử một chút dù sao thử một chút lại không muốn tiền hắn lần nữa hai mắt nhắm lại thinh tâm cảm ứng rất nhanh cơ hồ không có gì độ khó hắn liền cảm ứng được thân thể của mình xung quanh giống như có m ở mịt quan mang những cái kia m ở mịt quan mang giống như ẩn chứa vô tận sinh cơ để cho người ta không nhịn được muốn thân cận nhịn không được sinh ra lòng tham lam đây chính là thiên điệu tinh khí nhật n g u y ệ t tinh hoa sao khương lâm thử hấp thu bởi vì không có hóa điệp giả bộ phận công pháp hắn chỉ có thể dựa vào tưởng tượng dùng ý niệm đi cảm ứng đi triệu hoán những cái kia mờ mịt quang mang ông đột nhiên chung quanh thân thể mờ mịt quang mang giống như là nhận triệu hoán bắt đầu chậm rãi tiến nhập trong cơ thể của hắn cùng lúc đó hắn cảm giác thân thể làn da giống như nhận kim trâm ẩn ẩn nói h nhói có phản ứng khương lâm trong lòng vui mừng hơn cố gắng hấp thu mở mịn quan mang kết quả t đột nhiên hắn hít một hơi lanh khí chỉ cảm thấy toàn thân đều giống như muốn bị xé rách mà lại thể nội tất cả đều là kim đâm đồng dạng nói h nhói khó mà chịu đ ư ợ c chuyện gì xảy ra khương lâm vội vàng dừng lại còn chưa mở mắt ra hạ trước ý thức nhìn về phía mình cái người thuộc tính lập tức lần nữa hít một hơi lanh khí bởi vì hắn thân thể số liệu biến thành dạng này khương lâm cấp 35, 3 6 1 9 7 ă m ba m n t ă m h mươi n g h ì n thể chất 1.4. lực lượng 1.3. nhanh nhẹn 1.0. cảm giác 1.0. ý chí 1.7. không gian ba lô 3 a 4 0 n b mươi làm n h khương lâm kèm chút đều thành tiếng hắn nhưng l à nhớ kỹ trước đó tại trên đại thảo nguyên thời điểm thân thể số liệu là thể chất 1.3, lực lượng 1.1, nhanh nhẹn cùng cảm giác đều là 0.9. kết quả vừa rồi mới như vậy một nháy mắt mà thôi thể chất tăng lên 0.1, lực lượng tăng lên 0.2, nhanh nhẹn cùng cảm giác cũng tăng lên 0.1. cái khác thuộc tính khương lâm khó mà tìm hiểu được đơn vị có thể lực lượng thuộc tính mỗi 0.1 đơn vị đó chính là 1 0 kg a nói cách khác tại vừa rồi một nháy mắt lực lượng của hắn trực tiếp tăng vọt 2 0 i m cân cái này khương lâm sợ ngây người đây chính là tu luyện chỗ thần kỳ sao hoặc là nói đây chính là hấp thu thiên điệu tinh khí nhật n g u y ệ t tinh hoa chỗ tốt to lớn sao hắn vừa mừng vừa sợ một bên mở to mắt ngoa tào kết quả mới vừa mở to mắt hắn lại suýt chút nữa kêu thành tiếng bởi vì hắn phát hiện da của mình giống như là bị dùng lửa đốt qua một mảnh đỏ thẫm chuyện gì xảy ra da của ta lại là cái gì tình huống khương lâm có chút mậu bức bởi vì không có bất luận cái gì kinh nghiệm tu luyện đối với phát sinh trước mắt tình huống hắn hoàn toàn là hai mắt đen thui bất quá trong lòng hắn cũng có một chút suy đoán dù sao trước đó kia kinh khủng kịch liệt đau n h ấ t là chân thật phát sinh qua chẳng lẽ là bởi vì ta chưa hề tu luyện qua nhục thân qua yếu ớt nhận chịu không nổi thiên điệu tinh khí sung kích từ đó tạo thành khả năng này rất lớn thiên điệu tinh khí nhật nguyện tinh hoa đó là cái gì khương lâm cảm thấy kia hẳn là ánh mặt trời các loại đồ vật mà lại rất có thể là ánh mặt trời bên trong tinh hoa hắn lấy yếu ớt nhục thân đi cương ép hấp thu không bị nướng chín mới là lạ chớ nhìn hắn chân chính đẳng cấp đã là ba mươi lăm cấp có thể thể chất của hắn kỳ thật cũng không so với người bình thường mạnh đến mức nào tại thể chất phương diện lực lượng hắn vẫn như cũng là một người bình thường mà lúc trước hắn chủ động thôn vệ thiên địa tinh khí hơn nữa còn muốn cưỡng ép c ấ t đoạn không sử dụng công pháp cưỡng ép hấp thu cách làm này không bị thương mới là lạ người khác đều là theo nhỏ yếu một điểm điểm trên việc tu luyện đi đến chân chính cần hấp thu thiên địa tinh khí thời điểm nhục thân đã phi thường cường đại c h í ít có thể chịu được thiên địa tinh khí sung kích như hắn chân chính tình huống chỉ sợ trước đây chưa từng gặp bất quá thể nghiệm qua loại này nhanh chóng mạnh lên cảm giác về sau khương lâm có chút nghiện ta hấp thu c h ầ m một chút sẽ không có chuyện gì mà lại coi như thụ thường ta chỉ cần tiếp tục thăng cấp dị năng thương thế trên người cũng có thể khôi phục thực tế không được hắn còn có hiệu quả nhanh thuốc chữa thương đây nghĩ tới đây hắn cắn răng một cái tiếp tục tu luyện lần nữa nhắm mắt hắn rất nhẹ nhàng liền cảm ứng được chung quanh thân thể mở mịt quan mang bất quá lần này hắn tận khả năng xem chừng lại xem chừng chậm dại hấp thu những cái kia mở mịt quan mang cùng trước đó thân thể xuất hiện lần nữa kim châm đau đớn loại đau nhức này không chỉ là thân mặt ngoài thân thể liên đối lấy thể nội cũng tại nhói nhói thiên địa tinh khí thẩm thấu da của hắn đang trùng kích tứ chi bách hải của hắn tại rèn luyện hắn mỗi một cái tế bào thân thể có lẽ là bởi vì hộ giáp không dùng đến ma tinh cho nên hộ giáp không cách nào phòng ngự loại này thiên điệu tinh khí xung kích đương nhiên cũng có lẽ là bởi vì thiên điệu tinh khí xung kích không tính là công kích cho nên hộ giáp căn bản không có cách nào phòng ngự khương lâm nhẫn mại lấy càng không ngừng nhẫn mại lấy lần này bởi vì cẩn thận cảm thụ hắn rốt cục cảm nhận được thể chất cùng lực lượng cũng tại lấy có thể cảm giác được tốc độ đang chậm rãi tăng lên hai mươi phút sau nhịn không được khương lâm không thể không lần nữa ngừng tu luyện mở to mắt nhìn thoáng qua thân thể làn ra cùng hắn tưởng tượng thân thể làn da triệt để hoàn toàn đỏ đậm đau rát đau nhức bộ dáng này đơn giản giống như là bị nương chín nếu là tần phương n u cái này thời điểm xuống tới tuyệt đối sẽ dọa kêu to một tiếng cho là hắn là đỏ làn da quái vật khương lâm vội vàng lại nhìn về phía thuộc tính của mình hy vọng tự mình nỗ lực cùng thu hoạch có thể thành có quan hệ trực tiếp Khương lâm, cấp 35, 36, 197, 50, Thể chất, 1, lực lượng, Lâm, Lực cấp 35, 36.197-50.000. 1.5. 1.6. nhanh nhẹn 1.1. cảm giác 1.1. ý chí 1.7. không gian ba lô 30-40. thể chất cùng lực lượng cũng lần nữa tăng lên 0.2. nhanh nhẹn cùng cảm giác cũng lần nữa tăng lên 0.1. hãn hôm nay thuần lực lượng đã đạt tới 150 kg trước sau cộng lại lập tức tăng lên 40 kg lực lượng khương lâm hưng phấn nắm chặt lại quyền bất quá hôm nay là tuyệt đối không thể lại tiếp tục tu luyện nếu không khả năng thật sẽ bị nương chín hắn trực tiếp đứng người lên cố nén toàn thân nóng b ỏ n g phỏng xuất ra quốc sát chuẩn bị đi thu t h ở hắn muốn tăng lên dị năng muốn dùng dị năng tăng lên đến lôi kéo thân thể khôi phục chương 53, thật không còn n g ọ c cỏ chương 53, thật không còn n g ọ c cỏ lần nữa đi vào có diêm tiêu địa phương k hương lâm lần này không có tiến nhập lòng đất hắn sử dụng thời gian thực toàn cảnh địa đồ quét hình lòng đất phát hiện lòng đất lại có một cái diêm tiêu khoáng mạch cái này diêm tiêu khoáng mạch một mực hướng về phía trước kéo dài kéo dài đến phía trước trên ngọn núi nhỏ kia diêm tiêu vậy mà cũng có khoáng mạch khương lâm rất là kinh ngạc bất quá cũng không nghĩ nhiều hắn lần theo diêm tiêu khoáng mạch đi vào cách gia viên ba trăm l i n trên núi nhỏ ngọn núi nhỏ này là thật nhỏ chỉ có cao hai mươi m lớn nhất đường kính cũng mới hơn hai trăm l i n tại núi nhỏ đ ỉ n h chót dùng thời gian thực toàn cảnh địa đồ cũng có thể quét hình đến diêm tiêu ngay tại dưới chân bảy tám m địa phương bất quá trên ngọn núi nhỏ này cây tối thật nhiều đại thụ thưa thớt nhưng một hai người ôm hết bụi cây rất nhiều khương lâm nghĩ nghĩ trước đó đã đào được hơn một ngàn khối k h nhỏ diêm tiêu tạm thời đủ ngược lại là khối gỗ nhỏ sắp tiêu hao hết rồi dù sao ngọn núi nhỏ này cũng là muốn móc xuống trên núi nhỏ cây cối cũng không thể lãng phí thế là hắn đi đến một gốc bụi cây dưới bắt đầu thu thập khối gỗ nhỏ khối gỗ nhỏ hai khối gỗ nhỏ hai cuốc sắc vung vẩy từng cây khối gỗ nhỏ xuất hiện tại không gian trong hành trang mỗi một lần vung vẩy quốc sắt đều có thể thu hoạch được hai điểm kinh nghiệm so thu thập khối lớn vật liệu lấy được kinh nghiệm nhiều gấp đôi、Soạn. vẹn vẹn mười giây đồng hồ căn này bùi cây n g ã xuống khương lâm né qua một bên chờ bùi cây triệt để n g ã xuống lại trở lại tại chỗ hướng về phía ngã xuống bùi cây tiếp tục thu thập rất nhanh cả viên bùi cây cũng được thu thập sạch sẽ nhưng vẫn như cũ còn lại rất nhiều nhánh cây c ả rủ kỳ lá cái này không giống thu thập khối lớn vật liệu thu thập khối lớn vật liệu là đem chọn cái cây xem như chỉnh thể thu thập, thu thập sạch sẽ về sau cả gốc cây đều sẽ hôi phi l ê n d i ệ t liền nhánh cây c ả rủ kỳ lá cũng không để lại khương lâm tiếp tục thu thập cái khác bụi cây nơi hắn đi qua từng cây từng cây bụi cây biến mất chỉ còn lại nhánh cây c ả rủ kỳ lá nguyên bản liền không cao núi nhỏ dần dần trở nên đến trùi lùi chỉ dùng nửa giờ cả tòa trên núi nhỏ bụi cây cũng được thu thập sạch sẽ chỉ còn lại ba k h ỏ a đại thụ che trời cái này ba k h ỏ a đại thụ che trời Cũng có hắn lắc đầu đành phải về đến nhà vườn kiến trúc một khẩu khí làm ra mười cái tủ gỗ tử mười cái tủ gỗ tử chừng một trăm cái ngăn chứa đầy đủ trang rất nhiều đồ vật hắn đem trên thân ngoại trừ điện thoại cùng bán thần binh mảnh vỡ còn có đồ ăn sửa chữa phục hồi q u ố c sắt phải dùng đến quãng sắt lưu lại còn lại tất cả đều chuyển rời đến tủ gỗ t ử bên trong như thế trực tiếp đưa ra hơn ba mươi n g à n chứa lần nữa trở lại nhỏ chân núi khương lâm nhìn thoáng qua trên núi nhỏ lít nha lít nhít cỏ hoang đột nhiên trong lòng hơi động vung vẩy cuốc sắt quét về phía cao cỡ một người cỏ hoang sợi bảy đông vài năm bị q u ố c sắt đảo qua cỏ hoang trực tiếp hôi phi yên diệt cái gì cũng không có còn lại mà không gian trong ba lô có thêm bảy đám sợi còn có năm đoàn bông vải cùng lúc đó khương lâm lần nữa cảm ứng được trang bị chế tác đài xuất hiện bản đồ m ớ i giấy lại có bản đồ m ớ i giấy lần này hẳn là quần áo a phổ thông quần áo vải vóc quần áo khương lâm trong lòng có chút cao hứng mặc dù tùy thân chế tác bên trong đã có quần áo bản vẽ nhưng đó là áo gia thú nếu có đến chọn hắn vẫn là hơn nữa thích vải vóc quần áo mà càng làm cho hắn cao hứng còn tại đằng sau hắn phát hiện đào được bảy đám sợi còn có năm đoàn bông vải trực tiếp liền cho hắn tăng lên mười hai hát kinh nghiệm lại còn có chuyện tốt bực này trong lòng của hắn mừng thầm như thế về sau nếu như là lấy thăng cấp làm mục đích thu thập cái này hai loại vật liệu tốc độ lên cấp tuyệt đối càng nhanh a hắn vội vàng tiếp tục thu thập thế là nơi hắn đi qua kia là thật không còn n m ặ n cỏ dày đặc cỏ hoang tại quốc sắt phía dưới hôi phi yên d i ệ t hóa thành một đoàn sợi cùng bông vải nửa giờ sau cả tòa núi nhỏ cơ hồ cũng trở nên chùi lùi chỉ còn lại trước đó thu thập đùi cây lưu lại lá cây c ả dù kỳ nhánh còn có ba k h ỏ a đại thụ che trời mà lúc này đợi khương lâm dị năng rốt cục thăng cấp đạt đến ba mươi sáu cấp lần này thăng cấp tăng lên giống như so trước đó bất kỳ lần nào dị năng thăng cấp tăng lên đối thể chất cường hóa còn lớn hơn khương lâm đã sớm suy đoán qua dị năng của hắn thăng cấp đối thân thể thuộc tính tăng lên hơn phân nửa là tại nguyên bản trên cơ sở lấy cố định tỷ lệ tăng lên hiện tại sở dĩ tăng lên ít chỉ là bởi vì cơ sở quá thấp n h ư khi hắn thuộc tính cơ sở phi thường cao về sau đoán chừng một lần thăng cấp đối thân thể thuộc tính tăng lên cũng sẽ phi thường to lớn mà lần này tăng lên cùng hắn dự liệu thân thể lần nữa đạt được nhất định thuế biến cùng khôi phục bên ngoài thân nguyên bản như đun sôi đồng dạng nhan sắc cũng khôi phục không ít c h ỉ ít không còn như vậy đau rát khương lâm tiếp tục đem ánh mắt phóng tới cái khác địa phương cỏ hoang bụi nơi hắn đi qua đơn giản so ngựa gặm còn muốn sạch sẽ không còn ngọn cỏ trong lúc đó hắn lại về đến nhà bên trong vườn đem hơn ba vạn đoàn sợi cùng đông vải chuyển rời đến tủ gỗ từ bên trong sau đó tiếp tục thu thập trước sau lại dùng hơn hai giờ dị năng lần nữa thăng cấp đạt tới ba mươi bảy cấp lần này da của hắn rốt cục khôi phục bình thường bởi vì cưỡng ép hấp thu thiên địa tinh khí nhật n g u y ệ t tinh hoa mà bị thương thân thể hoàn toàn khôi phục hắn quyết định đêm nay tiếp tục tu luyện thể chất của hắn so trước đó mạnh không ít đêm nay hẳn là có thể tăng lên càng nhiều mà lúc này đợi gia viên kiến trúc một tuần phương viên ba trăm mét bên trong đã trở nên khắp nơi t r ù i lủi bất luận là bùi cây vẫn là c ỏ hoang đều biến mất hầu như không còn lần nữa đem không gian ba lô đưa ra tới khương lâm rốt cục đi và o có diêm tiêu khoáng mạch trên núi nhỏ đối trong đó một k h ỏ a đại thụ c h e trời ra tay hắn vẫn như cũ lựa chọn là thu thập khối gỗ nhỏ chỉ dùng không đến hai phút trước mắt cái này k h ỏ a đại thụ c h e trời liền bị đào xuyên gốc d ễ bắt đầu nghiêng khương lâm vội vàng vọt đến nơi xa x o ạ t lốp b ú t đại thụ nga xuống nhánh cây b ẻ gãy như b ú t pháo tiếng nổ lớn t r u y ề n ra rất xa gia viên kiến trúc lầu hai ngay tại tu luyện tần phương nhu giật nảy mình rời khỏi trạng thái tu luyện đi vào chỗ cửa sổ hướng ra phía ngoài nhìn lại lập tức một mặt một bước nàng ý nghĩ đầu tiên chính là chính mình có phải hay không lại xuyên qua rồi nàng nhớ kỹ trước đó bên ngoài một mảnh hoang vu cỏ hoang dày đặc bùi cây mọc như rừng thế nhưng là hiện đây này bên ngoài khắp nơi trùi l ủ i giống như bị chuyên môn quản lý qua đừng nói bùi cây liền cỏ hoang đều biến mất a kia là khương lâm lúc này tần phương nhu thấy được nơi xa trên núi nhỏ ngã xuống đại thụ cái khắc khương lâm biến hóa ở bên ngoài là hắn làm hắn không phải thu hoạch được công pháp sao làm sao không hảo hảo tu luyện chẳng lẽ hắn không sợ bị ta siêu việt sao thầm nghĩ lấy những này bất quá rất nhanh nàng liền bình thường trở lại khương lâm dù sao cũng là dị năng giả bản thân t i ể u đã rất mạnh dị năng giả tại tu luyện thiên phú bên trên hẳn là cũng sẽ không kém đi nơi nào nàng cũng không quản thêm nhàn sự chú ý tốt chính mình liền tốt chỉ có tự mình mạnh lên khả năng chân chính đặt chân cái này nguyên thủy hồng hoang thế giới những ngày gần đây đương nhìn nàng từ đầu đến cuối rất bình tĩnh nhưng kỳ thật nàng cũng sợ khương lâm sợ khương lâm ức hiếp nàng đối nàng dùng sức mạnh chỉ là tại khả năng tử vong cùng khả năng bị nam nhân ức hiếp ở giữa nàng vẫn là lựa chọn cái sau lựa chọn đi theo khương lâm nàng đối với mình mị lực vẫn rất có lòng tin trên địa cầu thời điểm không có mấy cái nam nhân có thể đối nàng miễn dịch chính là bởi vì những ngày lo lắng nàng cảm thấy cùng hắn bị ép buộc còn không bằng thuận theo một điểm nhu thuận một điểm miễn cho chịu đau khổ cùng lắm thì chính đẳng mạnh lên lại nghĩ biện pháp thoát ly ma trường kết quả ngoại trừ tại cao sơn doanh địa diễn kịch khương lâm giống như đối nàng có phòng bị căn bản là không có c h ạ m qua nàng đông nhiên nàng nhìn thoáng qua thân thể của mình phát hiện trên thân nhiều hơn rất nhiều vết máu đây là lúc tu luyện vận chuyển khí huyết rèn luyện tinh huyết bài xuất tới thân thể tạp chất hắn không tại cũng tốt vừa v ậ n tắm rửa trước đó khương lâm kiến tạo đ ì n h viện cố ý đem suối nước đưa vào trong đ ì n h viện làm thành một cái hồ nước mà hồ nước cạnh bên còn có một cái chuyên môn trừ lại tới nhỏ một chút ao nước tần phương nhu cảm thấy nơi đó hẳn là dùng để tắm rửa địa phương không đến mức làm bận uống hồ nước chương năm mươi b ố thực lực lại tăng chương năm mươi b ố thực lực lại tăng trước sau bỏ ra hơn một giờ khương lâm cuối cùng đem ba k h ỏ a đại thụ cũng thu thập sạch sẽ bởi vì đại thụ nhánh cây cũng rất thô to cho nên hắn liền nhánh cây cũng chưa thả qua đáng tiếc ba k h ỏ a đại thụ cũng thu thập sạch sẽ dị năng của hắn vẫn là ba mươi bảy cấp theo ba mươi bảy cấp lên tới ba mươi tám cấp cần bảy vạn kinh nghiệm còn kém hơn hai vạn điểm kinh nghiệm lúc này đợi sắc trời đã tối xuống tới khương lâm không có tiếp tục thu thập mà là về tới gia viên bên trong t ầ n phương nhu đã tại lầu một chờ trơ mắt nhìn hắn chờ đợi cho ăn khương lâm một cái nhìn ra tần h phương nhu tắm rửa qua so trước đó càng thêm mỹ lệ mê người mà lại có lẽ là bởi vì bắt đầu tu luyện khí chất trên người ẩn ẩn có chỗ biến hóa bất quá hắn hiện tại một lòng cũng tại tăng lên trên thực lực không có bất luận cái gì ý nghĩ phía ngoài lớn hồ nước không có làm bẩn a hắn hỏi một câu yên tâm đi tỉ tỉ cũng không có ngốc như vậy thần phương nhu cười nói khương lâm gật đầu đầu tiên là làm ra một cái đống lửa cất đặt trên mặt đất tăng thêm không ít nhiên liệu thiếu đốt về sau mới xuất ra thịt nướng cùng nước cùng với nàng cùng một chỗ ăn ta dự định ngày mai liền đi thị trường giao dịch đêm nay không săn giết tiểu quỷ đ ỗ n g nhiên khương lâm nói tự mình săn giết tiểu quỷ tốc độ quá chậm chủ yếu nhất là hắn muốn kiếm một ít m a tinh chế tạo đối với hắn cũng hưu hiệu quả hiệu quả nhanh thuốc chữa thương chỉ cần có hiệu quả nhanh thuốc chữa thương thực lực của hắn tuyệt đối sẽ đột nhiên tăng mạnh bởi vì không còn sợ hai thụ thương ngày mai sao thần phương nhu nghĩ, nghĩ khe gật đầu Cũng tốt. vừa ăn thịt nướng khương lâm một bên đi vào trang bị chế tắc trước sân khấu nhìn về phía mới ra bản vẽ không ra hắn s ở liệu bản đồ mới giấy thật là vải vóc quần áo hơn nữa còn có vải vóc bản vẽ nhưng mới quần áo là thuần màu trắng mà lại cũng không phải một đạo chương trình liền có thể làm được cần trước chế tác vải vóc sau đó lại dùng vải vóc chế tắc quần áo khương lâm suy đoán về sau khả năng còn có thể xuất hiện thuốc nhuộm bản vẽ cùng nhuộm vải cơ a dù sao một mực mặc màu trắng quần áo cũng sẽ mặc ngán. sẽ hắn nhìn về phía vải vóc bản vẽ một chương vải cần mười đám sợi cùng mười đám bông vải mà một cái quần áo chế tác vật liệu nhất giai khái niệm trang phục khái niệm vật phẩm một cấp trở lên có thể chế tác dưới mười cấp tồn tại tuyệt đối không cách nào phá hư nhưng quần áo bản thân không có bất luận cái gì lực phòng ngự gió lùa tính mạnh đông ấm hẻ mát bảo trì nhiệt độ cơ thể có thể tự động sạch sẽ tự động cải biến lớn nhỏ tự động phân rõ người mặc giới tính chế tác vật liệu một khoả ma tinh mười cái vải nhị giai khái niệm trang phục khái niệm vật phẩm cấp mười trở lên có thể chế tác dưới hai mươi cấp tồn tại tuyệt đối không cách nào phá hư tự động sạch sẽ tự động cải biến lớn nhỏ tự động phân rõ mặc lấy giới tính mà quy định đẳng cấp phía dưới tồn tại tuyệt đối không cách nào phá hư nhưng bản thân không có bất luận cái gì lực phòng ngự khương lâm âm thầm lấy làm kỳ thật không hổ là khái niệm trang phục đơn giản cùng quy tắc vật phẩm tựa như bất quá hắn không có lập tức chế tác được dù sao hắn hiện tại cũng không đội thiếu quần áo chờ ngày mai lấy tới ma tinh lại nói ta ăn no rồi đêm nay không săn g i ế t tiểu quỷ ta lên trước tầng khương lâm đệ đệ cũng sớm nghỉ ngơi một chút lúc này tần phương nhu nói chờ một lát đ ỗ n g nhiên khương lâm mở miệng t ầ n phương nhu bước chân dừng lại ta đi phòng ngươi thả một cái đống lửa khương lâm nói dẫn đầu hướng thang lầu đi đến khương lâm đệ đệ là sợ tỉ tỉ đi ngủ đông lạnh lấy sao tần phương nhu cao h ứ n g nói dù sao kia giản dị giường gỗ liền chăn mền cũng không có ta là sợ ngươi bị ban đêm đột nhiên xuất hiện tiểu quỷ giết chết khương lâm giải thích thần phương n u thật là một cái không hiểu phong tình sắt thép thẳng nam tại tần h phương n u trong phòng thả một cái đống lửa tăng thêm nhiên liệu sau khi đốt khương lâm liền rời khỏi hắn không kịp chờ đợi trở lại bên trong phòng của mình cũng thả một cái đống lửa tăng thêm đầy đủ nhiên liệu sau khi đốt liền không kịp chờ đợi tại giản dị trên giường gỗ khoanh chân ngồi xuống bắt đầu tu luyện h á n phương thức tu luyện rất t h u bạo trực tiếp cảm ứng thiên địa tinh khí nhật n g u y ệ t tinh hoa tồn tại sau đó c ư ơ n g ép hấp thu không có bất luận cái gì ngoài ý m u ố n khương lâm rất nhanh liền lần nữa cảm ứng được chung quanh thân thể tựa như ở khắp mọi nơi mở mịt quan mang h á n hơi chuyển động ý nghĩ một chút tận khả năng cẩn thận hấp thu những cái kia mở mịt quan mang lập tức làn da cùng thể nội tế b à o xuất hiện lần nữa kim đâm đồng dạng nói h nói h đối với cái này khương lâm sớm có chuẩn bị tâm lý hắn đã từng có kinh nghiệm vốn cho rằng rất nhanh thân thể làn r a sẽ cùng ban ngày lúc tu luyện sẽ xuất hiện phòng kết quả thiêu đốt cảm giác chưa từng xuất hiện ngược lại là vượt tu luyện càng lạnh giống như thân thể đều muốn bị đông cứng đống lửa ấm áp nhanh chóng đi xa như tiến nhập hàn b ă n g địa ngục năm phút sau khương lâm bị ép rời khỏi trạng thái tu luyện vừa mở mắt liền ngạc nhiên phát hiện tự mình thân mặt ngoài thân thể đã ngưng kết một tầng b ă n g xương cái gì tình huống hắn m ộ t b ư ớ c làm sao cùng ban ngày tình huống khác biệt chẳng lẽ là bởi vì ban ngày hấp thu là thái dương tinh khí mà ban đêm hấp thu là mặt trăng tinh khí sao hoặc là nói quá tức khương lâm cũng không biết rõ cái thế giới này có phải hay không cũng có mặt trời cùng mặt trăng nhưng dù sao trắng mỗi ngày trên hoàn toàn chính xác có một cái mặt trời muộn thượng thiên trên cũng có tầm một tháng hiện ra chính là không biết rõ kêu mặt trời cùng mặt trăng có phải hay không thiên thể hắn sợ run cả người cóng đến phát run vội vàng rời đi giản dị giường gỗ xích lại gần đống lửa sưởi ấm nhưng cho dù tới gần đống lửa về sau vẫn như cũ lạnh phát run bởi vì cái này không chỉ là thân m ặ t ngoài thân thể lạnh không phải nhiệt độ không khí vấn đề mà là toàn bộ thân thể cũng lạnh đây thật là còn có để hay không cho nhân tu luyện khương lâm hoàn toàn không còn gì để nói cảm giác tu luyện thật khó luôn luôn gặp được các loại trở ngại hắn nhìn thoáng qua thân thể thuộc tính không có gì bất ngờ xảy ra thuộc tính lần nữa có chỗ tăng lên khương lâm cấp ba mươi bảy năm mươi sáu một trăm m ư ơ i hai bảy mươi nghìn thể chất 1.7, lực lượng 1.6, nhanh nhẹn 1.2, cảm giác 1.2, ý chí 1.8, không gian ba lô 30-40. cái này tốc độ tăng lên quá nhanh ta đã rất cố gắng khắc chế hấp thu thiên địa tinh khí tốc độ nhưng năm phút thời gian vẫn như cũ tăng lên 1 0 kg lực lượng k hương lâm trong lòng cảm khái một bên tận khả năng xích lại gần đống lửa sửa ấm c h ọ n vẹn dùng một cái giờ thân thể mới làm tan nhưng còn chưa đủ hắn tiếp tục sửa ấm lại dùng một cái giờ thân thể mới khôi phục cấm áp không có bị chết cóng tiếp tục tu luyện khương lâm cũng là ngon nhân mạnh lên cơ hội đang ở trước mắt cho dù phía trước có gian nan hiểm trở hắn cũng muốn vượt qua đương nhiên hung ác về hung ác hắn vẫn là rất yêu quý cái mạng nhỏ của mình bởi vậy hắn trực tiếp quanh chân ngồi tại đống lửa cạnh bên hắn tu luyện một phút sửa ấm nửa giờ sau đó tiếp tục tu luyện lại sửa ấm như thế đứt quãng thân thể tại đông cứng và tuyết tan ở giữa vừa đi vừa về dày vò thẳng đến bình minh trực tiếp chơi đùa hắn thể s á t tinh thần mọi mệt lúc tờ mờ sáng khương lâm các thân thể làm tan về sau mọi mệt trở lại giản dị trên giường gỗ ngủ thật say khương lâm cấp 37, 5 6 1 1 2 7 0 năm t h ể chất 2.3. lực lượng 2.2. nhanh nhẹn 1.6. c ả m giác 1.6. ý chí 1.8. không gian ba lô 30, một đêm gian khổ phấn đấu lực lượng trực tiếp tăng vọt bảy mươi kg quả thực là trước nay chưa từng có tăng lên ngủ một giấc đến tự nhiên tỉnh nguy rồi sẽ không ngủ quên mất rồi a hôm nay nhưng là muốn đi thị trường giao dịch khương lâm bỗng nhiên từ trên giường bỏ lên vừa nghiêng đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ kết quả cái này xem xét kém chút không có đem hắn hồn nhi cũng dọa rơi cái gặp tần phương nhu vậy mà liền như vậy đứng tại ngoài cửa sổ một mặt hô h á n xuyên thấu qua cửa sổ nhìn xem hắn bất quá nhìn thấy hắn tỉnh lại tần phương nhu gương mặt xinh đẹp trên lập tức chất đầy đủ cười khương lâm đệ đệ ngươi tỉnh rồi ngươi về sau khác như cái quỷ hồn đồng dạng đứng tại ngoài cửa sổ rất đáng sợ khương lâm chửi bậy vuốt vuốt mặt sau đó mở cửa đi ra ngoài bên ngoài tần phương nhu cầm trong tay hắt thiết kiếm hư nhược tựa ở trên cửa sổ trơ mắt nhìn hắn đoan chừng đói chết nhưng cái này nữ nhân cũng là có thể chịu vậy mà sửng sốt không có cương ép đánh thức hắn cũng không biết do đứng bên ngoài bao lâu hiện tại cái gì thời điểm tại sao không gọi tình ta khương lâm hỏi một bên nhìn ra phía ngoài mặt trời vị trí giữa trưa tỉ tỉ đây không phải lo lắng khương lâm đệ đệ không ngủ đủ nha tần phương nhu một mặt ôn nhu trả lời nhưng mà chân tướng của sự thật lại là nàng sợ hãi khương lâm có rời giường khí một chút có rời giường khí người nổi g i ậ n lên là rất khủng bố chương năm mươi lăm khâu khâu tộc tập sát ba canh t r ư ơ n g năm mươi lăm khâu khâu tộc tập sát bà canh khương lâm nhìn thật sâu tần phương nhu một cái luôn cảm giác cái này nữ nhân quá khó mà n ắ m lấy hắn đứng ở trong hành lang nhìn ra phía ngoài lúc này bên ngoài đã có một ít manh thú đi vào bên dòng suối uống nước h i ệ n nhiên một chút bị kim công dọa chạy manh thú đã trở về đi xuống lầu đi vào bên ngoài trong đình viện hồ nước bên cạnh khương lâm rửa mặt sau đó lấy ra thịt nướng cùng tần phương nhu cùng một chỗ ăn k i a thị trường giao dịch cách bao xa đ ỗ n g nhiên hắn hỏi tần h phương nhu nghĩ nghĩ nói đại khái ba bốn cây số đi bất quá dù sao không cách nào đi thẳng tắp lộ trình có thể sẽ xa một chút khương lâm gật đầu ba bốn cây số coi như không thể đi thẳng tắp bảy tám cây số cao nữa là trên đường không có gì bất ngờ xảy ra hai đến ba giờ thời gian liền có thể đến khương lâm đệ đệ tối hôm qua tu luyện sao nhưng có thu hoạch thần phương nhu hỏi vẫn tốt chứ khương lâm khẽ gật đầu tối hôm qua một buổi tối cái khác thuộc tính không nói lực lượng trực tiếp tăng lên bảy mươi kg hắn hôm nay cũng miễn cưỡng xem như siêu việt người bình thường một thân lực lượng hơn hai trăm kg lại dùng vật liệu mô hình đối địch uy lực tuyệt đối sẽ lớn hơn chủ yếu nhất là cảm giác của hắn cùng nhanh nhẹn thuộc tính cũng tăng lên không ít tốc độ phản ứng cũng sắp rất nhiều vừa ăn thịt nướng khương lâm một bên ung dung thản nhiên mở ra thời gian thực toàn cảnh địa đồ nhìn về phía trên bản đồ tần phương n u lập tức ánh mắt hắn nhỏ bé không thể nhận ra lấp l o a xuống bởi vì theo ầ n p ư ơ n Nhu đẳng cấp, đã là cấp 2. Một ngày thời gian, liền g thời h đã cấp, cấp là Một t một tu luyện tới cấp 2. Khương lâm không rõ ràng một cấp luyện khi ư ơ n không ràng đến cấp g Lâm một khó, rõ cấp tăng lên tới 37 cấp qua tức h Khắc! Theo e o cấp cấp. tăng tới t lên khí tức đến xem tần phương nhu k h í tức mạnh hơn ngày hôm qua không ít xem ra cái này nữ nhân ở phương diện tu luyện thiên phú hẳn là sẽ không quá kém vậy chúc mừng khương lâm đệ đệ lại là dị năng giả bây giờ lại bước lên con đường tu hành thực lực lại tăng thần phương nhu cười chúc mừng giọt nước không lọt tạ ơn khương lâm khẽ gật đầu có lẽ là bởi vì hai người đều đã bắt đầu tu luyện cho nên lần này hai người sức ăn cũng tăng lên không ít một người xử lý mười khối thịt nướng ăn uống no đủ khương lâm đứng dậy đang chuẩn bị khởi hành đột nhiên một đạo tia chớp màu đen từ trên trời dán g xuống một đôi móng vuốt sắc bén hướng hắn lấy xuống lại là loại này chim khương lâm sắc mặt biến hóa vội vàng lấy ra một khối khối đá mô hình xoay tròn cánh tay ném ra hô h o n h khối đá mô hình rời tay trong nháy mắt liền đón gió căng phồng lên nghiền ép lấy không khí nổ bắn ra hướng màu đen đại đ i ể u h o a n h không đến một giây đồng hồ thời gian cự thạch liền cùng màu đen đại đ i ể u chạm vào nhau áo thê lương tiếng chim hót bên trong cự thạch chia năm xẻ bảy màu đen đại đ i ể u thì lại lấy tốc độ nhanh hơn bay ngược hướng bầu trời s i ê u ngay tại lúc màu đen đại đ i ể u bay ngược trong nháy mắt màu đen đại điệu trên lưng một đạo thấp bé thân ảnh đột nhiên nổ bắn ra xuống tới lông xù trong tay một cái sắc bén gai nhọn đ ỗ n g nhiên đâm về khương lâm lồng ngực quá đột nhiên tốc độ cũng quá nhanh khương lâm con ngươi co vào chỉ tới kịp hơi thay đổi thân thể ý đồ tránh đi muốn hại kia gai nhọn liền đâm bên trong độ ngực của hắn suy nhưng mà trong tưởng tượng lợi khí đâm vào lồng ngực sự tình không có phát sinh thấp bé mà lông xù sinh vật chỉ cảm thấy gai nhọn giống như là đâm t r u n g cứng c ỏ i thuộc da không cách nào tiến thêm bất quá dù vậy kia n người h l ự thấp r n g vẫn như cũ nhường h ư cũ bé mà h lông xù sinh vật còn không có kịp phản ứng liên bị đón gió căng phồng lên cự thạch nện bay ra ngoài kia sinh vật trực tiếp bay tứ tung hơn hai mươi mét nện vào bùn đất t ư ở n g vây bên trong không rõ sống chết mà lúc này đợi tần phương nhu mới phản ứng được khiếp sợ cầm lấy hát thiết kiếm thật sự là trước đó hết thể phát sinh quá nhanh cũng quá đột nhiên theo màu đen đại điệu từ trên trời giáng xuống lông sù sinh vật tám s á t giáng lâm đến khương lâm phản s á t lông sù sinh vật trước sau cũng chưa tới hai giây hồ nước một bên khương lâm thân thể vững vàng rơi xuống đất hắn v u ấ t vớt lồng ngực trong mắt lóe lên một vòng nghĩ mà sợ nếu không phải ẩn hình hộ giáp bảo hộ vừa rồi hắn hẳn phải chết không nghi ngờ vảnh lúc này đợi màu đen đại điệu thi thể cũng từ trên trời rơi xuống nện vào sân viện bậc thang phía dưới thân thể hoàn toàn biến hình chết không thể chết lại theo màu đen đại điệu thi thể rơi xuống đại lượng mang máu lông vũ cũng như sau mưa từ phía trên vầy xuống trước đây khương lâm giết qua một cái loại này màu đen đại điệu cũng là dùng ném mạnh khối đá mô hình phương thức lại dùng nhiều lần mới đem giết chết mà lần này hắn cái ném mạnh một khối khối đá mô hình thiếu chút nữa đem đánh nổ bởi vậy có thể thấy được khương lâm thực lực mạnh hơn trước đây không ít tần phương n u nhìn thoáng qua nơi san đ ệ n vào bùn đất tường vây thấp bé sinh vật hình người lại nhìn về phía rơi xuống tại sân viện phía dưới đã biến hình màu đen đại đ i ề u thi thể chấn động trong lòng không thôi đây là nàng tận mắt nhìn đến khương lâm xuất thủ mặc dù nàng đã sớm suy đoán thân là dị năng giả khương lâm mặc dù đối mặt lương cao sơn chỉ có thể chật vật chạy trốn nhưng thực lực chân chính khẳng định không kém mới đúng mà khương lâm biểu hiện cũng không có nhường nàng thất vọng trước đó nàng đều không có kịp phản ứng khương lâm cũng đã đem tập sát bọn hắn địch nhân đánh chết khương lâm đệ đệ ngươi không sao chứ tần phương nhu có chút bận tâm bởi vì lúc trước khương lâm giống như bị đánh trúng bay ngang ra ngoài mặc dù cuối cùng trong nháy mắt khương lâm phản s á t nhưng bị đánh bay xa như vậy hẳn là thụ thương không nhẹ à ta không sao khương lâm trả lời một tiếng sau đó hướng đi kia lông s ù sinh vật tần phương nhu dẫn theo hát thiết kiếm cẩn thận nghiêm túc theo sau lưng nhắc nhở xem chừng nó nổ chết Ừ. khương lâm thời gian thực toàn cảnh địa đô một mực mở tại hắn tới gần đến mười mét về sau trên bản đồ liền đem lông sủ sinh vật biểu thị ra khâu khâu tộc lv mười bảy sắp chết cái này tựa như là khâu khâu tộc sau lưng thần phương nhu kinh nghi bất định nói khâu khâu tộc khương lâm tại hải đang truyền thừa trong tin tức t r a t ì m bởi vì hải đang truyền thừa thông tin nhiều lắm mà hắn cũng không có thời gian một điểm điểm đem xem hết bình thường chỉ có gặp được mới giống loài mới có thể t r a t ì m rất nhanh hắn tìm được khâu khâu tộc thông tin n h ư n g hắn ngoại ý muốn chính là cái này khâu khâu tộc lại là một loại sinh vật có trí khôn mà lại rất lớn khả năng cùng người địa cầu là theo thế giới khác truyền tống đến tinh vấn đại lục bởi vậy giống như nhân tộc phân chia tại tinh vấn đại lục các nơi khâu khâu tộc có hình người lại mọc ra đầu trâu toàn thân lông sủ căn cư thực lực khác biệt hình thể lớn nhỏ không đ ề u nhỏ nhất khâu khâu tộc chỉ có cao một thước mà lớn nhất khâu khâu tộc có thể có núi nhỏ cao như vậy căn cứ hải đang truyền thừa thông tin miêu tả khâu khâu tộc có một chút c u ồ n g m á n h trâu huyết mạch táo bạo nhất trí thông minh cảm động trừ phi là trên khí tức rõ ràng viễn siêu bọn chúng nếu không cái chủng tộc này cũng dám công kích so c u ồ n g m á n h trâu hơi tốt một điểm điểm ngoài ra khâu khâu tộc là ăn tạp sinh vật thật cái gì cũng ăn còn có thể ăn người sẽ ăn người chủng tộc khương lâm hơi h í p mắt lại cái này khâu khâu tộc trước đó là đem hắn xem như con mồi nhân loại loại sinh vật này đối với sư tử lão hổ các loại manh thu ăn người cũng không kỳ quái nhưng nếu là phát hiện sinh vật có trí khôn ăn người vậy liền không chịu nổi khương lâm cũng là như thế cảm giác sẽ ăn người khâu khâu tộc chính là quái vật t r ủ n g tộc bởi vậy hắn trực tiếp xuất r a cuốc sắt đem trước mắt khâu khâu tộc giết chết sau đó nếm thử thu thập ra thú một vậy mà cũng có thể thu thập khương lâm có chút nhũ mày sau đó tiếp tục thu thập hắn chủ yếu là nghĩ muốn hiểu rõ loại sinh vật này kết cấu thân thể về phần khâu khâu tộc thịt hắn là tuyệt đối sẽ không ăn thịt thú vật một da thú một xương thú một phía sau tần phương nhu gặp khương lâm liền sinh vật có trí khôn thi hải cũng thu thập trong lòng đột nhiên có chút sợ sệt không hiểu nghĩ đến trước đó ăn rất ăn ngon thịt nướng kia thịt nướng giống như chính là thịt bỏ vị chương năm mươi sáu ở trước mặt đổi quần áo chương năm mươi sáu ở trước mặt đổi quần áo khâu khâu chi tâm một bỗng nhiên một cái mới đồ vật xuất hiện tại không gian trong hành trang khương lâm trong lòng hơi động mở ra không gian ba lô xem xét khâu khâu chi tâm khâu khâu tộc hạch tâm mặc dù tạm thời không biết rõ có làm được cái gì nhưng cầm đi bắn cũng hẳn là có người m u ố n a rất đơn giản giới thiệu khâu khâu chi tâm khương lâm kinh ngạc vậy mà không phải mặt nạ kỳ thật tại biết rõ trước mắt sinh vật là khâu khâu tộc về sau hắn còn tưởng rằng loại sinh vật này cùng nguyên thần bên trong khâu khâu người sẽ rơi xuống mặt nạ có thể trên thực tế mặt nạ không có rơi xuống lại rơi xuống một k h ỏ a khâu khâu chi tâm hiển nhiên cái này khâu khâu tộc cùng trong trò chơi khâu khâu người hoàn toàn là hai chuyện khác nhau chỉ là lớn lên giống mà thôi mà lại nguyên thần bên trong cấp thấp khâu khâu người đều là mang theo mặt nạ nhưng trước mắt này cái rõ ràng cũng không phải là đẳng cấp cao khâu khâu người lại mọc ra ngưu đầu trâu mặt ngoài ra cũng chưa từng thấy qua nguyên thần bên trong khâu khâu người sẽ thuần hóa tọa kỵ nhưng cái này khâu khâu tộc lại có thể thuần hóa màu đen đại điểu vẫn là có khác biệt h á n tiếp tục thu thập rất nhanh khảm nạm tại bùn đất tường vây bên trong khâu khâu tộc liền được thu thập sạch sẽ ngoại trừ một k h ỏ a khâu khâu c h i tâm không có bất luận cái gì đồ vật đặc biệt đem chỗ này tường vây tu bổ lại khương lâm xoay người đang chuẩn bị đi thu thập màu đen đại điệu thi thể lại đột nhiên nhìn thấy tần phương nhu một mặt phức tạp nhìn xem hắn thế nào h á n hỏi tần phương nhu xoắn suýt xuống hỏi cái kia nhóm chúng ta ăn thịt nướng là khâu khâu tộc sao không phải ta không ăn thịt người hình sinh vật khương lâm nhìn nàng một cái nói kia là quần manh châu thịt không phải liền tốt thần phương nhu lớn lỏng một khẩu khí khương lâm lắc đầu tiếp tục hướng đi màu đen đại đ i ể u thi thể vung vẩy quốc sắt thu thập lông vũ một lông vũ một thịt chi một m cả cỗ màu đen đại đ i ể u thi thể hết thể thu thập được hơn hai ngàn cây lông vũ còn có hơn hai trăm khối thịt chim khương lâm phi thường hài lòng bởi vì lại có thể chế tác mũi tên bất quá hắn không có lập tức chế tác những này lông vũ nói không chừng có thể chế tác cao cấp mũi tên đây dùng để chế mũi tên gỗ giống như có chút lãng phí thị trường giao dịch ở phương hướng nào thu thập xong màu đen đại điệu thi thể khương lâm hỏi tần phương nhu bên này t ầ n phương nhu chỉ vào tiểu khê hạ đi ở phương hướng khương lâm gật đầu sau đó đi đến hạ du cái này một mặt tường vây dùng q u ố c sắt mở ra một lỗ hổng ngao bên ngoài một đầu đang uống nước lợn rừng bộ dáng manh thú đông nhiên hướng tường vây lỗ hổng vào tới h ừ khương lâm sớm đã có phòng bị mắt thấy đầu này manh t h u vào tới hắn trực tiếp xuất ra một khối khối đá mô hình đ ỗ n g nhiên đập tới vênh một tiếng cự thạch bạo liệt nhưng đầu này toàn thân đen như mực q u ạ n g lông như cương châm lợn rừng bộ dáng manh thú trực tiếp ngược lại bay ra ngoài ba ba bá phu cận một chút đang uống nước sinh vật cũng bị dọa đến chạy trốn h i ệ n nhiên đều không phải là lợi hại gì manh thú lợn rừng không đúng hẳn là trệ thần p ư ơ n g nhu kinh nghi bất định nói hẳn là trệ cái này dù sao cũng là nguyên thủy hồng hoang thế giới sẽ không xuất hiện phổ thông lợn rừng lợn rừng cọng lông cũng không có cứng như vậy khương lâm gật đầu gặp phụ cận sinh vật cũng bị dọa chạy hắn cũng vui vẻ đến nhẹ nhõm chờ tần phương nhu cũng sau khi đi ra liền đem tường vây sửa tốt sau đó x à i bước đi tới vung vẩy quốc sắt thu thập trệ thi thể g i a thú một thịt thú vật một đầu này hung manh trệ thú hết thể cung cấp tám cái g i a thú hai trăm khối thịt thú vật mười cái xương thú đem trệ thú thi thể thu thập xong khương lâm nhìn về phía nơi xa nơi xa vẫn như cũ có một ít mảnh thu đang uống nước nhưng lại rất cảnh giác quan sát bên này chỉ bất quá không có chủ động công kích đợi chút nữa ngươi cùng sau l ư n g ta không muốn cách ta quá xa khương lâm nói được rồi tần phương nhu cầm hát thiết kiếm nghiêm túc gật đầu nàng cũng sẽ không dùng cái mạng nhỏ của mình nói đùa khương lâm một tay cầm c ố t sát một tay cầm khối đá mô hình một bên cảnh giác một bên vòng qua những cái kia nhìn không phải dễ trêu manh thú Hướng、hắn ư n g h ngày hôm qua lái qua hoang núi nhỏ đi đến thần phương nhu theo sát mà lên bên dòng suối manh thu có lẽ là vội vàng uống nước cũng có lẽ là khương lâm oanh sát trệ thú nhẹ nhom tràn diện chấn nhiếp rồi bọn chúng cho nên những n à y manh thu mặc dù ngao ngoe muốn động nhưng thủy trung không dám công kích rất nhanh hai người tới trên núi nhỏ từ nhỏ núi cái này một mặt đi xuống dưới xuống núi nhỏ cái này một mặt đã không nhìn thấy những cái kia uống nước manh thú khương lâm tùy tiện tìm cái địa phương đào cái hố đem khâu khâu tộc huyết nhục cùng xương cốt cũng vùi vào đi sau đó mới tiếp tục đi đường có thể là bởi vì kinh công khí tức vẫn còn cho nên một chút cường đại manh thú vẫn không có trở về ngược lại là đối kinh công loại kia siêu nhiên tồn tại không có gì khái niệm nhỏ yếu manh thú số lượng bắt đầu tăng nhiều không phải sao mới đi ra khỏi hơn 500 m é t hai người liền thấy một thất nhìn giống ngựa nhưng là màu vàng da lông mà lại có thật dài đa phần xin sừng hiệu sinh vật tại phía trước đang ăn cỏ Siêu. nhìn thấy khương lâm cùng tần phương nhu kia sinh vật đột nhiên loay lên trực tiếp biến mất tại trong rừng rậm tốc độ nhanh đến kinh người cái đó là vàng l ư cháo thần phương nhu kinh dị nói vàng l ư cháo sơn hải kinh bên trong một loại thích hợp làm tọa kỵ sinh vật khương lâm cũng là nhãn tình sáng lên vàng l ư cháo tại vọng tưởng sơn hải trong trò chơi cũng thường xuyên có thể nhìn thấy bất quá tại trong trò chơi vàng l ư cháo giống như rất cấp thấp nhưng vừa rồi cái kia vàng l ư cháo tốc độ di chuyển đơn giản kinh người thật muốn có thể t r ộ m tới làm t h u c ư ỡ i nói không chừng có thể cất cánh lệ ngay tại lúc này một cái to lớn màu nâu xám hung cầm theo bầu trời bay qua ba ba bá phu cận một chút che giấu sinh vật bị kinh sợ khắp nơi tán loạn nhưng cũng có bộ phận sinh vật hoàn toàn không dám động đậy nằm sấp trên mặt đất giả chết liên l i ê n khương lâm đều có chút sợ hãi bởi vì cái kêu màu nâu xám hung cầm dương cánh sau có tới hơn m ộ ư ơ i mét to lớn khí tức cũng cực kỳ doa người rất có thể là siêu phàm sinh vật cũng chính là trên ba mươi cấp tồn tại ngồi xuống hắn nhỏ dọn g quát thần phương nhu vội vàng đi theo ngồi xuống bất quá cũng may kia hung cầm hẳn không phải là tại săn n g ồ i hoặc là bảo hoàn toàn trướng mắt bọn hắn trực tiếp theo trăm mét không trung bay mất lóe lên liền biến mất ở phương xa hồi lâu xác định hung cầm đi xa thần phương nhu mới giọng nói phức tạp nói ra rời khỏi hải đăng bên ngoài quả nhiên khắp nơi hung hiểm cho nên nhóm chúng ta muốn hơn cố gắng mạnh lên khương lâm cũng nói hai người tiếp tục đi đường lần này vận khí của bọn hắn tốt hơn nhiều một đường đi mấy cây số vậy mà đều không có gặp lại quá mạnh manh thú nhỏ yếu sinh vật ngược lại là gặp được không ít nhưng này nhiều sinh vật quá cảnh giác chỉ cần phát hiện hai người tới gần liền không chút do dự chạy trốn khương lâm cũng không có đi săn dự định cho nên cũng không truy kích rốt cục đại khái đi năm sáu cây số hai người xa xa thấy được một trôi nhân loại căn cứ nơi đó không có bất luận cái gì tường lây giống như chính là một cái tạm thời nơi tập kết hàng lúc này đang có không ít người ở trong đó đi lại cũng có người cưỡi kỳ quái sinh vật xuất nhập cái kia địa phương những người kia ngồi cưỡi sinh vật đại bộ phận đều là huyền mã cái khác tọa kỵ rất ít nhưng cũng không phải là tất cả mọi người đều có tọa kỵ tương phản tuyệt đại bộ phận người đều là đi bộ thị trường giao dịch đến khương lâm cùng tần phương nhu cũng lộ ra nét mừng mà lúc này tần phương nhu đột nhiên nói ra khương lâm đệ đệ ngươi phát hiện không có những người kia đều là mặc áo gia thú nhóm chúng ta dạng này đi qua trói mắt năng lực của ngươi có thể chế tác áo gia thú sao nhóm chúng ta tốt nhất đem quần áo đổi thành áo gia thú khương lâm nghe vậy trong lòng hơi động đầu tiên là kiểm tra một lần trên người gia thú phát hiện gia thú hoàn toàn đầy đủ chế tác hai bộ quần áo thế là hắn cũng không có do dự trực tiếp đem hai bộ quần áo chế tác được nhưng ở đội quần áo thời điểm khương lâm lại sửng sốt có chút xấu hổ ngược lại là tần phương n u không có chút nào tị huy hắn trực tiếp ở ngay trước mặt hắn cởi nát hoa váy dài sau đó đem áo d a thú mặc vào theo tần phương nhu thân thể của mình sớm tại cao sơn doanh địa liền bị khương lâm sờ qua bây giờ nhìn một cái thì thế nào lại sẽ không rơi một miếng thịt về phần tránh đi khương lâm đến trong bụi cỏ đổi quần áo nàng cũng không muốn chết vạn nhất gặp nguy hiểm đâu bất quá tần phương nhu mặc dù mặt ngoài bình tĩnh có thể khương lâm rõ ràng nhìn thấy sắc mặt nàng đã đỏ bừng đỏ đến bên hai h i nhiên n Tần p h ư ơ n g n h không u cũng có thật n h ư vậy không b i ế t xấu hổ, chỉ lệ à tại liên sinh quan đến m n h tình hương d ớ i nàng c ầ m đ ư ợ chương t ì cũng buông đ ợ c Gặp p Tần h ư n h như u cũng vậy thoải m á i tự mươi ì gì n nam nhân, còn thèn h thùng. Thế h một cái có cái là k n cũng g Lâm k ê n n trì, trực tiếp g a y trước mỹ ặ t Tần phương nhu, đem áo thú thay Phương Nhu, Trưng đem đổi. m áo da 57,、mỹ、lệ hiểu lầm Trưng 57, Mỹ lầm. Lệ hiểu lầm. đại khái mười phút sau hai người đều có chút đỏ mặt theo trong rừng cây đi tới đổi thành áo d a thú tần phương nhu trên người phủ mị bị ẩn tàng có thêm một cô giã tính nàng nhìn xem có chút l u n g túng thương lâm trong lòng cảm thấy thú vị nhưng mặt ngoài lại chấn định nói ra khương lâm đệ đệ chờ sau đó nhóm chúng ta tự nhiên một điểm tiến nhập thị trường giao dịch về sau tận lực không muốn ngạc nhiên cùng hết nhìn đ ô n g tới nhìn tây liền cùng bình thường dạo phố đồng dạng ta biết phải làm sao khương lâm gật đầu đó căn bản không cần dạy đúng rồi ta thanh kiếm này cũng giúp ta thu lại thần phương nhu lại đem h ắ c thiết kiếm giao cho khương lâm thanh kiếm này quá tinh xảo mà lại quá mới nàng cũng lo lắng sẽ khiến chú ý khương lâm gật đầu đem hát thiết kiếm thu nhập không gian ba lô xác định cùng những cái kia xuất nhập nơi tập kết hàng người không có nhiều khác biệt về sau hai người liền thần sắc tự nhiên đi qua ầm ầm đ ố n g nhiên nơi xa có cự thú hướng bên này đi tới khương lâm cùng tần phương nhu đầu tiên là giật nảy mình còn tưởng rằng gặp nguy hiểm xuất hiện kết quả bọn hắn lát nữa xem xét chỉ thấy một cái nam nhân đứng tại cự thú trên lưng thần sắc lạnh lùng khống chế lấy c ự thú trực tiếp vượt qua bọn hắn tiến nhập nơi tập kết hàng hào hủy thần phương nhu nhỏ giọng nói ừng khương lâm gật đầu hai người mặc dù có bị hù dọa nhưng mặt ngoài không có bất luận cái gì sợ hãi tiếp tục hướng nơi tập kết hàng đi đến cùng bọn hắn đồng dạng đi bộ người cũng không ít bởi vậy đổi lại áo ra thú bọn hắn cũng không dễ thấy nhưng theo cách nơi tập kết hàng càng ngày càng gần khương lâm dần dần cảm giác là lạ hắn phát hiện những cái kia vãng lai người tuổi tắc cũng rất lớn dù sao hắn liền chưa thấy qua thấp hơn bốn mươi tuổi người bọn hắn hai người trẻ tuổi đi trên đường giống như quá mức trói mắt tại sao không có người trẻ tuổi thần phương nhu cũng phát hiện cái hiện tượng này vấn đề này khương lâm không có cách nào trả lời rất nhanh hai người tiến vào nơi tập kết hàng phạm vi một chút nhìn thấy khương lâm cùng tần phương nhu người cũng theo bản năng lộ ra vẻ cung kính khương lâm thính h a y mơ hồ nghe được có người trò chuyện hai người kia có chút lạ mắt nhưng có thể bảo trì thanh xuân hơn phân nửa thực lực cường đại không nên t r e o t r ọ c cảm giác khí tức cũng không mạnh a nói nhảm người ta cảnh giới nói không chừng cao hơn chúng ta ra rất nhiều nhóm chúng ta cảm ứng không ra rất bình thường khương lâm nhãn thần có chút lấp lóe nhưng mặt ngoài ung dung thản nhiên tần phương nhu cũng không dám cùng khương lâm trò chuyện đề tài nhạy cảm giả bộ như không nhìn bọn hắn tuổi tắc vấn đề khương lâm thời gian thực toàn cảnh địa đ ồ một mực mở ra chỉ cần là dựa vào gần đến trong phạm vi mười thước người đều có thể bị hắn thấy rõ rõ ràng, ràng. thông qua quan sát hắn phát hiện những người kia đẳng cấp liền không có thấp hơn m ộ ư ơ i cấp mà thường thường đẳng cấp càng cao người liền càng trẻ t ỷ như trong đó một cái chừng hai mươi sáu cấp khí tức cường đại nhìn chỉ có hơn bốn mươi tuổi có thể càng nhiều khoảng cấp m ộ ư ơ i người nhìn lại là năm sáu mươi tuổi thậm chí bảy tám mươi tuổi có khối người có chút đã già đến giống như là muốn đi không được đường nếu không phải khí huyết cường đại chỉ sợ bất cứ lúc nào đều có thể chết đi nơi này tựa như là người già nơi tập kết hàng nhường khương lâm cùng tần phương nhu trong lúc nhất thời đều có chút hoài nghi có phải hay không còn có một người trẻ tuổi nơi tập kết hàng bọn họ có phải hay không đến nhầm địa phương đột nhiên một cái nhìn hơn năm mươi tuổi nữ nhân hướng hai người đi tới cung kính nói hai vị tiền bối lần đầu tiên tới hào hủy nơi tập kết hàng a v ạ n bối diêm phương có thể vì hai vị tiền bối làm dẫn đường chỉ cần một trăm ma tinh người chung quanh gặp diêm phương đoạt lúc đầu đều có chút ảo não bất quá những người kiệt nhưng không có tiến lên nữa miễn cho bởi vì tranh đoạt dẫn tới hai cái có thể là lớn cao thủ khuôn mặt xa lạ nổi giận diêm phương mặc dù hơn năm mươi tuổi nhưng dáng vóc có lồi có lõm tóc dài tùy ý cột vào sau đầu làn da hiện lên màu lúa mì bởi vì mặc da thú mà lại quanh năm cùng bánh thu chem g i ế t trên người nàng giã tính mười phần nhìn tựa như trong điện ảnh nữ cường đạo đầu lĩnh nhưng lúc này nàng lại đối khương lâm cùng tần phương nhu túi đầu túi người tư thái thả rất thấp diêm phương gặp khương lâm cùng tần phương nhu làn da trắng nón áo da thú đẹp đẽ mà sạch sẽ chủ yếu nhất là cũng rất trẻ trung mặc dù hai nhân khí hơi thở nhỏ yếu có thể nàng không dám chút nào khinh thường cho dù nàng có thể cảm ứng ra tần phương nhu đẳng cấp mới cấp hai nhưng nàng căn bản không tin có thể lại tới đây căn bản không có khả năng chỉ có cấp hai về phần khương lâm diêm phương hoàn toàn cảm ứng không ra cấp bậc chân thật bởi vì tranh lệch đẳng cấp quá lớn nàng tu luyện thiên phú phi thường bây giờ cũng mới m ộ ư ơ i ba cấp thuế biến giả mà thôi cái này khiến nàng càng thêm tin tưởng hai vị này tuyệt đối là siêu cấp cường giả chỉ có siêu cấp cường giả khả năng bảo trì thanh xuân bởi vì đẳng cấp càng cao người tuổi thọ lại càng dài mà lại trước kia cũng không phải là không có lạ lẫm cường giả đến hào hủy nơi tập kết hàng nàng sớm đã không cảm thấy kinh ngạc khương lâm cùng tần phương nhu gặp diêm phương vậy mà để bọn hắn tiền bối đều là sửng sốt một cái bất quá rất nhanh bọn hắn liền biết rõ cái này diêm phương thậm chí toàn bộ hào hủy nơi tập kết hàng người t hẳn là cũng hiểu lầm cái gì nhưng cái này không thể không nói là một cái mỹ lệ hiểu lầm tần phương nhu lúc này ung dung thản nhiên nhìn thoáng qua khương lâm tựa hồ đang hỏi muốn hay không cho ma tinh hoặc là nói muốn hay không cái này dẫn đường nàng cũng không dám loạn làm chủ mặc dù nàng có năm c h ắ c khương lâm nhìn thấy tần phương nhu nhãn thần có chút trầm ngâm lập tức lật tay một cái lấy ra lúc trước hắn chế tác ma pháp trượng nói ngươi xem cái này ma pháp trượng có đáng giá hay không một trăm ma tinh phương lâm đã sớm làm rõ ràng không có độc lập giao diện thuộc tính vật phẩm là có thể trực tiếp cho ngoại nhân sử dụng như quần áo cùng cho lúc trước tần phương nhu hát thiết kiếm các loại cho nên cái này ma pháp trượng người khác cũng có thể dùng chỉ bất quá không cách nào m ô p h ỏ n g mà thôi ma pháp trượng diêm phương ăn giật mình hai vị tiền bối là ma pháp sư tần phương nhu nhìn thấy ma pháp trượng cũng là sửng sốt một cái nhưng nàng ngay sau đó liền mặt không chút thay đổi nói không nên hỏi đừng hỏi ngươi liền nói có đáng giá hay không đi giá trị giá trị tuyệt đối diêm phương tiếp nhận ma pháp trượng nghiên cứu một phen xác định đây quả thật là ma pháp trượng lập tức hơn nhiệt tình hai vị tiền bối thứ lỗi chủ yếu là ma pháp trượng chế tác phương thức quá hiếm thấy so ma pháp bản thân cũng chân quý hai vị tiền bối mời vào bên trong cái này nơi tập kết hàng ta diêm phương hết sức quen thuộc hai vị tiền bối nghĩ biết rõ cái gì cứ hỏi mặc dù cái này ma pháp trượng có lẽ không đáng một trăm ma tinh nhưng vật hiếm thì quý coi như bán một ngàn ma tinh cho ũ n người mớn, lớn. Đương nhiên, g tuyệt đầu, đối bối kiếm lợi có nên nàng càng thêm không dám đắc tội khương lâm cùng tần phương nhu đi vào cái thế giới này nhiều năm nàng biết rõ rất nhiều người mạnh lên về sau tâm tính mất cân bằng giết người thành tính căn bản không đem người khác tính mệnh coi là chuyện đáng kể tần phương nhu thấy thế ung dung thản nhiên nhìn thoáng qua khương lâm lập tức hỏi vậy ngươi nói một chút cái này nơi tập kết hàng cũng có gì cần chú ý địa phương cần thiết phải chú ý địa phương sao diêm phương nghiêm sắc mặt nói ra nhóm chúng ta hào hủy nơi tập kết hàng cùng cái khác nơi tập kết hàng đồng dạng cơ hồ không có gì quy tắc chỉ cần là nhân tộc đều có thể ở chỗ này mua bán tài nguyên nhưng ở nơi này tuyệt đối không thể ép mua ép bán nếu không tất cả doanh địa hóa điệp giả đều sẽ liên thủ c h ấ n áp mặt khác diêm phương còn muốn nói tiếp đột nhiên một tôn như ngọn núi cao lớn khâu khâu tộc từ đằng xa bậc t h ề m mà đến cường đại u y áp trực tiếp đem bao quát tần phương nhu ở bên trong người đều ép tới quỷ dạp xuống đất ngoại trừ khương lâm khâu khâu tộc đáng chết là khâu khâu tộc hóa điệp giả có hóa điệp giả dị tộc xâm lấn nhanh thông chi hóa điệp giả các tiền bối nơi tập kết hàng lối vào tất cả mọi người là sắc mặt đại biến ha ha ha, ha nơi này lại có một người tộc nơi tập kết hàng ta châu buôn muốn phát đạt rồi kia cao lớn khâu khâu tộc hưng phấn cười to đang muốn xuất thủ đem những này nhỏ yếu nhân tộc cũng bắt về lại đột nhiên nhìn thấy trong đám người lại còn có một người vẫn là đường đấy vậy mà có thể không nhìn hắn uy áp lúc này khương lâm một mặt kinh ngạc bởi vì hắn giao diện thuộc tính bên trên đột nhiên xuất hiện mới phụ đ ề mà lại lần này phụ đ ề là màu máu đẳng cấp thấp hơn ta tồn tại cũng dám dùng uy áp để cho ta q u ỳ xuống đơn giản tội đáng chết vạt lần không thể tha thứ đoạn này phụ để mới xuất hiện một cái trước mắt lại đột nhiên biến mất mà ở trong mắt khương lâm đoạn này phụ đề đột nhiên hóa thành một cái đầu lâu bay về phía phía trước cao lớn khâu khâu tộc chương năm mươi tám hào hủy nơi tập kết hàng thị nữ b à cái anh chương năm mươi tám hào hủy nơi tập kết hàng thị nữ b à cái anh kêu mang theo không rõ khí tức màu máu đầu lâu lóe lên một cái rồi biến mất trực tiếp chui vào cao lớn khâu khâu tộc thể nội nhưng cao lớn khâu khâu tộc tựa hồ căn bản nhìn không thấy đầu lâu gặp khương lâm không có bị nó uy áp c h â n áp đến quỳ xuống lập tức nó có chút kinh ngạc h ạ ồ nơi này lại có một người tộc hóa được giả nó cảm ứ n g ra tới khương lâm đẳng cấp là ba mươi bảy cấp ba mươi bảy cấp rất tốt cái này cao lớn khâu khâu tộc chẳng những không có e ngại ngược lại hưng phấn hơn mặc dù nó chỉ là ba mươi cấp nhưng làm cường đại khâu khâu tộc p h o n g ngự cường đại còn có một khỏa không sợ cường địch không sợ c h i tâm cùng khiêu chiến khó khăn dũng sĩ c h i tâm chỉ cần không phải cao hơn một cái đại cảnh giới định nhân liền không có tư cách để nó chạy chối chết chết đi thấp bé nhân tộc hóa điệp giả chỉ thấy tay này cầm cự phủ cao lớn khâu khâu tộc vung lên cự phủ liền muốn công kích nhưng mà ù n g ủng. đột nhiên cao lớn khâu khâu tộc bụng run r ậ y một cỗ hắc khí theo nó phía sau cái mông phun ra ngoài bụng kịch liệt đau nhức để nó theo bản năng hít một hơi lanh khí kết quả một ngụm đem tất cả hắc khí cũng cho hút vào lập tức cái này cao lớn khâu khâu tộc mặt cũng xanh biếc tần phương nhu cùng diêm phương các loại tất cả bị uy áp ép tới quỷ dạp xuống đất người cũng kinh ngạc nhìn xem một màn này huệ cao lớn khâu khâu tộc buồn nôn hỏng tự mình vậy mà đem tự mình cái rắm hút vào nhất làm cho nó không thể chịu đựng được chính là cái này cái rắm cũng quá xấu mà lúc này đợi bụng của nó còn tại run g rẩy k ị c h liệt đau nhức để nó gương mặt đều có chút v ạ n mẹo đáng chết đây là có chuyện gì chẳng lẽ trước đó ăn cái kia trái cây có độc nó nhớ tới tới đây trước đó phát hiện một cái hồng đồng đồng biết phát sáng trái cây cảm thấy có thể là một loại nào đó thiên địa linh vật không kén ăn nó trực tiếp một n g ụ n ướt lại không nghĩ rằng lại là được quả thấp bé nhân tộc hóa điệp giả tính ngươi vận khí tốt lần sau nhất định chặt ngươi nó hận hận chừng mắt liếc khương lâm sau đó quay người bay đi khương lâm một mặt kinh ngạc hắn còn cái gì cũng không có làm đây vậy mà liền đem một cái hóa điệp giả hủ chạy là cái kia đầu lâu làm hắn nghĩ tới bảng thuộc tính của mình trên phụ để biến thành đầu lâu lúc này đợi tần phương nhu bọn người đã đứng lên nhìn xem biến mất ở chân trời cao lớn khâu khâu tộc chỉ cảm thấy có chút m ộ n g ảo bọn hắn nguyên bản cũng coi là chí ít sẽ có một trận đại chiến cảm thấy nhất m ộ n g ảo phải kể tới tần phương nhu trước đó nàng mặc dù bị uy áp bao phủ nhưng lại không mất đi đối ngoại giới cảm giác nàng nhìn thấy khương lâm giống như căn bản không sợ uy thế như vậy 37 cấp có chấn cái mất. Phương Tần trong mắt có vẻ chấn động lé lên một Nhu động lên biến rồi vẻ lé đa tạ tiền bối ân cứu mạng diêm phương cảm thấy khẳng định là khương lâm xuất thủ đem khâu khâu tộc hóa điệp giả đánh lui mặc dù trước đó giống như sự tình gì cũng không có phát sinh nhưng khương lâm cho nàng một cây ma pháp trượng nhường nàng cho rằng khương lâm hẳn là ma pháp sư là sử dụng một loại nào đó quỷ dị ma pháp đem khâu khâu tộc hóa điệp giả đánh lui đa tạ tiền bối ân cứu mạng nơi tập kết hàng lối vào những người khác cũng nhao nhao hướng khương lâm gửi tới lời cảm ơn nếu như không có khương lâm xuất thủ trước đó bọn hắn coi như không chết cũng phải bị khâu khâu tộc hóa điệp giả bắt đi khương lâm khẽ gật đầu yên tâm thoải mái đáp lời lòng biết ơn chuyện lúc trước mặc dù cổ quái nhưng hắn rất xác định chính là hắn đem khâu khâu tộc hóa điệp giả kinh sợ thối lui mà lại hắn có dũng khí dự cảm kia khâu khâu tộc hóa điệp giả sống không được bao lâu bởi vì kia mang theo không rõ khí tức đầu lâu đã c u ố n lên kia khâu khâu tộc hóa điệp giả khương lâm một bên suy nghĩ năng lực của mình đến cùng là cái gì tình huống một bên nói với diêm p ư ơ n g đi thôi tiến nhập nơi tập kết hàng vâng tiền bối diêm phương lần này càng thêm cung kính ở phía trước dẫn đường những người còn lại mặc dù rất muốn kết giao khương lâm có thể lại không dám chặn đường mà lại bọn hắn cũng không phải là không có chuyện để làm khâu khâu tộc hóa điệp giả vậy mà phát hiện cái này nơi tập kết hàng chuyện này nhất định phải báo cáo nhân tộc hóa điệp giả hào hủy nơi tập kết hàng người mặc dù không coi là nhiều có thể địa bàn rất lớn có lẽ là bởi vì một số người sẽ ngồi cưới cự thú xuất nhập nguyên nhân cũng bởi vì địa bàn lớn cho nên cho dù trước đó khâu khâu tộc hóa điệp giả xâm lấn chân chính bị kinh động người kỳ thật cũng không nhiều địa bàn lớn cho nên quầy hàng cũng đã rất phân chia mỗi hai cái quầy hàng ở giữa cách xa nhau khả năng có hai ba mươi mét thậm chí khả năng hơn trăm mét diêm phương nhiệt tình ở phía trước dẫn đường một bên giới thiệu nói mảnh này khu vực chủ yếu bán linh thảo linh dược phía trước kia phiến khu vực chủ yếu bán ra thú sườn thú lại hướng phía trước chính là theo cổ trong di tích đạt được vật phẩm khu giao dịch cổ trong di tích đạt được vật phẩm khương lâm hỏi đúng vậy bất quá cái kia cổ di tích đã bị tìm tòi hơn mười năm hiện tại đồ tốt không nhiều lắm cơ hồ đều là một ít phế phẩm đương nhiên điểm ấy khẳng định không cần ta lắm miệng tiền bối nhất định có thể phân biệt diêm phương không để lại dấu vết khen một cái khương lâm tiếp lấy tiếp tục nói ra lại hướng phía trước chính là tất cả đại doanh đặc sản mặc dù có thể tùy chỗ b à y quầy bán hàng nơi này địa bàn cũng là vô chủ nhưng vì giao dịch hiệu suất tất cả đại doanh cừng giả đem khác biệt vật phẩm chủng loại đơn giản phân chia một cái diêm phương giải thích được rất kỹ càng cũng rất phụ trách một cái là thu khương lâm đồ vật một cái khác cũng là nghĩ lấy lòng cái này thần bí cừng giả khi đi tới một chỗ đại thụ h ạ diêm phương chỉ vào những cái kia bị đào giống nhà trên cây nói ra nơi này là c ô n g pháp ma pháp còn có vũ khí các loại khu giao dịch ma pháp khương lâm trong lòng hơi đậu bất quá bây giờ trên người hắn không có tiền tạm thời cũng không có đi xem nghĩ đến tiền hắn nhìn thoáng qua hóa thành nhỏ trong suốt theo sau lưng tần phương đu sau đó nói với diêm phương có đồ ăn khu giao dịch sao thì như nói mỹ thực đường phố ách cái này ngược lại là không có diêm phương sửng sốt một cái trong lòng thầm nghĩ cường giả chính là cường giả người khác đều còn tại làm sinh tồn buôn ba thời điểm cường giả đều đã bắt đầu truy cầu mỹ thực hưởng thụ ở trong môi trường này ai có tâm tư nghiên cứu mỹ thức a trừ phi vừa vặn có đầu bếp bị c h u y ể n tống tới kia nếu là ta ở chỗ này bày quậy bán hàng bán đồ ăn sẽ không có người có ý kiến a khương lâm hỏi một câu đương nhiên sẽ không diêm phương cảm thấy khương lâm là đang nói đùa mà lại nàng thế nhưng là nghe được khâu khâu tộc hóa điệp giả nói trước mắt tiền bối là ba mươi bảy cấp đại lão phụ cận doanh địa hóa điệp giả cũng không có nhiều cái mạnh như vậy đây này vậy là tốt rồi khương lâm bốn phía nhìn thoáng qua sau đó nói với tần phương nhu ngươi trước đi theo vị này diêm dẫn đường ta rời đi một cái hóa thành nhỏ trong suốt tần phương nhu nghe vậy nhãn thần loại lên được rồi khương lâm không có nhiều lời trực tiếp quay người rời đi diêm phương mặc dù nghĩ hoặc nhưng cũng không dám hỏi nhiều các loại khương lâm đi xa diêm phương mới nhìn hướng tần phương nhu vị tiền bối này tần phương nhu nghe vậy cười giải thích nói diêm thì gọi tên ta đi ta gọi tần phương nhu đi ta cũng không phải là cái gì tiền bối Ta chỉ lần này hắn không có xây quá cao nền tảng cái cùng mặt đất cân bằng về sau hắn lại dùng bằng đá vách tường đem nền tảng vây quanh chỉ mở ra một cánh cửa sau đó là một cái khung cửa sổ cửa sổ thể dùng chính là chất gỗ có thể chốt mở cái chủng loại kia tựa như ven đường phố hàng rong cuối cùng chính là một cái coi như xinh đẹp bằng đá nóc nhà đương nhiên còn có giản dị giường gỗ bàn gỗ chiếc ghế đống lửa gia viên máy kiểm soát còn có một ngôi nhà c ố bàn làm việc trước trước sau sau liền tầm mười phút một cái gia viên mới liền thành lập xong được khương lâm nhanh chóng dùng đống lửa đem hôm nay lấy được thịt thú vật cùng thịt chim cũng làm thành thịt nướng sau đó lại dùng đồ dùng trong nhà bàn làm việc làm ra một cái tủ gỗ tử đem thịt nướng cũng bỏ vào về sau lại cho tần phương nhu mở ra cái này tủ gỗ tử quyền hạn cuối cùng hắn nghĩ nghĩ lại đi tủ gỗ tử bên trong bốn cái túi nước lại đem tần phương nhu hát thiết kiếm cũng bỏ vào làm xong những n à y khương lâm trở lại tại chỗ phát hiện tần phương nhu vậy mà đã cùng diêm phương trò chuyện rất lửa nóng nhìn thấy khương lâm trở về diêm phương vội vàng cung kính nói khương tiên sinh nghe ngài thị nữ nói ngài muốn ở chỗ này mở mỹ thực cửa hàng ngài yên tâm ta nhất định giúp ngài tuyên truyền thị nữ khương lâm nhìn về phía tần phương n u cái này nữ nhân lại tại làm cái gì còn tiêu thân không không qua quản dù sao hắn về sau cùng cái này nữ nhân hẳn là sẽ không ở cùng một chỗ mặc dù kiếm tiền rất trọng yếu nhưng hắn sẽ không đem thời gian hoàn toàn lãng phí ở kiếm tiền phía trên tại biết mình đẳng cấp giống như có thể đối địch nhân tạo thành uy hiếp về sau hắn đã không kịp chờ đợi muốn trở về lá gan đẳng cấp chương năm mươi chín cơ sở minh tường pháp chương năm mươi chín cơ sở minh tường pháp tần phương nhu tiếp xúc đến khương lâm ánh mắt có chút túi đầu biểu hiện được tựa như chân chính thị nữ tư thái thả rất t h ấ p không dám nhìn thẳng khương lâm thấy khương lâm âm thầm im lặng nhân vật này đóng vai diễn thật giống kia đa t ạ làm phiền ngươi ở chỗ này chờ một cái khương lâm hướng diêm phương cười một tiếng lập tức nói với tần phương nhu ngươi đi theo ta nói liền hướng nơi tập kết hàng già viên mới đi đến thần phương nhu n g h i hoặc bất quá vẫn là đi theo tiến lên hơn hai trăm mét thần phương nhu ngay tại một gốc đại thụ dưới thấy được khương lâm mới xây quê hương lập tức nhãn t ỉ n h sáng lên khương lâm dẫn đầu đi vào trong nhà lập tức đối sau lưng theo vào tới tần phương nhu nói ra cửa mật mã đều là ngăn tủ ta cho ngươi lái quyền sử dụng bên trong có nước cùng thịt nướng thịt nướng tại tủ gỗ t ử bên trong sẽ không hạ nhiệt độ bên trong có hơn năm trăm khối thịt nướng thần phương n u vừa vào cửa liền đánh giá cái này ra viên mới khi nhìn đến không có ngăn cách ra hai cái gian phòng mà lại chỉ có một cái giường trong nháy mắt nàng liền mơ hồ đoán được cái gì khương lâm nhìn về phía tần phương n u nói ra cái này một nhóm hơn năm trăm khối thịt nướng đã bao hàm ngày hôm qua lấy được thịt rắn cùng hôm nay trệ thịt thú vật cùng thịt chim hương vị đều có khác biệt nhưng mỹ vị trình độ không sai biệt lắm ta mặc dù chưa làm qua sinh biết nhưng cũng ý, rõ làm ăn cần đánh quảng cáo cái này một nhóm thịt nướng ta chỉ cần ngươi một trăm k h ỏ a ma tinh về sau dựa theo ngươi nói một k h ỏ a ma tinh một khối thịt nướng không có vấn đề à. tần phương nhu nhãn t ỉ n h sáng lên trong mắt lóe lên vẻ tự tin không có vấn đề làm ăn nàng liền không có phục qua ai kia tốt khương lâm gật đầu lại nói nhà này kiến trúc đồng dạng hóa điệp giả hẳn là công không phá được gặp được nguy hiểm tiến nhập trong này là được rồi ngươi tần phương nhu do dự một chút vẫn là không nhịn được hỏi ngươi không cùng ta ở cùng nhau sao ta có chuyện muốn làm khương lâm trả lời bất quá ta mỗi ngày đều sẽ tới cho ngươi đưa thịt nướng vậy là tốt rồi thần phương nhu cười nói khương lâm cười cười vậy ta đi trước nói hắn liền muốn quay người rời đi c h ờ một chút đ ỗ n g nhiên tần h phương nhu kêu lên khương lâm bước chân dừng lại lát nữa nhìn về phía nàng tần h phương nhu nhìn xem khương lâm thần s ắ c nghiêm túc nói ra khương lâm đệ đệ ta nhìn ra được ngươi đối ta có chỗ phòng bị nhưng ta đối với ngươi chưa từng có bất luận cái gì ác ý ta tin tưởng ngươi không phải vậy ta cũng sẽ không mang theo ngươi khương lâm mỉm cười gật đầu ta ngày mai khả năng cũng là cái này thời điểm tới chính ngươi xem chừng nói xong hắn liền quay người rời khỏi trong phòng tần phương nhu khe nhớ mày nhớ lại tự mình trong khoảng thời gian này mỗi tiếng nói cử động cảm thấy mình hẳn là không làm qua bất luận cái gì gây bất lợi cho khương lâm sự tình vì sao khương lâm sẽ đối với tự mình một cái nhược nữ tử phong bị hồi lâu nàng nhữ môi thật là một cái gan nhỏ nam nhân t thị thị hồi lâu tần phương nhu lần à m t nữa tìm tới diêm phương lấy khương lâm thị nữ thân phận mời diêm phương về đến trong nhà làm khách cũng xuất ra thịt nướng chiêu đãi diêm phương diêm phương đầu tiên là đối nơi tập kết hàng đột nhiên thêm ra tới đẹp đẽ kiến trúc biểu thị ra một phen sợ hai thán phục sau đó liền hơi có vẻ câu thúc tại tần phương n u chiêu đãi ngồi xuống xuống tới cái này dù sao cũng là hóa điệp giả ở lại địa phương cho dù hiện tại vị kia khương tiên sinh không tại nhưng nàng cũng không dám có bất luận cái gì bất kính nguyên bản diêm phương không chút để ý cảm thấy liền xem như hóa điệp giả mở mỹ thực cửa hàng hẳn là cũng liền như thế dù sao ở cái thế giới này muốn tìm được gia vị rất khó nhưng mà là tần phương nhu xuất ra thịt nướng trong n g á y mắt nàng liền bị mùi thơm hấp dẫn lấy mà khi nàng ăn cái thứ nhất thịt nướng phủ bụi nhiều năm vị g i á c trực tiếp nổ tung tâm tính sôi trào cảm giác tự mình những năm này ăn đồ ăn đơn giản chính là heo ăn lang thôn hổ hết ăn xong khối thứ nhất thịt nướng diêm phương liền chảy nước bọc hỏi nhỏ nhu muội muội còn gì nữa không khương lâm cũng không trực tiếp rời đi hào hủy nơi tập kết hàng hắn dựa theo trước đó diêm phương giới thiệu khắp nơi quan sát bán ra thu xương thú địa phương hắn xem xét mà qua không có quá nhiều lưu lại bán linh thảo linh dược địa phương hắn nhìn nhiều một hồi ngược lại là phát hiện không ít thần kỳ dược thảo tỉ như có thể trực tiếp cường hóa cảm giác nhưng b á n rất đắt động thì hơn mấy ngàn vạn ma tinh quý hơn thậm chí mấy chục vạn đơn giản đoạt tiền khương lâm trên người bây giờ chỉ có một k h ỏ a ma tinh căn bản không dám nghĩ hắn lần này chủ yếu là đến xem về sau khương lâm đi đến một chỗ địa phương nơi này bán các loại hung cầm bánh thu trứng thậm chí có ấu thu ấu điều Giá cả cũng phi cả tại h như hắn nhìn thấy một thất đấu tiểu huyền ư ờ n g Giá cao cả Tỷ một tiểu ấu mã l mảnh u hung cầm manh thu ố n ngàn tinh manh chứng một ma Ma cầm Giá c c ũ g ngàn tại một t i ma n trở l ê này Thấy khương lâm phi thường nóng mắt thể tức Khương phi Hận không Chính lấy ngay nóng nạp giới ngự nỏ giới Lâm lập l đem ra không không những thật thể mảnh sáng nạp ngự nỏ n giới biết Tại tức tạo rõ ra Có là là à khu vực khương lâm còn phát hiện một loại thần kỳ vật phẩm chữ vật loa chữ vật loa là một loại không gian sinh vật lột xác nội bộ có một phương không gian độc lập có thể chứa thể đ ự nguyên vật phẩm. n g bản khương lâm coi là loại vật này khẳng định rất đắt kết quả hắn hỏi một cái một cái chữ vật loa giá cả vậy mà chỉ cần một vạn ma tinh mặc dù một vạn ma tinh đối với hiện tại hắn tới nói đã là thiên văn s ố tự nhưng lại cũng không có hắn trong tưởng tượng đắt như vậy xem ra cái thế giới này chữ vật bảo vật cũng không ít về sau không gian của ta ba lô liền có thể lớn mật sử dụng khương lâm trong lòng âm thầm nghĩ tất cả đại doanh đặc sản khu vực ngược lại là có chút ra ngoài ý định mua bán hoặc là muối biển hoặc là g ô m xứ hoặc là vải vóc các loại không sai nơi này cũng có vải vóc nhưng cơ hồ đều là vải bố giáp mua cũng không có nhiều người ngoài ra còn có một số mang theo một chút hiệu quả trị liệu suối nước đây đều là tất cả đại doanh đặc sản khương lâm cũng không có hứng thú xem xét mà qua rất nhanh hắn đi vào vũ khí cùng công pháp ma pháp các loại bán khu nơi này vũ khí tuyệt đại bộ phận đều là cốt chất có lang n h a đ ồ n g có xương c u n g cốt đào các loại nhưng cũng có sắt thép vũ khí h i ệ n nhiên đi vào thế giới này người cũng có một số người đem sắt thép cũng ra luyện ra có thể khương lâm hỏi một cái lại phát hiện sắt thép chế phẩm vũ khí lại còn không có cốt chất vũ khí quý bởi vì những cái kia có thể bị làm thành vũ khí s ư ơ n g thú đều là sinh vật cường đại xương cốt chất lượng rất cao xem hết vũ khí khu vực khương lâm lại nhìn về phía công pháp võ học ma pháp các loại khu vực nơi này công pháp cơ hồ đều là không trọn vẹn là theo trong di tích tìm tới về phấn võ học chính là các phách các cũng như khai bi thủ, như trưởng các loại, nhìn rất phổ thông, nhưng cũng phi thường tản sơn trưởng là loại loại, gia, bi tỷ tỷ rất quý, đột n g h ì mấy nhiên g à n vạn thậm chí mấy t ậ m mấy ma chí chục vạn t n n h h Ừm. Đột i trong đó một cái khu vực có hai dạng đồ vật vậy mà đều chỉ cần một ma tinh hai thứ đồ này theo thứ tự là công pháp cơ bản cùng cơ sở minh tưởng pháp công pháp khương lâm biết rõ là nghề nghiệp chiến sĩ phương pháp tu luyện minh tưởng pháp nếu như xưng hô không có vấn đề hẳn là ma pháp sư phương pháp tu luyện nghĩ đến mình có thể chế tác ma pháp trượng lập tức hắn có chút tâm động mới một ma tinh khương lâm trong lòng thầm đủ nghĩ đến trên người mình vừa vặn có một k h ỏ a ma tinh hắn n h ị n không được hỏi chủ quán xin hỏi cái này công pháp cơ bản cùng cơ sở minh tư ơ n g pháp vì cái gì chỉ bán một ma tinh chủ quán là một cái nhìn hơn bảy mươi tuổi lão nhân nguyên bản đang ngủ bởi vì nơi này khách hàng thật rất ít nghe được thanh âm hắn từ từ mở mắt kết quả nhìn thấy khương lâm trong nháy mắt trực tiếp giật nảy mình ngài ngài tốt xin hỏi ngài muốn cái gì mảnh này khu vực người cơ hồ cũng chấp nhận cảm thấy càng trẻ người liền càng mạnh bởi vì không cách nào sinh dục bị truyền tống tới người cũng tại lao phu rất nhiều năm trước mảnh này khu vực người tiếp dẫn xảy ra chuyện về sau hải đ ă n g phụ cận người cũng rất ít tới bên này trừ phi bộ phận doanh địa thiếu người mới có thể đi hải đ ă n g phụ cận nhận người cho nên mảnh này khu vực chỉ có cơn ư g giả khả năng bảo trì tuổi trẻ bởi vậy tuổi trẻ chính là cường đại đại danh tử lao giả cùng diêm phương bọn người coi khương lâm là thành siêu cấp cường giả mà lại hắn cũng hoàn toàn cảm ứng không ra khương lâm cảnh giới hơn ngồi vững khương lâm là siêu cấp cường giả sự thật đã trải qua một lần loại chuyện như vậy khương lâm sắc mặt không đổi hỏi ta muốn hỏi cái này công pháp cơ bản cùng cơ sở minh tương pháp vì cái gì đều chỉ bán một ma tinh a a ngài nói cái này a lao nhân vội vàng cung kính hồi đáp ngài không phải mảnh này khu vực người a cái này công pháp cơ bản cùng cơ sở minh tường pháp là cho người mới hy vọng bất quá bây giờ vô dụng bởi vì cơ hồ không có người mới tới bên này có thể người tới đều là tu luyện qua người cũng chướng mắt công pháp cơ bản cùng cơ sở minh tường pháp bay ở nơi này chỉ là bởi vì quầy hàng vũ trụ bay biện đẹp mắt một chút nhường ngài chê cười 22. Cầu phiếu đề cử, cầu cất、giữ. Chương 60, trời sinh ma pháp sư. Chương phiếu pháp pháp sinh sinh giữ. trời trời đề sư. sư. 60, 60, ma ma cho người mới hy vọng khương lâm trong lòng hơi động trước kia cũng có người mới sẽ đến bên này sao hắn ung dung thản nhiên lấy ra trên người duy nhất một k h ỏ a ma tinh nói ra cho ta một phần cơ sở minh tưởng pháp đi ta xem các ngươi bên này cơ sở minh tưởng pháp có cái gì đặc biệt địa phương được rồi lao nhân căn bản không có hoài nghi hắn tại tự mình chữ vật loa bên trong tìm kiếm hồi lâu mới rốt cục tìm tới một t r ư ơ n g cổ xưa g i a thú đem viết đầy chữ nhỏ g i a thú lấy ra hắn cười nịnh về phía khương lâm ngài là ma pháp sư sao ta là hồng uy doanh địa trương đại cường ngài là theo cái khác địa phương tới a nếu là không có ở lại địa phương có thể đi nhóm chúng ta hồng uy doanh địa ta tin tưởng nhóm chúng ta thủ lĩnh nhất định sẽ hảo hảo chiêu đ ã y ngài trương đại cường nhiệt tình đại biểu hồng uy doanh địa ném ra c ả n h ô liu xin hỏi ngài họ gì ta họ khương khương lâm cười nói đa tạ hảo ý của ngươi ta đã có ở lại địa phương À, vậy cũng không có việc gì nhóm chúng ta hồng uy doanh, doanh địa muốn theo ngài nộp cái bằng h ư u hắn lúc đầu muốn nói tự mình muốn cùng khương lâm nộp cái bằng h ư u nhưng nghĩ tới tự mình không c ó tư cách kia lập tức đổi thành hồng uy doanh đ ị a khương lâm ngạc nhiên mua một k h ỏ a ma tinh minh tư n g pháp đưa tặng tối thiểu hơn vạn ma tinh t ặ n g phẩm cái này mua bán không lỗ vậy cảm ơn lão nhân gia khương lâm cười tiếp nhận hai tấm gia thú ngài khách khí chính là nộp cái bằng hữu nhóm chúng ta nhân loại đi vào cái thế giới này sinh tồn gian nan có thể nhìn thấy cường giả sinh ra ta cũng là rất cao hứng trương đại cường gặp khương lâm giọng nói chuyện cũng hiền lành rất nhiều lập tức cười đến không ngậm miệng được đối với khương lâm thân phận ma pháp sư hắn cơ hồ không có bất luận cái gì hoài nghi bởi vì hắn gặp qua ma pháp sư ma pháp sư liền cùng khương lâm dạng này nhục thân khí huyết rất yếu bởi vì ma pháp sư chủ tu ý niệm ta gọi khương lâm khương lâm thân mật hướng trương đại cường cười cười sau đó quay người rời đi hắn không kịp chờ đợi muốn nhìn một chút ma pháp sư tu hành pháp khương tiên sinh đi thong thả trương đại cường hưng phấn phất tay Ma pháp sư cường đại vậy mà chủ động cáo chi tính danh thành ý này quá lớn a các loại khương lâm đi xa hắn vội vàng dùng khái niệm máy truyền tin thông chi doanh địa l ã n h chúa l ã n h chúa đại nhân ta phát hiện một cái ma pháp sư ngay cả ta cũng cảm ứng không ra chân thực cảnh giới ta hoài nghi chính là trước đó kinh sợ thối lui khâu khâu tộc hóa điệp giả vị kia khái niệm máy truyền tin đối diện một cái trung niên nam nhân kinh ngạc nói ngươi xác định cái người kia là ma pháp sư đúng ta phi thường xác định hắn khí tức rất yếu nhưng đẳng cấp cảnh giới rất mờ mịt cùng nhóm chúng ta doanh địa m a pháp sư rất giống trương đại c ư ờ n g nói ra hắn hẳn là theo cái khác khu vực tới bởi vì hắn mua một phần cơ sở minh tường pháp nói muốn nhìn xem nhóm chúng ta bên này cơ sở minh tường pháp có cái gì đặc biệt sau đó ta tặng cho một phần cơ sở hỏa ma pháp coi như nhóm chúng ta hồng uy doanh địa cùng hắn kết giao bằng hữu lễ v ậ t thủ lĩnh ta không làm sai à. ngươi làm rất tốt khái niệm máy truyền tin đối diện trung niên nam nhân cười nói ta chính cùng cái khác doanh địa hóa điệp giả đang đuổi g i ế t cái kia khâu khâu tộc hóa điệp giả chờ ta trở về bỏ mặc có thể hay không lôi kéo ma pháp sư kia cũng không thể thiếu chỗ tốt của ngươi t a ơn thủ lĩnh trương đại cường đại hỷ bốn rời khỏi nơi tập kết hàng khương lâm mặc dù cảm thấy lấy tự mình biểu hiện ra cường giả bí ẩn thân phận hẳn là không người có dũng khí theo đuôi hắn nhưng hắn vẫn là tìm cái trốn không người đào địa đạo đi đường đồng thời đem lối vào phong bế một đường thẳng tắp đào móc hơn ba giờ đang đào được diêm tiêu thời điểm khương lâm liền biết rõ mình tới nhà lúc này sắc trời đã bắt đầu tối bất quá hắn cũng không trực tiếp ra mà là thông qua thời gian thực toàn cảnh địa đồ quan sát đến bên ngoài một đường tiếp tục hướng phía trước đảo mấy phút sau gia viên sân viện phía dưới tường vây bên trong một cái dài một mét rộng cửa ra vào xuất hiện khương lâm theo ra khỏi chui ra ngoài nhanh chóng dùng khối lớn vật liệu sắp xuất hiện miệng phong bế về sau liền không kịp chờ đợi về đến nhà vườn trong kiến trúc tiến nhập gia viên kiến trúc khương lâm thậm chí lười nhác lên tới lầu hai gian phòng trực tiếp t h ì ở lầu một đống lửa bên cạnh khoanh chân ngồi xuống xuất ra cơ sở minh tưởng pháp nghiên cứu cái này cơ sở minh tưởng pháp không ra hắn sở liệu đích thật là ma pháp sư tu hành pháp nhưng có chút ngoài dự liệu của hắn là ma pháp tu luyện vậy mà không cần hấp thu cái gọi là ma pháp nguyên tố mà là dựa vào ý niệm cụ hiện đương nhiên cũng không là thật cái gì cũng không hấp thu ma pháp sư đồng dạng cần hấp thu thiên địa tinh khí nhật n g u y ệ t tinh hoa đến cường hóa ý niệm nhường ý niệm thuế biến tấn cấp m a minh tưởng pháp chính là thông qua minh tưởng thu nạp thiên địa tinh khí nhật n g u y ệ t tinh hoa cường hóa tự thân ý niệm là ý niệm mạnh lên về sau có thể trực tiếp thông qua ý niệm cụ hiện ma lực phóng thích ma pháp minh tưởng phương thức cũng có chút thần kỳ là trong đầu tưởng tượng lấy có một cái không gì làm không được tự mình muốn thả không hết thệ tư tưởng một lần lại một lần mặc niệm tự mình là tối cường tự mình là vĩ đại nhất tự mình là không gì làm không được chính mình là thần chính mình là vạn vật chủ tệ như thế một lần lại một lần cho mình thôi miên cô động ý chí khương lâm cái này sợ không phải bệnh tâm thần tu luyện pháp là ý chí cô động thành công liền có thể phóng thích ma pháp mà cơ sở minh tưởng pháp phía trên cũng đã nói người bình thường ý chí đơn vị như thường cũng tại 0.5-0.8 á m quảng trường là ý chí đơn vị đạt tới một liền xem như ma pháp sư có thể cụ hiện ma lực phóng thích ma pháp mà nghề nghiệp chiến sĩ người tu hành liền xem như hóa điệp giả ý chí mới có thể siêu việt một bởi vì ý chí thuộc tính không giống với cái khác thuộc tính một chính là vạn vật một người bình thường ý chí đều là phân chia chỉ có ngưng tụ thành công khả năng đạt tới một nghề nghiệp chiến sĩ chỉ có là ý chí siêu việt một về sau khả năng đạt tới hóa điệp giả khả năng sinh ra linh giác khả năng năng lượng ngoại phóng thậm chí là câu thông thiên địa chi lực cái này cơ sở minh tương pháp mặc dù thật rất cơ sở thậm chí có thể chỗ phi thường thu bạo đơn giản nhưng lại đem rất nhiều thưởng thức cũng miêu tả ra nhường khương lâm c h i thức điểm tăng lên không ít căn cứ cơ sở minh tưởng pháp phía trên giới thiệu mặc dù bất luận kẻ nào đều có thể trở thành ma pháp sư nhưng tốt nhất là ý chí thuộc tính cao tới 0.8 người khả năng lựa chọn ma pháp c h ư ớ c nghiệp nếu không thành tựu có hạn mà trong đó một chút thiên phú dị bằng người trời sinh ý chí thuộc tính chính là một loại người này xem như trời sinh ma pháp sư nhưng trời sinh ma pháp sư số lượng so dị năng giả còn thưa thớt phần lớn người đều là chậm rãi minh tưởng trên việc tu luyện đi về phần người bình thường như thế nào biết mình ý chí cao thấp điểm ấy khương lâm không rõ ràng nhưng cái thế giới này hẳn là có chuyên môn khảo thí ý chí thuộc tính đồ vật người bình thường ý chí đơn vị chỉ có 0.508. khương lâm trừng mắt nhìn hắn nhớ rõ mình ý chí ngay từ đầu chính là một bây giờ càng là cao tới 1.8. chẳng lẽ ta là trời sinh ma pháp sư hắn không khỏi mừng rỡ ngay lập tức hắn cũng không tâm tình tiếp tục nghiên cứu minh tướng pháp trực tiếp xuất ra cơ sở hỏa ma pháp cái này cơ sở hỏa ma pháp khương lâm xem xét lập tức ở trong lòng hét to một câu n g ỏ a tảo bởi vì thật rất cơ sở cái này cái gọi là cơ sở hỏa ma pháp chính là thông qua giải dòng chú ngữ từng lần một cho mình thôi miên sau đó thông qua ngưng tụ thành công ý chí cưỡng ép cụ hiện hỏa diễm về phần chú ngữ rời rạc ở trong thiên địa hỏa hệ ma l ự c a ngươi ở khắp mọi nơi ngươi tỉnh lược một ngàn chữ xin nghe theo ta triệu hoán khương lâm không có có ý tốt trực tiếp nghiệm đi ra mà là tại trong lòng mặc niệm là mặc niệm xong xuôi chuyện thần kỳ phát sinh hắn cảm giác tự mình có dũng khí không nhả ra không thoải mái cảm giác lại có thần kỳ như vậy sự tình cái này chú ngữ khương lâm vội vàng đứng lên mở cửa đi ra ngoài một chỉ phía trước trong miệng hét lớn hỏa ma pháp 22. tạ ơn không t a 2 a i trăm sách tệ khen thưởng tạ ơn thư hữu hai không một 3 á m k h ô n 23414 s á c h tệ t khen h ư ở n g c h ư ơ n g 61, thần kỳ mà hố cha ma pháp trượng b à canh chương 61, t h ầ n kỳ mà hố cha ma pháp trượng b à canh ông chỉ thấy phía trước trong hư không đột nhiên xuất hiện mảng lớn h ỏ a diễm trong nháy mắt nhiệt độ cao đem bùn đất t ư ở n g vây mặt ngoài cũng cho hòa rắn vậy mà thật có thể đi khương lâm nhan thần quỷ dị đột nhiên rất hiếu kỳ cái này chú ngữ đến cùng là ai phát minh kia dài đến hơn ngàn chữ chú ngữ chỉnh thể tới nói Rất xấu hổ, chính là đ e mà tại tán dương hỏa hệ ma lực quá trình bên trong thông qua các loại từ ngữ đối với mình ám chỉ để cho mình phát ra từ nội tâm tin tưởng hỏa hệ ma lực thật tồn tại cái này hẳn là một loại bản thân thôi miên là thôi miên thành công ma pháp liền thật phát ra tới dù sao ma pháp sư tu hành chính là trực tiếp bản thân thôi miên để cho mình phát ra từ nội tâm tin tưởng tự mình thật là không gì làm không được sau đó ma pháp tu luyện chính là tiếp tục bản thân thôi miên để cho mình tin tưởng ma lực là chân thật tồn tại mặc dù quá trình xấu hổ nhưng kết quả lại là khả quan khương lâm chỉ có thể nói phát minh loại này cơ sở ma pháp cùng cơ sở minh tưởng pháp người thật mẹ nó là một nhân tài cái này hoàn toàn chính là đơn giản thô bạo cưỡng ép tu luyện cưỡng ép đi đi không được cũng phải đi sợ hai thán phục một phen về sau khương lâm tiếp tục luyện tập ma pháp hắn cảm giác bất cứ chuyện gì đều có thể quen tay hay việc loại ma pháp này chú ngữ chỉ cần thuần thục về sau cũng không cần đọc tiếp xong nếu không mỗi lần cùng địch nhân chiến đấu thời điểm cũng chậm rãi niệm dài đến hơn ngàn chữ chú ngữ không đợi chú ngữ niệm xong địch nhân đao đã cắm vào tự mình trái tim hỏa ma pháp mấy phút về sau khương lâm lần nữa niệm xong một lần chú ngữ một chỉ điểm ra ông phía trước năm sáu m vông p h ạ m vi toàn bộ bị c h ố n g rông xuất hiện hỏa diễm bao trùm ngọn lửa kia tựa như là ảo giác lóe lên một cái rồi biến mất nhưng kinh khủng nhiệt độ cao trực tiếp đem sân viện hòa gián khương lâm tiếp tục luyện tập theo lần lượt luyện, luyện tập hắn phóng thích ma pháp càng ngày càng thuần thục nhưng vô luận quen đi nữa luyện cũng làm không được không niệm chú ngữ trực tiếp phóng thích cái này chú ngữ không cách nào tránh khỏi sao khương lâm khẽ nhữ mày mà tại hắn luyện tập ma pháp quá trình bên trong thời gian một điểm điểm đi tới mười hai giờ khuya một cố âm lãnh khí tức giáng lâm giữa thiên địa vô thanh vô tức xuất hiện mê vụ mê vụ bên trong lờ mờ loại lực lượng này cũng không biết đến từ nơi nào dù sao mỗi ngày trong đêm dạng sáng đại khái mười hai h nhất định đúng giờ giáng lâm quỷ dị chính là căn cứ hải đang truyền thừa thông tin giới thiệu tiểu quỷ sẽ chỉ đối nhân loại cùng cái khác sinh vật có tri khôn sinh ra để ý lại sẽ không chủ động công kích không phải sinh vật có tri khôn đúng rồi ta hiện tại có thể phóng thích ma pháp lại săn g i ế t mấy cái tiểu quỷ chế tắc một cây ma pháp trượng khương lâm cũng nghĩ nhìn xem dùng ma pháp trượng phóng thích ma pháp cùng tay không phóng thích ma pháp có cái gì khác biệt hắn lần nữa niệm tụng cơ sở hỏa ma pháp chú ngữ mấy phút sau ma pháp chú ngữ đã niệm xong nhưng tiểu quỷ còn không có xuất hiện hắn cố nén không n h ả ra không thoải mái cảm giác kỳ quái kiên nhẫn chờ đợi rốt cục lại qua một phút bên cạnh thân mấy mét bên ngoài trống rông xuất hiện một cái khoảng một m năm mươi cao thân ảnh bá thân ảnh kia vừa xuất hiện liền trực tiếp nào h về phía khương lâm so di vãng hắn thấy qua bất luận cái gì một cái tiểu quỷ tốc độ đều nhanh khương lâm trực tiếp giật nảy mình vội vàng một chỉ điểm ra ông đại lượng hỏa diễm b n g dưng đem tiểu quỷ bao phủ không đến một giây đồng hồ thời gian hỏa diễm biến mất mà cái kia tiểu quỷ cũng bị thiêu đến không thành hình người còn tại giữa không trung thân thể trực tiếp hóa thành đại lượng ma tinh rớt xuống đất lạch cạch lạch cạch ma tinh rơi xuống tại sân viện trên thanh âm phi thường trong trẻo xanh trong suốt quang mang đem sân viện cũng chiếu sáng nhiều như vậy khương lâm ăn giật mình hắn vội vàng làm ra một cái đống lửa đặt ở bên trong sân viện xua đổi u tiểu quỷ sau đó không kịp chờ đợi hướng đi những cái kia ma tinh một hai ba bốn hắn một bên nhặt một bên số cuối cùng vậy mà nhặt được sáu mươi bốn k h ỏ a ma tinh sáu mươi bốn k h ỏ a đây là một cái cấp bảy tiểu quỷ khương lâm có chút ngoài ý m u ố n bất quá trong lòng cũng âm thầm nghiêm nghị nơi này xuất hiện tiểu quỷ vậy mà chừng cấp bảy mà lại rất có thể cũng không phải là tối cường xem ra cách xa hải đăng về sau không chỉ có là hung cầm m á n h thu càng nhiều mạnh hơn liền tiểu quỷ cũng đồng dạng biến nhiều mạnh lên sáu mươi bốn quả khương lâm rất nhanh cao hứng trở lại không chút do dự sử dụng tùy thân chế tác làm ra một cây ma pháp trượng loại này ma pháp trượng chế tác vật liệu kia là thật tiện nghi chỉ cần năm viên ma tinh cùng mười cái gỗ rất nhanh ma pháp trượng chế tác thành công khương lâm lấy ra ma pháp trượng lần nữa niệm tụng ma pháp chú ngữ chuẩn bị phóng thích ma pháp trọn vẹn mấy phút về sau ma pháp chú ngữ niệm tụng xong xuôi hắn vung lên ma pháp trượng chỉ hướng phía trước chỉ thấy ma pháp trượng đỉnh lam bảo thạch quang mang loay lên ông sau một khắc phía trước hơn m ộ mươi mét bên ngoài chống rông xuất hiện đại lượng hỏa diễm nhưng cùng trước đó không có khác nhau chút nào hỏa diễm bao trùn khu vực cũng không biến lớn mà lại hỏa diễm kéo dài thời gian cũng không có dài ra liền cái này khương lâm nghi ngờ hắn không có cảm giác được bất luận cái gì tăng phúc không có tăng phúc kia sử dụng ma pháp trượng phóng thích ma pháp có ý nghĩa gì chẳng lẽ đẹp trai hơn ừ n không đúng đ ỗ n g nhiên khương lâm phát hiện tại ma pháp trượng đỉnh lam bảo thạch nội bộ xuất hiện một cái đếm ngược đếm ngược là một phút lúc này đang từ năm mươi chín giây đến năm mươi tám giây rất nhanh năm mươi bảy giây cái này đếm ngược có ý tứ gì khương lâm nhãn thần loại lên cẩn thận nhìn chằm chằm ma pháp trượng đỉnh lam bảo thạch nội bộ đếm ngược nhìn xem đếm ngược kết thúc về sau sẽ phát sinh cái gì một phút không lâu lắm rất nhanh đếm ngược kết thúc ngay trong nháy mắt này khương lâm đột nhiên hiểu ra mình có thể trực tiếp thông qua trong tay ma pháp trượng phóng thích cơ sở hỏa ma pháp rốt cuộc không cần niệm tụng chú ngữ không cần đọc chú ngữ khương lâm hưng phấn cái này chẳng lẽ có thể vô hạn phóng thích ma pháp dù sao lúc trước hắn liên tục luyện tập hồi lâu cũng không có cảm giác được mọi mệnh thử nhìn một chút khương lâm nhìn về phía phía trước đ ỗ n g nhiên vung lên ma pháp trượng sau một khắc hắn liền mơ hồ cảm giác tinh thần của mình ý chí giống như có chỗ tiêu hao ông cùng trước đó hoàn toàn không đồng dạng tình huống xuất hiện chỉ thấy một đạo hỏa trụ theo ma pháp trượng đỉnh lam bảo thạch bên trong b ắ n ra kia hỏa trụ hiện lên phóng xạ hình cực độ áp xúc mới vừa bắn ra trong nháy mắt chỉ có to bằng cánh tay có thể bắn ra hơn hai mươi m bên ngoài về sau đã hóa thành bốn năm m to t đến ba mươi m bên ngoài trực tiếp nhẹ nhàng không cách nào bắn ra càng xa mà cùng trước đó đồng dạng chính là lửa này trụ cũng là lóe lên một cái rồi biến mất cũng không bền bỉ thế nhưng là uy lực lại so trước đó lớn hơn rất nhiều hỏa trụ qua đi đột nhiên kịch biến độ t r ê n lệch nhiệt độ trong ngày tạo thành khí lưu phun trào cuốn phong gào thét nhìn xem phía trước bị thiêu đến có chút hòa tan bùn đất tường lây khương lâm trong lúc nhất thời chỉ cảm thấy hăng hái có này thần khí ma pháp trượng tự mình rất có thể liền chính thức có được cùng đẳng cấp ghép đôi thực lực bởi vì hắn cảm giác theo tự mình không ngừng thuần thục ơ sở hỏa ma pháp uy lực cũng sẽ càng ngày càng mạnh bất quá khi hắn túi đầu xuống nhìn về phía trong tay ma pháp trượng lúc đột nhiên trứng mắt đ ế m ngược tại sao lại xuất hiện cái gặp ma pháp trượng đỉnh lam bảo thạch nội bộ xuất hiện lần nữa một cái đ ế m ngược vẫn như cũ là một phút trong chấp n h ó n g này hắn đột nhiên minh bạch một cái đạo lý quả nhiên thiện nghi không có hàng tốt nam viên ma tinh cùng mười cái khối gỗ nhỏ chế ra đồ vật làm sao có thể là thần khí khương lâm v đ g n m l g b chương sáu mươi hai đem súng ống chế tắt được chương sáu mươi hai đem súng ống chế tắt được đến ngược cái này hẳn là thời gian cùn đồ tốt như vậy giống mới hợp lý dù sao cái này ma pháp trượng chỉ là năm viên ma tinh cùng mười cái khối gỗ nhỏ chế ra cho nên nói cái này ma pháp trượng có tăng phúc mà lại sử dụng cái này ma pháp trượng phóng thích một lần ma pháp về sau ma pháp trượng liền sẽ nhớ kỹ chú ngữ sau đó không cần lại niệm tụng chú ngữ nhưng lại có thời gian cùn đồ thời gian cùn đồ là một phút kia không biết rõ ta lại chế tạo một cây ma pháp trượng có phải hay không liền có thể không nhìn loại này thời gian cũ nổ rồi khương lâm nhãn tình sáng lên nghĩ đến liền làm rất nhanh hắn lần nữa chế tạo ra một cây ma pháp trượng nhưng mà khi hắn đem mới ma pháp trượng lấy ra trong nháy mắt trực tiếp trận tròn mắt bởi vì cái này ma pháp trượng đỉnh lam bảo thạch nội bộ cũng có một cái đếm ngược đếm ngược thời gian cùng đệ nhất cái ma pháp trượng đồng dạng có lầm hay không rõ ràng là hai cây khác biệt ma pháp trượng vì cái gì thời gian cùn đ ổ là đồng dạng khương lâm khó có thể lý giải được chẳng lẽ lại bởi vì đây cũng là trong trò chơi khái niệm hoặc là nói là bởi vì thi triển ma pháp người đều là ta cho nên có thời gian cùn đ ổ đây là không ngâm sướng tụ lực công kích si đi sao hắn nhớ kỹ sáng tạo cùng ma pháp bên trong ma pháp trượng cũng là có thời gian cùn đ ổ mà hắn loại này ma pháp trượng cùng cái kia trong trò chơi ma pháp trượng liền rất giống không phải là trùng hợp a khương lâm nghĩ nghĩ lại chế tạo ra thứ ba cái ma pháp trượng kết quả vẫn là không có gì khác biệt vẫn như cũ có thời gian c ù n đồ thậm chí mới ma pháp trượng căn bản cũng không cần hắn một lần nữa niệm một lần chú ngự thu đi vào được rồi kỳ thật cái này đã phi thường tốt nguyên bản đọc chú ngự muốn thời gian dài hơn hiện tại áp xúc đến một phút khương lâm cảm thấy mình không thể quá tham lam hắn nhanh chóng suy nghĩ hiện tại còn thừa lại bốn mươi chín k h ỏ a ma tinh tốt nhất cũng dùng để tăng lên thực lực của mình nghĩ tới đây hắn vội vàng về đến nhà vườn trong kiến trúc hướng đi trang bị chế tác đài mở ra trang bị chế tác đài chuyên môn u bảng tìm tới hắn muốn nhất súng ngắm bản vẽ bởi vì ma tinh không đủ mà lại hiện tại cũng không có mỏ đồng cùng mỏ bạc cùng tự thân ghép đôi đẳng cấp súng ngắm không cách nào chế tác hắn quyết định trước chế tác một cái hát thiết súng ngắm ra hát thiết súng ngắm có thể phá mở dưới 20 cấp bất luận cái gì tồn tại phòng ngự tầm s á t thương hai cây số cấp 10 t r ở lên có thể chế tác chế tác vật liệu m ộ khỏa ma tinh một n g à n khối khối nhỏ quạng sắt khối nhỏ quạng sắt không đủ bởi vì đợi chút nữa còn muốn chế tác h ắ t thiết h ồ n g đạn thế là khương lâm lại lấy ra hai khối khối lớn quạng sắt dùng ném mạnh phương thức nhẹ nhàng phóng tới cạnh bên sau đó lấy ra cuốc sắt thu thập thành khối nhỏ quạng sắt đem hai khối khối lớn quạng sắt cũng thu thập thành khối nhỏ quạng sắt hắn liền trực tiếp lựa chọn chế tác h ắ t thiết súng n ắ m đến ngược một phút nhìn xem thế thì tính theo thời gian một giây một giây giảm â y g i bớt khương lâm tâm cũng đi theo nhảy cấm bắt đầu đừng nói đi vào cái thế giới này về sau liền xem như trên địa cầu hắn cũng không có sở qua súng nam nhân ai không yêu súng lúc này cái này hắc thiết súng n ắ m chính là hắn thanh thứ nhất súng đúng rồi còn có hắc thiết hồng đạn khương lâm lấy lại tinh thần lại tìm đến không khói hỏa dược bản vẽ lần nữa làm ra chín phần không khói hỏa dược về sau tìm tới hồng đạn bản vẽ lựa chọn hắc thiết đẳng cấp sau đó chế tác trước sau tiêu hao hai ngàn khối khối nhỏ quảng sát hai mươi khỏa ma tinh còn có mười phần không khói hỏa dược rốt cục một phút kết thúc về sau hát thiết súng ngắm dẫn đầu chế tắc thành công khương lâm không kịp chờ đợi đem thu lấy đến không gian ba lô đầu tiên là sử dụng không gian ba lô xem thông tin hát thiết súng ngắm có thể phá mở dưới hai mươi cấp bất luận cái gì tồn tại phòng ngự t ầ m s á t thương hai cây số phối hợp hát thiết tầm nhìn lần kính cùng hát thiết ống giảm thanh ta sẽ thành âm t ầ m s á t thần có đẳng cấp tăng thêm chính ta sử dụng thương này vũ khí thương này vũ k h i sức giật chỉ tương đương với phổ thông sức giật đề nghị phối trí hát thiết tầm nhìn lần kính hát thiết ống giảng thanh quả nhiên cấp bậc của ta có thể triệt tiêu kia kinh khủng sức giật khương lâm đại hỷ bất quá khi xem đến phần sau h á n thần sắc hưng phấn đột nhiên trì trệ khương lâm hát thiết tầm nhìn lần kính hát thiết ống giảng thanh lần kính cái đồ chơi này vậy mà không phải cùng súng ngắm cùng nhau có đơn độc bản vẽ còn có ống giảng thanh hoàn toàn chính xác súng ngắm nếu là không có ống giảm thanh làm sao trở thành ám sát thần khí khương lâm hít sâu một khẩu khí đem trong lồng ngực phiền muộn chi khí phun ra dù sao coi như không có lần kính cùng ống giảm thanh súng ngắm cũng có thể sử dụng chỉ bất quá khó mà nhắm chuẩn phương xa hắn không kịp chờ đợi đem hát thiết súng ngắm lấy ra hát thiết súng ngắm vào tay trong nháy mắt khương lâm chỉ cảm thấy trong tay trầm xuống kim loại cảm nhận thông qua thủ trưởng truyền đến nhường h ắ n nhịn không được huyết dịch đều có chút sôi trào cái này súng ngắm toàn thân đen bóng phản xạ đống lửa q u a n mang kim loại cảm nhận mười phần bộ dáng cùng ăn gà trong trò chơi av đút mở cơ hồ như l ú c toàn bộ lớn lên khái một trăm năm mươi cm đường cong hoàn mỹ đẹp đẽ mà đẹp trai không có gì bất ngờ xảy ra khương lâm phát hiện cái này súng ngắm cũng có độc lập giao diện thuộc tính giao diện thuộc tính bên trên chủ yếu chính là súng ngắm bổ sung đạn các loại thao tác loại này khái niệm súng ngắm băng đạn là không lấy ra tới cả thanh súng chính là một cái chính thể không cách nào tháo rỡ b ộ đánh vương thức cũng là một khóa b ộ đánh hay là nhất nghiệm b ộ đánh so dùng tay thao tác dễ dàng hơn nhưng bây giờ súng ngắm bên trong một viên đạn cũng không có vừa vặn lúc này đợi thiết hòm t thiết h đạn cũng chế tác thành công khương lâm vội vàng lấy ra cái này hòm đạn liền không giống trong trò chơi như thế lấy ra chính là hư ảnh có thể trực tiếp đem thực thể lấy ra hòm đạn cũng là hắc thiết nhan sắc vương vức dài rộng cao cũng có hai mươi điểm tựa như là một cái hộp nhỏ không cách nào mở ra không nhìn thấy bên trong đạn. đem hòm đạn phóng tới trên mặt đất khương lâm hơi chuyển động ý nghĩ một chút không có gì bất ngờ xảy ra gọi ra hòm đạn giao diện thuộc tính đạn dược số lượng 100%, đạn dược số lượng hao hết hòm đạn biến mất bởi vì là năng lực của mình căn bản không cần dạy khương lâm liền hiểu ra đem súng ngắm giao diện thuộc tính cùng hòm đạn giao diện thuộc tính kết nối lập tức súng ngắm giao diện thuộc tính phía trên xuất hiện một cái bổ sung đạn dược tuyển hạng hắn không chút do dự dùng ý niệm điểm xuống lập tức súng ngắm băng đạn cùng dự trữ băng đạn cũng đầy băng đạn bên trong chỉ có một viên đạn có thể dự trữ băng đạn lại có một trăm viên đạn băng đạn bên trong đạn đánh đi ra về sau có thể trực tiếp dùng dự trữ băng đạn bên trong đạn bổ sung mà không cần một lần nữa dùng hòm đạn bổ đánh súng ngắm một lần bổ đánh trực tiếp tiêu hao hòm đạn mười phần trăm đạn d ự lượng xem ra một cái hòm đạn cũng không bao lâu đây là tiêu hao phẩm về sau phải nỗ lực lá gan tài nguyên đúng rồi sắp tán đánh súng cũng chế tắc được cố nén lập tức thử súng xúc động khương lâm lại lấy ra khối lớn dự trữ quạng sắt đem thu thập thành khối nhỏ quạng sắt về sau lần nữa tiêu hao mười k h o a ma tinh đem h ắ c thiết sọt gùn cũng chế tắc được ngày mai đi hả hủy nơi tập kết hàng nhất định phải tìm xem có hay không mỏ đồng cùng mỏ bạc coi như không có cũng muốn biện pháp tìm không biết rõ có thể hay không phát hành treo thưởng để người khác giúp ta tìm nhưng điều kiện tiên quyết là ta phải có đủ nhiều ma tinh khương lâm một bên chờ đợi vừa nghĩ những thứ này rốt cục hát thiết sọt gùn cũng chế tác được hát thiết sọt gùn đạn ở trong chứa bảy viên viên đạn băng đạn có thể dung nạp tám quả đạn dự trữ đạn năm mươi lăm quả súng ống bên trong cận chiến thần khí có thể phá mở dưới hai mươi cấp đại bộ phận tồn tại phòng ngự hai mươi m bên trong uy lực lớn nhất độ chính xác tối cao chính ta sử dụng cấp bậc của ta có thể chống đỡ tiêu tuyệt đại bộ phận sức giật còn tốt cái này sọt gùn không có lại cần gì linh kiện khương lâm không kịp chờ đợi lấy ra cái này hát thiết sọt gùn cũng là đen bóng tri sắc kim loại cảm nhận mười phần toàn bộ lớn lên khái một m ba tạo hình bá khí mạ huy vũ khương lâm đầu tiên là cho sọt gùn cũng bổ đầy đạn sau đó khiêng hai khẩu súng hương phấn mở cửa đi ra ngoài hắn muốn thử súng chương sáu mươi ba một người một súng tiểu quỷ chương sáu mươi ba một người một súng tiểu quỷ bên ngoài đồng dạng có đống lửa đống lửa quang mang đem ra viên kiến trúc cái này một mặt sân viện chiếu lên sáng t r ư n g không có tiểu quỷ có can đảm tới gần nơi này thậm chí tầm mắt bên trong khương lâm cũng không nhìn thấy tiểu quỷ phía trước bị nửa hóa rắn bùn đất tường vây ngăn trở thử trước một chút súng ngắm khương lâm trước tiên đem sọt gùn thu lại cầm lấy cầm lấy súng ngắm mặc dù hắn trước kia không có sở qua đi nhưng chơi qua đại lượng trò chơi cũng tại trên internet lục x o á t qua cầm súng tư thế chỉ là chính hắn tự thân lên tay khẳng định không đúng tiêu chuẩn mà thôi hắn lấy bả vai chống đỡ băng súng một tay nâng thân thương phụ trách điều chỉnh phương hướng cùng nhắm chuẩn một tay nắm chặt băng súng cũng đem ngón t r ỏ cửa ả i thứ nhất lễ nhẹ nhàng đặt ở trên c ò súng bởi vì không có ống nhắm khương lâm cũng không cách nào chính xác nhắm chuẩn hắn chỉ có thể dùng mắt thường điều chỉnh tiêu điểm nhìn về phía tường vây bên ngoài đại khái hơn bốn trăm mét bên ngoài cao lớn nhất một cái cây gốc cây kia cơ hồ là cái hướng kia cao lớn nhất một cái cây cao tới hơn một trăm mét tán cây tươi tốt ở dưới bóng đêm tựa như là một cái bóng đen to lớn khương lâm điều chỉnh súng ngắm họng súng cảm thấy không sai biệt lắm về sau đông nhiên bóp cỏ súng ẩm một tiếng vang thật lớn súng ngắm họng súng phun ra một đạo dài đến nửa mét ngọn lửa tiếp lấy bông nhiên ngửa ra sau sức giật đem khương lâm cũng chấn động đến lùi lại một bước mà cùng lúc đó bốn trăm mét bên ngoài cây kia đại thụ một cái thô to thân cảnh cũng lên tiếng bạo liệt từ giữa đó đứt gãy sau đó theo cao cao trên cây rớt xuống t khương lâm hút một khẩu khí cảm giác bả vai cũng có dung khí run lên xu thế đây là cấp bậc của hắn triệt tiêu tuyệt đại bộ phận sức giật nguyên nhân nếu không chỉ là sức giật cũng đủ để cho bả vai hắn thụ thương bất quá uy lực này là thật lớn cách hơn bốn trăm mét vẫn như cũ sắp tới ít người eo thô mảnh thân cây trực tiếp đánh nổ kỳ thật hương lâm vốn là nhắm chuẩn cây kia đại thụ trụ cột làm sao cách q u á xa mà lại là ban đêm không có ống nhắm tình hùng dưới lại là lần thứ nhất nổ súng tung bay quá lợi hại ba ba ba đột nhiên tứ phía bốn phương tám hướng cũng có bóng đen nhanh chóng tới gần a một cái sông đến nhanh nhất tiểu quỷ mới vừa lật tiến vào tường tây đột nhiên bị đống lửa quang mang dọa đến chạy trốn nhưng những phương hướng khác tiểu quỷ lại tại hơn hai mươi mét bên ngoài dừng lại nhãn thần hung tàn mà đoán độc chừng mắt khương lâm có đứng tại trên tường rào có chút thì nhảy đến nóc nhà hướng phía khương lâm dương nanh múa vớt tựa hồ hận không thể lập tức nhào lên đem hắn xé nát lập tức chung quanh liền nhiều hơn ba bốn mươi cái tiểu quỷ theo khí tức đến xem mặc dù hơn phân nửa cũng một cấp nhưng hai ba cấp cũng không ít nhiều như vậy khương lâm lông mày nhữ lại chẳng những không có sợ hãi ngược lại cao hứng trở lại hắn một bên xoa run lên bả vai một bên đem súng ngắm thu hồi không gian ba lô sau đó lấy ra hát thiết sọt gùn sọt gùn lấy ra về sau hắn đầu tiên là thử một chút xúc cảm sau đó lại l ầ n khẩu súng năm chống đỡ trên bờ vai một tay nâng thân thương một tay nắm chặt c h ô i nắm cũng đem ngón trỏ cái thứ nhất đốt ngón tay đặt ở trên cỏ súng bởi vì cách mới hơn hai mươi mét khương lâm căn bản không cần có thể nhắm chuẩn trực tiếp dựa vào cảm giác đem họng súng nhắm ngay t ư ở n g vây nội bộ trong bóng tối một cái tiểu quỷ bóp cò súng vê anh so súng ngắm tiếng súng còn muốn lớn trong tiếng nổ so gùn họng súng ngọn lửa lóe lên lại đ ô n g nhiên ngửa ra sau ma cung lúc đó bị nhắm chuẩn cái kia tiểu quỷ trực tiếp bị đánh đến nao nhoẹn thân thể tại bay ngược quá trình bên trong liền tiêu tán chỉ còn lại một khỏa xanh trong suốt ma tinh tiếp tục bay ngược t ngao t r u n g quanh tiểu quỷ thấy thế nhao nhao n h a răng muốn tấn công hướng về phía trước có thể chỉ cần tới gần đống lửa liền lập tức bị dọa lùi không tệ lần này sức giật so súng ngắm thì nhỏ hơn nhiều một thương xử lý một cái tiểu quỷ khương lâm mặt mày hớn hở soát gùn sức giật mặc dù cũng không nhỏ nhưng so với súng ngắm tới nói hoàn toàn có thể tiếp nhận hắn cảm giác lấy thực lực của hắn bây giờ hắt thiết súng ngắm cũng chỉ có thể mở ba bốn súng bả vai liền sẽ mất đi t r í giác có thể hắt thiết soát gùn tối thiểu đến mấy trăm súng sức giật hoàn toàn không phải một cái cấp bậc không có gì có thể nói khương lâm lần nữa nhắm chuẩn một cái tiểu quỷ vê anh họng súng phun ra ngọn lửa bị nhắm chuẩn cái kia tiểu quỷ trong nháy mắt bị đánh thành cái s à n g thân thể tại bay ngược quá trình bên trong liền tiêu tán hóa thành ma tinh vê anh lại là nhất thương cái thứ ba tiểu quỷ chết oan chết tuồng những cái kia tiểu quỷ mặc dù vô cùng phẫn nộ nhưng trở ngại đống lửa quan g mang chính là không dám tới gần đống lửa quan g mang cũng không biết rõ có dạng gì lực lượng nhường tiểu quỷ e ngại vê anh vê anh dùng h á c thiết s ọ t gùn đánh những n à y tối cao cấp ba cấp bốn tiểu quỷ kia hoàn toàn là một người một số bốn hào hủy nơi tập kết hàng lúc này đợi ngủ lại người nơi này cơ hồ cũng đang cùng tiểu quỷ k ị c h chiến sở dĩ nói cơ hồ là bởi vì tần phương nhu ngoại lệ nàng trốn ở gia viên trong kiến trúc có đống l ử a xua tan mê vụ không có tiểu quỷ xuất hiện tại kiến trúc nội bộ nàng nhìn xem bên ngoài lít nha lít nhít tiểu quỷ chỉ cảm thấy tê cả ra đầu trước đó đi theo khương lâm còn không có cảm giác gì lại tới đây về sau nàng mới phát hiện tiểu quỷ vậy mà nguy hiểm như vậy bởi vì nàng tận mắt thấy một chút cường giả cũng tại tiểu quỷ vây công phía dưới thụ thương những cái kia tiểu quỷ mặc dù đẳng cấp thấp một chút nhưng số lượng nhiều lắm mà lại hung hãn không sợ chết thân hình nhanh nhẹn không để ý tới trí cái biết rõ công kích hết t h ể sinh mệnh có trí tuệ bởi vì nơi này là nơi tập kết hàng nhân khí nồng đậm cơ hồ mỗi cái ban đêm đều sẽ hấp dẫn tới đếm lấy hàng ngàn tiểu quỷ mỗi cái buổi tối đầu hôm nơi này đều muốn phát sinh một trận đại chiến cũng may nơi này cách hải đ ă n g vẫn như cũ không tính quá xa rất khó xuất hiện vượt qua m ộ ư ơ i cấp tiểu quỷ nếu không nhân loại căn bản không dám quá nhiều người tụ cùng một chỗ ngủ lại người nơi này có người thì vì trong tiệm nhưng cũng có người là chuyên môn vì ma tinh mà đến bởi vì tại doanh địa cường giả nhiều lắm không giành được mấy k h o a hơn một giờ sau bị nhân khí hấp dẫn mà đến tiểu quỷ rốt cục bị đánh bại diêm phương hào hứng hướng bên này chạy đến xa xa nhìn thấy trong cửa sổ bên cạnh tần phương nhu liền ngóc nói tiểu nhu em gái nhà ngươi khương tiên sinh trở về rồi sao vừa đi khương tiên sinh một mực bề bộn nhiều việc mới vừa đem phụ cận tiểu quỷ đánh bại liền lại rời khỏi thần phương nhu ung dung thản nhiên hỏi diêm phương tỷ có chuyện gì sao chiến đấu mới vừa rồi không có bị thương chứ nàng nhìn thoáng qua diêm phương sau lưng xác định diêm phương là một người tới lập tức động tâm tư quyết định bộ một cái cái này lao đại tỷ nghe ngóng cái thế giới này thường thức tính tin tức sau đó dùng tin tức có giá trị đi lấy lòng thương lâm kia ra hỏa thế nhưng là lớn to chân nàng cũng không muốn thật bị quăng rơi mất còn tốt đều là nhiều phổ thông tiểu quỷ tỷ còn chịu nổi diêm phương cười nói là như vậy nhóm chúng ta doanh địa thủ lĩnh muốn mời khương tiên sinh đi làm khách không biết do khương tiên sinh cái gì thời điểm trở về cái này không quá rõ ràng ta cũng chỉ là một cái bình thường thị nữ thực lực thấp thân phận hơn hèn mọn không dám hỏi nhiều nhưng hắn ngày mai khẳng định sẽ trở lại thần phương nhu hồi đáp diêm phương lý giải gật đầu lập tức nói tiểu nhu em gái b ạ o g mội hỏi một câu ngươi chân thực cảnh giới thật chỉ là cấp hai sao ngươi chẳng lẽ là vừa tới cái thế giới này đúng thần phương nhu gật đầu trách không được diêm phương cách cửa sổ cùng thần phương nhu trò chuyện không biết do tiểu nhu em gái là như thế nào gặp được khương tiên sinh tiểu nhu em gái biết rõ khương tiên sinh là từ đâu tới sao loại chuyện này không phải ta một cái thị nữ có thể biết tần phương nhu lắc đầu nói ta tới về sau liền gặp đi ngang qua khương tiên sinh khương tiên sinh nhìn chúng ta liền để ta đi theo hắn thực lực của hắn phi thường c ư ờ n g đại ta một cái nhược nữ tử cũng không dám hỏi nhiều chỉ cầu về sau giúp hắn sinh cái một mà nửa nữ sau đó hắn có thể thiện đại ta diêm phương nghe tự động não bổ ra tần phương nhu một cái nhược nữ tử bị cường đại nam nhân cưỡng ép mang đi lúc bất lực tràn diện nhưng là nàng trong mắt chẳng những không có vẻ đồng tình ngược lại phi thường hâm mộ chỉ thấy nàng cười nói ngươi có thể đi theo một cái cường giả kia là thiên đại hào sự bất quá ách tiểu nhu em gái không biết rõ nhóm chúng ta nữ nhân ở cái thế giới này không cách nào sinh dục sao chương 64, p h á p tộc lại dùng mảnh vỡ l i ề u đạn b à cái anh chương 64, p h á p tộc lại dùng mảnh vỡ l i ề u đạn b à cái anh không cách nào sinh dục có ý tứ gì tần phương nhu s ữ n g sở vội vàng hỏi diêm phương tỷ ta đi vào cái thế giới này đến bây giờ kỳ thật mới tám ngày nhiều thời gian ta mới vừa bị truyền t ô n g tới liền bị khương tiên sinh mang đi mà khương tiên sinh thường xuyên bể bộn nhiều việc cơ hồ không thể nào nói chuyện với ta ta với cái thế giới này hiểu rõ quá ít ngươi có thể hay không nói với ta một cái một chút thưởng thức tính đồ vật sau một tiếng diêm phương rời khỏi mà tần phương nhu một mặt hoài nghi nhân sinh ở cái thế giới này nữ nhân vậy mà không cách nào sinh dục trong chấp nhóm này nàng rốt cục minh bạch cái này nơi tập kết hàng tất cả đều là người thế hệ trước nguyên nhân tần phương nhu khe nhứ mày là một truyền thống nữ nhân tại quan niệm của nàng bên trong một cái nữ nhân nếu như không cách nào sinh dục k i a cơ hồ xem như nửa tàn phế không cách nào sinh dục nữ nhân đối nam nhân tầm quan trọng sẽ giảm xuống vô số lần trừ phi yêu mến hay là sinh lý phương diện nhu cầu nếu không nữ nhân địa vị sẽ vô hạn giảm xuống trừ phi thực lực bản thân cường đại liền xem như đối với xã hội tới nói tầm quan trọng cũng sẽ giảm mạnh bởi vì nữ nhân không cách nào lại là nhân loại sinh sôi hậu đại chỉ có thể dựa vào thực lực bản thân cùng cống hiến chờ đến tranh thủ địa vị xã hội đây không thể nghi ngờ là một cái đối với nàng mà nói phi thường bất lợi tin tức bốn vain bởi vì tiểu quỷ cũng không có khả năng đứng tại chỗ bị đánh khương lâm đạn thỉnh thoảng sẽ đánh lệnh đánh trúng bùn đất tường vây trong tiếng nổ bùn đất tường vây trực tiếp bị đánh xuyên xuất hiện bảy cái nắm đấm lớn chỗ trống bảy cái lỗ thủng ở giữa cách xa nhau số cm làm thành một vòng tròn nhìn tựa như là mai hoa ấn sokhu nơn viên đạn bên trong ẩn chứa viên đạn mặc dù không lớn nhưng uy lực quá lớn bắn chúng c h ứ a n g ạ i vật liền giống như là phát sinh cỡ nhỏ bạo tạc muốn biết rõ cái này tường vây thế nhưng là có hai mét dày à, cũng bị trực tiếp đánh xuyên trước sau trong suốt uy lực như thế nói là pháo cũng có người tin tưởng khương lâm lần nữa bóp cò súng v o a anh lại là một tiếng vang thật lớn Cái kia cấp kia bởi ị bị sọt sàng thành rất nhiều ma tinh tán loạn trên mặt đất. Khương Lâm luốt luốt hơi tê tê bả vai, một thành tường mặt tĩnh t gùn Khương dù đánh náo nhuẹn, nhiều loạn bên nhìn đạn đánh bình đã cái hóa hơi hồ ma vai, r Lâm xem mặc lạc cơ vây, bả sắc l ạ nhưng trong lòng vẫn như vì ẫ n như hưng phấn. cũ Bởi v những cái kia tiểu quỷ cũng quá yếu sọt gùn đạn thường thường đánh nổ tiểu quỷ về sau sẽ còn tiếp tục nổ b ắ n ra bởi vậy cái này bùn đất tường vây liền gặp t hai vạn xuất hiện đại lượng trước sau trong suốt lỗ thủng không hổ là có thể phá vỡ dưới 20 cấp đại bộ phận tồn tại phòng ngự hát thiết s ọ t gùn uy lực này nói là pháo cũng có người tin tưởng khương lâm cao hứng nghĩ đến lại đợi một hồi xác định không có càng nhiều tiểu quỷ bị tiếng súng hấp dẫn tới hắn mới thu hồi s ọ t gùn bắt đầu nhặt lấy rơi xuống đất ma tinh một k h ỏ a hai viên ba k h ỏ a hắn một bên nhặt một bên số loại này nhặt tiền lao động hắn rất ưa thích làm khi tất cả tản mát ma tinh cũng bị nhặt xong hắn cẩn thận đếm hết thẩy bảy mươi khoả tăng thêm trước đó còn thừa lại thập c ử u khỏa hắn hiện tại đã có tám mươi chín khỏa ma tinh nhiều như vậy ma tinh bày ở cùng một chỗ xanh trong suốt quang mang đem xung quanh cũng chiếu sáng cực đẹp đáng tiếc chung quanh đây tiểu quỷ cũng bị tiếng súng hấp dẫn đến đây muốn tiếp tục săn giết tiểu quỷ phải đi càng xa địa phương khương lâm nghĩ nghĩ vẫn là không dám đi nơi xa săn giết tiểu quỷ nơi này cũng không phải hải đang phụ cận vạn nhất gặp được cái gì kinh khủng quái vật liền nguy hiểm đúng rồi súng ngắm lần kính cần dùng đến vật liệu hẳn là có kính a khương lâm đột nhiên nghĩ đến nếu như mình nghĩ biện pháp đem kính chế tạo ra có phải hay không sẽ xuất hiện lần kính bản vẽ nghĩ tới đây hắn lập tức trở về ước tự mình chơi qua trong trò chơi chế tác kính bình thường đều cần nào vật liệu sáng tạo cùng ma pháp bên trong là trực tiếp dùng hạt cắt đốt ra cứu rút bên trong là dùng thủy tinh cùng chân trâu dùng tinh luyện lô chế tác ngày mai về sau chỉ có thể mua không cách nào tự quyết chế tác bởi vì biết mình cái này khái niệm hệ năng lực cùng trò chơi rất giống cho nên khương lâm đều là tại trong trò chơi tìm kinh nghiệm ta hiện tại khẳng định là tìm không thấy thủy tinh các loại nhưng hạt cát khương lâm hướng đi góc tường nơi này chính là hạt cát ta cái này quốc chim có thể thu thập vạn vật kia hạt cát hẳn là cũng có thể thu thập a hắn trực tiếp xuất ra quốc sát hướng về phía dưới chân hạt cát đ à o móc bởi vì lo lắng tầng cắt quá nhỏ bé cho nên lần này hắn lựa chọn là thu thập khối nhỏ vật liệu hạt cắt nhỏ hai không gian bên trong túi đeo lưng trực tiếp thêm ra một phần hạt cát mà cùng lúc đó khương lâm cảm ứng được trang bị chế tắc đài xuất hiện lần nữa mới bản vẽ quả là thế hán đại hỷ vội vàng về đến nhà vườn kiến trúc mở ra trang bị chế tắc đài nhìn về phía bản đồ mới giấy trở lại trong kiến trúc khương lâm nhưng không có phát hiện một cái bao phủ tại hình tròn lồng ánh sáng sinh vật nhanh chóng hướng bên này bay tới trước đó thanh n ấ m kia là nhân tộc làm ra cái này sinh vật nhãn thần lạnh lùng không chế lấy hình tròn lồng năng lượng bay về phía phía trước kiến trúc bốn cùng khương lâm dự liệu bản đồ mới giấy chính là kính kính chế tạo vật liệu mười phần hạt cắt nhỏ hai khối khối nhỏ diêm tiêu hai khối khối nhỏ đá lửa hạt cát diêm tiêu cùng đá lửa sao khương lâm mừng rỡ trong lòng cái này ba loại vật liệu hắn cũng có chính là hạt cắt không đủ nhưng phía ngoài hạt cắt hẳn là sẽ không ít lại làm điểm hạt cắt đem kính chế tạo ra hắn cao hứng đóng lại trang bị chế tác đài giao diện thuộc tính lần nữa đi ra ra viên kiến trúc ngoa t à o đột nhiên sắc mặt hắn đại biến đ ỗ n g nhiên nhanh lùi lại về nhà vườn trong kiến trúc cũng trong nháy mắt đóng cửa lại vê anh cửa mới vừa đóng lại một đạo to lớn băng truy trực tiếp đánh vào trên cửa nhường bằng đá cửa lớn cũng hơi chấn động nhưng cũng vẹn vẹn chấn động mà thôi bằng đá cửa lớn không nhúc nhích tí nào mà to lớn băng truy trực tiếp chia năm xẻ bảy bên ngoài một cái nhìn giống gấu trắng bộ dáng sinh vật tung bay ở không trung thân thể của nó bị màu trắng lồng năng lượng bao phủ cầm trong tay ma phát trượng nhãn thần đạm mạc nhìn xem phía dưới vậy m à không có đánh xuyên cái này sinh vật khẽ nhữ mày lần nữa vung lên ma phát trượng h i u một đạo băng truy nổ bắn ra xuống dưới đánh vào gia viên kiến trúc bên trên bành trong tiếng nổ băng truy sụp đổ nhưng gia viên kiến trúc không nhúc nhích tí nào bốn bên ngoài là thứ gì khương lâm kinh nghi bất định vừa rồi nếu là phản ứng chậm một chút liền bị đánh trúng cái kia sinh vật hơn phân nửa là bị tiếng súng hấp dẫn tới mà lại còn giống như biết ma pháp có thể phóng thích băng truy khương lâm đi vào sau cửa sổ nhìn ra phía ngoài rất nhanh hắn thấy rõ cái kia sinh vật hắn lần đầu tiên còn tưởng rằng là nguyên thần bên trong vũ sư bởi vì tạo hình q u á giống cũng là một cái biết phát sáng hình tròn vòng bảo hộ đem bao phủ ở bên trong có thể bay đi nhưng trước mắt cái này sinh vật lại là gấu trắng bộ dáng chẳng qua là đứng thẳng gấu trắng có thủ t r ư ờ n g có thể cầm đồ vật khương lâm vội vàng tại truyền thừa trong tin tức lục soát loại sinh vật này rất nhanh hắn tìm được loại sinh vật này vậy mà cũng là sinh vật có trí khôn chủng tộc là pháp tộc pháp tộc trời sinh ma pháp sư sinh ra liền sẽ ma pháp liền xem như yếu nhất tộc nhân cũng có thể sử dụng năng lực thiên phú phi hành pháp tộc năng lực thiên phú chính là bọn chúng bên ngoài cơ thể hình tròn năng lượng vòng bảo hộ tia năng lượng vòng bảo hộ không chỉ có thể trợ giúp bọn chúng phi hành thậm chí còn có cường đại lực phòng ngự vô luận là vật lý công kích vẫn là năng lượng công kích đều có thể phòng ngự mặc dù bởi vì cách xa thời gian thực toàn cảnh địa đồ không cách nào bao phủ cái kia pháp tộc khương lâm không biết rõ cái kia pháp tộc cụ thể đẳng cấp nhưng theo khí tức xem nhiều nhất hơn hai mươi cấp tuyệt đối không đến hóa điệp giả đột nhiên phía ngoài pháp tộc phát hiện sau cửa sổ khương lâm đông nhiên hướng bên này bắn một đạo băng truy khương lâm sắc mặt biến hóa vội vàng ngồi xuống b à n h một tiếng vang thật lớn băng truy chia năm xẻ bảy nhưng cửa sổ không n ú c nhích tí nào bành bành bành phía ngoài pháp tộc tiếp tục vung vẩy ma pháp trượng băng truy một đạo tiếp lấy một đạo hoành kích cửa sổ vỡ vụn vụn băng bắn tung tóe đến trong kiến trúc khương lâm muốn xem xét địch tình cũng làm không được bởi vì công kích kia quá dày đặc ép tới hắn không dám n g n g đầu mặc dù bởi vì gia viên kiến trúc ngăn cản khương lâm không có nhận bất cứ thương tổn gì nhưng dạng này một mực bị công kích trong lòng của hắn cũng dần dần có hỏa khí ngay lập tức hắn trực tiếp s á ra hát thiết x u n g ngắm muốn theo cửa sổ ra bên ngoài xạ kích hắc thiết súng ngắm danh sưng có thể phá vỡ dưới hai mươi cấp bất luận cái gì tồn tại phòng ngự kia siêu việt hai mươi cấp chỉ cần không phải q u á cường đại nói không chừng đều có thể làm bị thương bành bành bành nhưng mà phía ngoài pháp tộc nhìn thấy hắn ngoi đầu lên công kích dày đặc hơn càng không ngừng phát xạ băng truy muốn oanh mở cửa sổ bán tung tóe tiến đến vụn băng cũng như con đánh đồng dạng khắp nơi loạn xạ nhường khương lâm căn bản không dám lo đầu má khinh người quá đáng khương lâm giận dữ thu hồi h ắ c thiết súng ngắm trực tiếp lấy ra một cái mảnh vỡ lựu đạn hắn muốn lật bàn thừa dịp pháp tộc công kích cửa sổ thời gian hắn đi vào phía sau cửa đột nhiên mở cửa đem mảnh vỡ lựu đạn ném ra ngoài chương sáu mươi lăm nổ chết kia con rùa chương sáu mươi lăm nổ chết kia con rùa hiu bên ngoài pháp tộc ma pháp sư phản ứng cực nhanh đ ỗ n g nhiên hướng bên này phát xả một đạo băng truy nhưng lúc này đợi khương lâm đã đóng cửa b à n h băng truy nện ở trên cửa Chia tại h Pháp tộc ma Pháp sư nhìn thấy mảnh ứ gì? tộc ma ném ra Sư bị vỡ liều đ n không n ó hai lời liền bắn ra một đạo băng truy, muốn phá hủy. Dù sao địch nhân ném ra sao ra lời liền luôn bắn băng muốn ném truy, một vật, đạo đồ Dù khương ô n năng mình. g khả k chiêu h là đãi tự mình. Khương lâm trực tiếp trốn đến góc tường, thai, ta, chết Tại rùa. góc cho con kia đến bưng kín lô thai, bạo cho ta, nổ Vâng! Khương bạo lô Lâm ý niệm rơi xuống trong nháy mắt có ba mươi bảy cấp đ ẳ n g cấp ra chỉ mảnh vỡ l i ề u đạn trực tiếp nổ tung kinh khủng bạo tạc trong nháy mắt đem bắn đến nửa đường băng truy trôn vùi mà dọa người uy năng tiếp tục quét sạch mà ra cái gì lơ lửng giữa không trung pháp tộc ma pháp sư biến sắc đ ỗ n g nhiên tăng lớn ma lực phát ra cung ứng thiên phú lồng năng lượng chỉ thấy sáng lên màu trắng thiên phú lồng năng lượng tại bảo tạc uy năng phía dưới dập dờn gọn sóng hướng vào phía trong lõm vẹn vẹn duy trì không đến một giây đồng hồ liền vỡ vụn nội bộ pháp tộc ma pháp sư nhãn thần h ã i nhiên tại bảo tạc uy năng hạ miệng ai mắt lác thân thể giống như là bị oanh kích điên cuồng ngược lại bay ra ngoài、vâng. đinh hay nhức góc tiếng oanh minh vang vọng bầu trời đêm gia viên kiến trúc cái này một mặt sân viện cùng bùn đất tường vây trong nháy mắt liền sụp đổ tại nổ lớn bên trong t r ô n vùi mà sóng xung kích thẳng tiến không lùi tiếp tục hướng phía tứ phía bốn phương tám hướng quét sạch mà đi bốn hào hủy nơi tập kết hàng rất nhiều mới vừa cùng tiểu quỷ kịch chiến kết thúc chuẩn bị nghỉ ngơi hoặc là người tu luyện nhóm nhao nhao nhìn về phía cùng một cái phương hướng nguyên bản đang suy nghĩ tâm sự tần phương n u cũng bị kinh động giật mình nhìn về phía cái hướng kia cái hướng kia cái k i a cách không phải hắn chỗ địa phương sao trong vòng phương viên trăm dặm rất nhiều doanh địa cường giả cũng đã bị kinh động s ê u s i ê u s i ê u một chút hóa điệp giả trực tiếp đằng không mà lên nhìn về phía nổ lớn chuyển ra phương hướng uy lực này chẳng lẽ cái nào hóa điệp giả tự bạo rồi có cường giả vẻ mặt nghiêm túc không phải là nơi tập kết hàng xảy ra vấn đề a gần nhất pháp tộc hoạt động nhiều lần chẳng lẽ là pháp tộc lại có cái gì động tác các cường giả nhao nhao dùng khái niệm máy truyền tin liên hệ chuẩn bị đi qua nhìn một chút tình huống bốn gia viên trong kiến trúc các loại bạo tạc sóng sung kích đi qua khương lâm liền nhanh chóng xuất ra s ọ g ủn bổ đầy đạn dược nhanh chóng mở cửa kết quả hắn phát hiện bên ngoài bị nổ ra một cái hơn m ộ mươi mét hô sâu cái này một mặt sân viện cùng tường vây hoàn toàn biến mất không thấy sân viện bên trong đống lửa tự nhiên cũng đã biến mất bên ngoài một mảnh đen như mực có chút nhũ mày khương lâm đổi một cái phương hướng đi ra ngoài nhanh chóng làm ra một cái đống l ử a phóng tới sân viện bên trong chiếu sáng sau đó ngưng lông mày cảm ứng rất nhanh hắn cảm ứng được kia cố độc thuộc về pháp tộc cường giả khí tức hắn vội vàng hướng bên kia chạy tới không bao lâu hắn tại cách gia viên kiến trúc hơn ba trăm mét bên ngoài tìm được cái kia pháp tộc cảm ứng được hương lâm tới gần thoi thóp pháp tộc chật vật vung động trong tay ma pháp trượng chống lên một cái phi thường không ổn định năng lượng cầu cháo nghị bay lên vậy m à không chết hương lâm lông mày nhữ lại vội vàng đưa tay bắn một phát vê anh một tiếng vang thật lớn k i ê u năng lượng cầu cháo trực tiếp vỡ vụn pháp tộc ma pháp sư trên mặt đất rơi hổi trở lại trên mặt đất vê anh khương lâm lần nữa bắn một phát súng đem trên mặt đất pháp tộc ma pháp sư đánh bay hai xa ba m trên t thân xuất hiện mấy cái huyết động pháp tộc ma pháp sư phát ra tiếng kêu thảm hoảng sợ mà phẫn nộ chừng mắt khương lâm lại còn không chết đi khương lâm nghe răng cười lạnh vừa rồi bắn rất thoải mái sao hiện tại đến phiên ta bắn ngươi vê anh hắn lần nữa nổ súng soát gùn phun ra ngọn lửa đồng thời bỗng nhiên ngựa ra sau pháp tộc ma pháp sư lần nữa bị lớn uy lực đạn đánh bay mấy mét、Phúc. pháp tộc ma pháp sư một ngụm máu tươi phun tới sau đó chết không nhắm mắt già chết khương lâm lần nữa bắn một phát súng vê anh pháp tộc ma pháp sư thân thể đều muốn bị đánh vào trong đất bùn nhưng một điểm phản ứng cũng không có chết thật rồi khương lâm không dám k i n h thường lại bắn một phát súng đều nhanh đem cái này pháp tộc mà pháp sư đánh thành cái sảng gặp vẫn như cũ không có gì động tĩnh hắn mới yên lòng sau đó đưa ra một cái tay xuất r a quốc sát đi đến pháp tộc trước thi thể vung vẩy quốc sát g i a thú một xem ra bất cứ sinh vật nào thi thể tại quốc sát phía dưới đều là có thể thu thập giã thú thi thể thịt thú vật một thịt thú vật một có lẽ là bởi vì pháp tộc bị nổ quá hung ác đều muốn tan xương nát thịt cho nên một khối xương cũng không có thu thập được thịt thú vật số lượng cũng cực ít pháp tộc c h i tâm một đông nhiên một cái mới đồ vật được thu thập đến cùng lúc đó khương lâm cảm ứng được trang bị chế tác đài xuất hiện lần nữa mới bản vẽ lại có bản đồ m ớ i giấy khương lâm mừng thầm trong lòng thăng nhanh thu thập tốc độ rất nhanh toàn bộ pháp tộc ma pháp sư thi thể cũng được thu thập sạch sẽ lạch cạch một cái chữ vật loa rơi ra ngoài chữ vật loa khương lâm nhãn t ỉ n h sáng lên vội vàng đem chữ vật loa nhặt lên đúng rồi còn có cái này ma pháp trượng cũng không b i ế theo cùng ta ma p á khác p trượng nhau ở chỗ nào. Hắn chỗ ở đ m ma pháp pháp cũng nhặt lên, sau đó nhanh chóng về đến nhà tộc trượng trúc t cũng sau r vườn lên, đến kiến bên đó về n Nhưng hắn không có ở chỗ này g chỗ lưu có lúc ở bởi lại, vì trước nổ lớn, rất có thể dẫn tới những người bàn là là tới rất thể tộc, thậm thể có khác, chí có hay dị đó ê m quái vật kinh vật Theo trước khủng. đ pháp tộc xuất hiện đến xem pháp tộc căn bản không sợ đống lửa hiển nhiên đống lửa thật chỉ có thể nhằm vào sẽ chỉ ở b à n đêm ẩn hiện quái vật khương lâm đi vào ra viên máy kiểm soát bên cạnh gọi ra máy kiểm soát giao diện thuộc tính tìm tới gia viên truyền t ố n g lần này bởi vì trên người có ma tinh khương lâm tại lựa chọn gia viên truyền t ố n g tác dụng trong n g á y mắt liền trong lòng hiểu ra loại này truyền t ố n g bình quân một ngàn mét cách tiêu hao một k h o a ma tinh cái này cách là dựa theo thẳng tắp cách tính toán một cây số một k h o a ma tinh sao tại lựa chọn gia viên truyền t ố n g trong n g á y mắt hai cái có thể điểm truyền t ố n g hiện ra trong đó một cái chính là đại thảo nguyên biên giới cái nhà kia vườn nhưng truyền t ố n g tác dụng trên biểu hiện nơi đó cách nơi đây hơn một trăm năm mươi cây số khương lâm trên người ma tinh căn bản không đủ mà đổi thành một cái địa phương chỉ có bốn cây số thế là hắn không chút do dự lựa chọn bốn cây số quê hương cũng chính là hào hủy nơi tập kết hàng cái nhà kia vườn truyền t ố n g khương lâm hơi chuyển động ý nghĩ một chút bốn k h ỏ a ma tinh trong nháy mắt biến mất cùng lúc đó hắn cảm giác một trận choáng thân thể hư không tiêu thất s i ê u s i ê u s i ê u khương lâm vừa rời đi liền có hơn mười đạo lưu quang theo từ phía bốn phương tám hướng bay tới người đến chính là mảnh này khu vực doanh địa hóa điệp giả chính là chỗ này nơi này lại có kiến trúc nhưng bên trong giống như không ai thật là lớn hố là trước kia bạo tạc tạo thành sao cái này tối thiểu phải là hóa điệp giả sơ kỳ tự bạo khả năng tạo thành hiệu quả chạy tới hóa điệp giả cũng vẻ mặt nghiêm túc đông nhiên trong đó một cái hóa điệp giả nhìn về phía hố to biên giới vụ băng là pháp tộc quả là thế sao không đúng thật nhiều thì nát làm sao cảm giác là pháp tộc huyết nhục h ẳ n g lẽ có pháp tộc chết ở chỗ này rồi những này hóa điệp giả cũng lộ ra vẻ nghi hoặc pháp tộc khó giết bởi vì bộ tộc này phòng ngự quá mạnh không chỉ có là thiên phú năng lượng cầu cháo còn có nhục thể của bọn nó phòng ngự cũng là cực mạnh chủ yếu nhất là pháp tộc trời sinh có thể phi hành sinh ra chính là ma pháp sư thiên phú mạnh hơn xa n h â n tộc v ù vù ngay tại lúc này nơi xa có bảy tám đạo lưu quang hướng bên này bay tới những cái kia lưu quang đều là bao phủ năng lượng cầu cháo gấu trắng sinh vật không tốt là pháp tộc cường giả đến rồi rút lui trước pháp tộc có chấp pháp cường giả những này nhân tộc hóa điệp giả cũng biến sắc không chút do dự xoay người liền đi rất nhanh pháp tộc cường giả đổi tới bọn chúng cảm ứng được tộc nhân khí tức đồng thời thấy được phía dưới vụn băng cùng thiên nát lập tức cũng sắc mặt khó coi chương sáu mươi sáu khái niệm hộ thuẫn bản vẽ chương 66, khái niệm hộ thuẫn bản vẽ g â y tởm là ai dám giết ta pháp tộc tộc nhân một cái rất giả pháp tộc cường giả g ầ m thét tộc l a o là nhân tộc có nhân tộc khí tức vừa rời đi một cái pháp tộc cường giả nói đuổi theo pháp tộc tộc lao sát ý lâm n h â n nói rõ còn lại bảy đạo thân ảnh lúc này hướng tứ phía bốn phương tám hướng đuổi theo mà pháp tộc tộc lao thì bay về phía vài trăm mét bên ngoài k ỳ quái kiến trúc h u nó vung lên ma pháp trượng một đạo ngưng tụ tới cực điểm băng truy nổ bắn ra mà xuống vê anh một tiếng vang thật lớn băng truy chia năm xẻ bảy nhưng phía dưới kiến trúc không nhúc nhích tí nào ừng cái này pháp tộc tộc lão sửng sốt một cái không khỏi lần nữa phát xạ băng truy vê anh trong tiếng nổ băng truy lần nữa bạo liệt nhưng kiến trúc vẫn như cũ hoàn hảo không chút tổn hại cái gì cái này tộc lão có chút không bình tĩnh nó gia tăng ma lực phát ra lần nữa phóng thích băng truy Vâng! rốt cục phía dưới kiến trúc nóc nhà bị đánh ra một đạo nhỏ bé khe hở đây không có khả năng cái này pháp tộc tộc lao có chút phát điên bốn hào hủy nơi tập kết hàng tần phương nhu mới từ bên cửa sổ trở lại trên giường chuẩn bị tu luyện đột nhiên nhìn thấy cái kia nàng một mực không minh bạch là cái gì cột đá sáng lên ngay sau đó chỉ thấy khương lâm trống rông xuất hiện người thần phương nhu sửng sốt một cái ta đi ngang qua khương lâm nói một câu liền muốn rời khỏi c h ờ một cái thần phương nhu từ trên giường xuống tới có chuyện gì ngày mai lại nói nhưng mà khương lâm trực tiếp rời khỏi hắn không kịp chờ đợi muốn biết rõ mới bản vẽ là cái gì tần h phương nhu không nói gì nàng vốn định đem liên quan tới khái niệm máy truyền tin này một ít tin tức trong yếu nói cho khương lâm thuận tiện hỏi hỏi ra trước bạo tạc là chuyện gì xảy ra mặc dù bây giờ khương lâm nhìn cũng không chật vật cũng không bị tổn thương nhưng đã khương lâm sẽ xuất hiện ở chỗ này nói rõ trước đó đích thật là khương lâm một chỗ khác ra viên sẽ ra chuyện hy vọng ngươi mạnh khỏe đi nàng cũng không cách nào làm cái gì trong lòng nói một câu liền lần nữa ngồi trở lại trên giường chuẩn bị tu luyện bốn lúc này đã đêm khuya hào hủy nơi tập kết hàng cơ hồ không ai còn ở bên ngoài tàn bộ khương lâm nhẹ chân nhẹ tay lại tốc độ cực nhanh hướng phía hào hủy nơi tập kết hàng bên kia tiến đến hắn hôm nay cũng đã không tính là người bình thường thân thể của hắn nhẹ nhàng chạy như bay Cường đại nhanh nhẹn đại tại h tính nhường hắn giống như linh u ộ c giống đồng xà d n nhanh chóng g t ạ hào hủy nơi tập kết hàng thẳng Không trong xuyên nơi bên đến tập kết qua. một phút, tập hắn hào hủy h kết liền nơi n đi đã vào à gốc bên kia, cách tần phương nhu chỗ địa phương đại, đại thụ phía dưới khương lâm mở ra ra viên kiến tạo hình thức chọn chúng nền tảng sau đó dùng trên thân lại biến nhiều bùn đất xây dựng nền tảng về sau vách tường cửa sổ các loại hắn cũng dùng khối lớn bùn đất vật liệu vẹn vẹn mấy phút mà thôi một cái giản dị quan tài phòng liền xây thành ừng có người công kích quê hương của ta là nhân loại hay là pháp tộc hay là cái khác manh thú hoặc là quái vật khương lâm cảm ứng được bên dòng suối cái nhà kia vườn bị công kích nhưng giống như một lát không thể công phá lúc này trong lòng của hắn khẽ động ta chỉ kém hơn bảy n g h n điểm kinh nghiệm liền thăng cấp vậy liền lại tăng một cấp nói không chừng có thể bảo trụ cái nhà kia vườn dù sao cái nhà kia bên trong vườn cũng có một chút tài nguyên có thể hắn nhiên bảo vệ hắn đương khối ô n g m u n Hắn bỏ qua. v ộ v à nhỏ g xuất ra k ố i l ớ khối đá hai cuốc sắt vung vẩy ở giữa khối lớn khối đá nhanh chóng giảm bớt mỗi một lần vung vẩy q u ố c sắt đều có thể thu thập ra hai khối khối nhỏ khối đá đồng thời thêm ra hai điểm kinh nghiệm khương lâm loại năng lực này so trò chơi tự do nhiều thu thập thời điểm không giống trò chơi như thế tốc độ là cố định thu thập tốc độ có thể thật nhanh giống như chỉ cần hắn vung vẩy cuốc chim tốc độ đầy đủ nhanh thu thập tốc độ cũng sẽ đầy đủ nhanh đương nhiên lực lượng không thể quá lớn nếu không sẽ gõ hỏng vật liệu chỉ thấy q u ố c sắt cơ hồ bị hắn múa thành tàn ảnh khối lớn khối đá thì nhanh chóng thu nhỏ rất nhanh khối lớn khối đá vật liệu được thu thập sạch sẽ khương lâm lần nữa xuất ra mới khối lớn khối đá vật liệu tiếp tục thu thập khương lâm cảm giác tự mình chưa từng thu thập nhanh như vậy qua hắn là tại cùng kia không biết công kích quê hương của hắn tồn tại tranh tài xem là hắn trước thăng cấp vẫn là công kích kia quê hương của hắn ra hỏa trước công phá r a viên của hắn trong lúc đó không gian ba lô đầy bởi vì không có thời gian chế tạo tủ gỗ tử hắn trực tiếp đem khối nhỏ khối đá cũng ném tới nơi hẻo lánh bên trong tiếp tục thu thập rốt cục mười phút sau kinh nghiệm đầy đã lâu thăng cấp cảm giác xuất hiện thể chất lực lượng thậm chí nhanh nhẹn cùng cảm giác đều chiếm được cường hóa mà ở xa sau cây số bên ngoài pháp tộc tộc lao nguyên bản cũng đã gần muốn đem nóc nhà đánh xuyên chỉ cần một lần nữa nóc nhà dạn nước địa phương liền sẽ bị v a n h mở kết quả khi nó lần nữa phóng thích ma pháp to lớn băng truy rơi xuống v a n h một tiếng kia băng truy chia năm xẻ bảy nhưng nhìn giống như lung lay sắp đổ nóc nhà đột nhiên trở nên cứng c h ắ c không nhúc nhích tí nào nhìn như bình thường bằng đá kiến trúc nhưng thật giống như tiên kim chế tạo kiên cố đến dọa người đây không có khả năng khương lâm cấp ba mươi tám một t á m mươi nghìn ba mươi tám cấp khương lâm cảm ứng được bên dòng suối chỗ kia ra viên đĩnh trụ không có lại tiếp tục vỡ vụn mặc dù hắn cảm giác lấy địch nhân cái chủng loại kia tốc độ công kích nhiều nhất tiếp tục công kích một cái giờ liền có thể lần nữa công phá gia viên nhưng đoán chừng địch nhân sẽ không nhàm chán như vậy đi sớm biết do không cần chạy bất quá cũng tốt nhiều xây mấy cái gia viên cần chạy trốn thời điểm có thể lựa chọn địa phương cũng nhiều hơn khương lâm buông lỏng xuống tới sau đó lại lần dùng kiến tạo hình thức đem ra viên máy kiểm soát kiến tạo ra được đây là át không thể thiếu về sau hắn lại đem trang bị chế tác đài chế tác được cất kỹ trang bị chế tác đài hắn liền không kịp chờ đợi nhìn về phía bản đồ m ớ i giấy khái niệm hậu thuẫn hết thể bị phán định làm công kích hữu hình lực lượng đều sẽ tự động kích phát một cái hình tròn hậu thuẫn này hậu thuẫn có thể ba trăm sáu mươi độ sừng phòng ngự là bị động năng lực không thể chủ động kích hoạt không cách nào phòng ngự x ư ơ n g mù cùng tinh thần linh hồn các loại vô hình công kích hậu thuẫn khương lâm nhãn t ỉ n h sáng lên đồ t ố t ta hắn vội vàng nhìn về phía chế tác vật liệu bạch cốt h ộ thuẫn có thể tự động phòng ngự dưới 10 cấp tuyệt đại bộ phận lực lượng công kích h ộ thuẫn không phá chủ nhân không thương tổn một cấp trở lên có thể chế tác chế tác vật liệu nhất giai linh một một cái nhất giai pháp tộc chi tầm một khỏa ma tinh một khỏa một ngàn cây sừng ư thú hắc thiết h ộ thuẫn có thể tự động phòng ngự dưới 20 cấp tuyệt đại bộ phận lực lượng công kích cấp 10 t r ở lên có thể chế tác chế tác vật liệu nhị giai linh một một cái nhị giai pháp tộc chi tầm một h ỏ a ma tinh m ư ơ i khỏa một n g à n khối khối nhỏ quản sát thanh đồng hậu thuẫn chế tác vật liệu tam giai linh mục một cái tam giai pháp tộc c h i tâm một khỏa, ma tinh một trăm khỏa, một n g à n khối khối nhỏ m à u đồng xem hết hộ thuẫn chế tác vật liệu về sau hương lâm nhữ mảy linh mục linh mục hẳn là một loại gỗ a là theo phổ thông cây cối bên trong thu thập đạt được vẫn là có chuyên môn linh mục thực vật hắn cho tới bây giờ cũng còn chưa thu thập được qua linh mục đây khương lâm lại nhìn về phía không gian bên trong túi đeo lương viên kia pháp tộc tri tâm cùng hắn dự liệu kia là một k h ỏ a tam giai pháp tộc tri tâm có thể dùng đến chế tác thanh đồng hậu thuẫn nhưng là bây giờ còn thiếu linh mục cùng mỏ đồng tạm thời không có biện pháp chế tác đúng rồi còn có cái chữ vật loa không biết rõ bên trong có hay không đồ tốt khương lâm lại đem theo pháp tộc m à pháp sư nơi đó đạt được chữ vật loa lấy ra chương 67, đại phát hoành tài ba canh chương 67, đại phát hoành tài b à canh chữ vật loa sử dụng phương thức rất đơn giản có linh g i á c người trực tiếp đem linh g i á c thăm dò vào trong đó liền có thể không có linh g i á c người chỉ cần là g i á c tỉnh giả trở lên tứ chi tiếp xúc đến chữ vật loa cũng có thể đem ý niệm rót vào trong đó tồn lấy vật phẩm khương lâm ý niệm rót vào chữ vật loa lập tức liền phát hiện bên trong có một thứ đại khái tám cái lập phương không gian độc lập tám cái lập phương kỳ thật không coi là nhỏ tương đương với một cái dài rộng cao đều là hai mét hình lập phương nhưng khương lâm lại hoàn toàn trướng mắt không gian của hắn ba lô một cái ngăn chứa có thể giả bộ một n g h n khối khối lớn vật liệu đó chính là một ngàn lập phương ách đương nhiên không gian ba lô là khái niệm không gian bỏ mặc là khối lớn vật liệu vẫn là khối nhỏ vật liệu đều chỉ có thể giả bộ một ngàn đơn vị chữ vật loa không gian độc lập bên trong có thật nhiều tạ vật khương lâm chỉ là nhìn thoáng qua lại đột nhiên hấp khí thật nhiều ma tinh hắn lấy ra cẩn thận đến một cái phát hiện chừng một vạn lẻ tám hơn trăm quả phát tài. khương lâm đại h ỉ cái này chẳng lẽ chính là tiền của phi nghĩa a l i ê n giết một cái pháp tộc ma pháp sư mà thôi vậy mà liền thu được hơn vạn ma tinh không cẩn thận nghĩ một cái đối với cái kia pháp tộc ma pháp sư thực lực tới nói một vạn ma tinh giống như cũng không tính toán nhiều ma tinh ta có hiện tại chỉ cần lại đến một điểm thị tươi liền có thể chế tác đối ứng cấp bậc của ta hiệu quả nhanh thuốc chữa thương đến thời điểm thực lực của ta liền có thể tăng lên điên cuồng khương lâm trong lòng mẹ c ỡ n hết thể cũng tại hướng tốt phương hướng phát triển chữ vật loa bên trong ngoại trừ kia hơn một vạn khỏa ma tinh còn có một số đồ ăn nhưng khương lâm hoàn toàn trứng mắt còn có cái này ma p h á p trượng hắn lại cầm lấy ma p h á p trượng lại phát hiện ma p h á p trượng đã hư hao đúng rồi không gian ba lô có thể biết khác ma p h á p trượng sao khương lâm hơi chuyển động ý nghĩ một chút đem cái này ma p h á p trượng thu nhập không gian ba lô lập tức không gian bên trong túi đ e o lưng có thông tin hiện ra tổn hại ma p h á p trượng từ tam giai linh mục cùng băng ma thạch chế tạo m à thành băng ma thạch đã vỡ vụn tam giai linh mục khương lâm con mắt trực tiếp liền phát sáng lên thật sự là ngủ gật tới đưa gối đầu bất quá cái này linh mục có thể thu thập đi ra không đủ một cái sao hắn lần nữa lấy ra ma pháp trượng đồng thời đem quốc sắt cũng lấy ra hướng về phía ma pháp trượng liền gõ liên tiếp gõ ba cái rốt cục tam giai linh mục một, một trong tầm mắt ma pháp trượng trực tiếp hôi phi yên diệt ma pháp trượng đỉnh băng ma thạch c ũ n g hóa thành m ộ t mịn không còn sót lại bất cứ thứ gì khương lâm lấy ra tam giai linh mục xem xét đây chính là một cái dài một mét gậy gỗ cánh tay trẻ con to rất nặng mà lại cảm giác rất dán chắc đây chính là tam giai linh mục sao cũng không biết rõ là theo cái gì địa phương lấy được đáng tiếc hiện tại vẫn như cụ khiếm khuyết mỏ đồng hộ thuẫn vẫn là không pháp chế làm trước thu lại ngày mai đi xem một chút hào hủy nơi tập kết hàng có hay không mỏ đồng thu hồi linh mục khương lâm đem đồ dùng trong nhà bàn làm việc chế tác được lại làm ra một chút tủ gỗ tử đem ban ngày đào được khối lớn bùn đất vật liệu cũng chuyển rời đến trong ngăn tủ đưa ra không gian ba lâu ngăn chứa đồng thời trên mặt đất khối nhỏ khối đá cũng bị hắn thu nhập tủ gỗ tử bên trong về sau hắn lại làm ra một cái đống lửa tăng thêm nhiên liệu thiếu đốt đem cái này ra viên mới chiếu sáng đương nhiên giản dị giường gỗ cũng á t không thể thiếu đáng nhắc tới chính là chữ vật loa vậy mà cũng có thể thu nhập không gian trong hành trang hơn nữa là tại chữ vật loa bên trong có cái gì tình hô dưới không thể không nói khái niệm không gian thật rất thần kỳ chữ vật loa cho dù chứa những vật khác cũng là bị phán định thành một cái chính thể đúng rồi loại này ma tinh là tinh thể năng lượng sao có thể dùng đến tu luyện sao khương lâm ý tưởng đột phát ma tinh đã có thể trở thành toàn bộ tinh v ẫ n đại lục thông dụng tiền tệ q u y ề n tia thân cũng hẳn là có nhất định giá trị à? nghĩ như vậy hắn lúc này tại đống lửa bên cạnh ngồi xuống xuất ra một k h o a ma tinh thử hấp thu bởi vì có hấp thu thiên địa tinh khí kinh nghiệm cơ hồ không chút phí sức hắn liền tòng ma tinh bên trong hấp thu đến năng lượng nhưng mà ngoài ý liệu là loại này năng lượng ở trong cơ thể hắn du tẩu một vòng về sau liền lắng đọng xuống cũng không cường hóa nhục thể của hắn cái gì tình huống vì cái gì không thể cường hóa nhục thể của ta rồi khương lâm trong lòng nghĩ hoặc tưởng rằng năng lượng quá ít vì vậy tiếp tục xuất ra ma tinh hấp thu kết quả một khẩu khí hấp thu mười k h ỏ a m a tinh nhục thân lực lượng cũng không có nửa điểm tăng lên những cái kia năng lượng tất cả đều lắng động tại thể nội chỉ là phụ trách cung cấp thân thể cơ năng tiêu hao đến mức nguyên bản có chút đói khát hắn bởi vì những n à y năng lượng tồn tại hắn một chút cũng không cảm thấy đói bụng chẳng lẽ là đẳng cấp quá thấp khương lâm trong lòng cổ quái cảm ứng đến lắng động tại thể nội năng lượng、Ấm、ẩm ẩm đ ỗ n g nhiên có tiếng oanh minh truyền vào trong thai thanh âm kia là theo rất xa địa phương chuyển đến giống như có cường giả tại chiến đấu khương lâm lông mày giật giật bất quá nghĩ đến mình bây giờ thực lực vẫn là quá yếu mà lại súng ngắm lần kính cũng không làm ra đến hắn nhịn được không có đi tham gia náo nhiệt tìm đường chết trước tăng thực lực lên lại nói hồi lâu hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút khẽ vươn g tay một đoàn quang mang xuất hiện trong tay đây chính là kia mười k h ỏ a ma tinh chuyển hóa mà thành toàn bộ năng lượng bị hắn chuyển hóa thành tự mình năng lượng có thể tùy tâm sở dục điều động trước đó lương cao sơn sử dụng năng lượng ngoại phóng chính là như vậy a khương lâm cảm giác mình có thể đem cái này đoàn năng lượng ném ra công kích địch nhân coi như duy nhất một lần vũ khí nhưng như thế một đoàn năng lượng cũng không sánh nổi hát thiết sọt gùn uy lực ma tinh vậy mà không thể cường hóa nhục thân chỉ có thể trở thành năng lượng dự trữ điểm này khương lâm cũng không biết rõ là dị thường của mình vẫn là những người khác cũng như thế nhưng hắn vẫn là rất cao hứng bởi vì về sau hắn liền có thể nếu như hắn hóa điệp giả như thế sử dụng năng lượng ngoại phong trấn nhiếp địch nhân rồi đến thời điểm ai còn dám hoài nghi hắn không phải hóa điệp giả tiếp tục tu luyện trước không hấp thu ma tinh vẫn là cường hóa nhục thân trọng yếu nhất miễn cho bắn nhắm liên tục kích súng sức giật cũng nhận chịu không được đem trong tay năng lượng thu hồi thể nội khương lâm lần nữa nhắm mắt cảm ứng chung quanh thiên địa tinh khí cùng tối hôm qua hắn cũng là tu luyện một phút nghỉ ngơi nửa giờ miễn cho bị chết cóng đáng tiếc nếu là hiện tại liền có đại lượng thị tươi hắn liền có thể chế tạo hiệu quả nhanh thuốc chữa thương có thể liều lĩnh tu luyện đúng rồi Ta hiện tại、ma、tinh đầy đủ, ngày mai cũng thuận tiện tìm thể tạo giết giết chết, thể ta thời ta thể tại hải đăng phụ cận tứ không kiên kiếm lấy ma tinh. ma mai hay ra cao cao ma hiện không chế bạch không chừng hội đánh Chỉ hải phụ không hiếp hải phụ không nói liền lại người, điểm kiên kiếm ngày cũng nếu ngân súng lương sơn. cần lương sơn đăng cận đến đăng cận bạc, xem màu ấm, đem đầy đủ, được uy lấy có có có cơ có có có có kỵ lẽ ma tinh chính là cái này thế giới tiền liền xem như khương lâm năng lực cũng tại rất nhiều địa phương đều có thể dùng đến cái này đồ vật hắn căn bản sẽ không ngại ít đi vào cái thế giới này tám ngày nhiều thời gian khương lâm cũng càng ngày càng thích đứng cái thế giới này sinh tồn quy tắc cố nén thiên địa tinh khí cường hóa nhục thân kịch liệt đau nhức cùng ban đêm quá âm tinh khí cực hàn hắn đức quán g tu luyện một buổi tối mà thôi nhục thể của hắn cường độ lần nữa tăng lên lực lượng cũng lần nữa tăng lên khương lâm cấp ba mươi tám hai t á m mươi nghìn thể chất hai trăm chín lực lượng hai tám nhanh nhẹn hai mươi cảm giác hai mươi ý、chí. 1.8. không gian ba lô 30-40. đến lúc tờ mờ sáng khương lâm đình chỉ tu luyện bởi vì lúc trước lãng phí rất nhiều thời gian nghiên cứu ma pháp cùng chế tác s ú n g ống còn có săn g i ế t tiểu quỷ cho nên một đêm này so với tối hôm qua thời gian tu luyện ít đi không ít nhưng dù vậy lực lượng của hắn cũng lần nữa tăng vọt 60 kg một thân lực lượng đã đạt tới 280 kg thể chất cũng tăng cường rất nhiều cân nhắc đến ban ngày còn muốn tiếp tục làm việc Tăng thêm một đêm tu luyện, thể luyện, đêm chương t i n thần mệnh, mỏi k Lâm lại trở t r sáu mươi tám ngươi vượt r ế t ta vượt hưng phấn chương 68, ngươi vượt r ế t ta vượt hưng phấn ngủ một giấc đến tự nhiên t ỉ n h khương lâm rời giường thời điểm thời gian đã là giữa trưa hào hủy nơi tập kết hàng đã có rất nhiều người tại hoạt động cũng có người phát hiện khương lâm mới xây quan tài phòng nhưng không ai tùy ý tới gần giò xét có thể tại một buổi tối vô thanh vô tức đem phòng ở kiến tạo lên khẳng định là cường giả dù sao nơi này chỉ là nơi tập kết hàng mà không phải nhà ai địa bàn không ai sẽ quan tâm tối hôm qua mặc dù phát sinh nổ lớn còn có nửa đêm chiến đấu động tĩnh nhưng giống như cũng không có ảnh hưởng chút nào đến nơi tập kết hàng giao dịch người tựa hồ loại chuyện này thường xuyên phát sinh người nơi này đều quen thuộc khương lâm không có đi ra ngoài sau khi rời giường hắn đầu tiên là thông qua cửa sổ quan sát một cái bên ngoài gặp không có gì đặc thù tình huống liền trực tiếp sử dụng ra viên truyền tống tác dụng chuyển cây hương suối quê u tống đến 6 cây số bên ngoài bên dòng suối quê hương bên trong. số q A n mang loại lên. Khương lâm xuất hiện tại khống chế khí cạnh bên. Thông qua thời gian thực toàn cảnh g Lâm qua loại tại thời khí chế thực xuất đông ị a đồ, hắn thấy rõ cái nhà tình huống. hắn nhà h này vườn kiến trúc tình huống. Cùng hắn trong tưởng tượng, bên dòng suối cái nhà này vườn cũng trúc rõ cái cái suối k có chỉ bị phá hủy, chỉ là nhiên, ó c n à bị đánh n h ra rất ề u khe hở. h đồng i khương lâm phát hiện g i a viên máy kiểm soát bên trong xuất hiện một cái sửa chữa phục hồi g i a viên tắc dụng cần tiêu hao một khối khối lớn khối đá vật liệu Hắn có chút những chọn chữa phục hồi. có trực tiếp Một mảy, lựa sửa khương ố khối khối i khối liệu biến mất, lập tức nóc nhà lớn lập nóc dạn n đá vật mất, tức ớ c địa p h ư biến khối phục hoàn hảo. Gia viên kiến trúc chữa phục hồi tốt về sau, chữa phục hồi gia viên hoàn dụng mất, trúc tốt tác phục hảo. chữa phục chữa phục sửa sau, sửa về lâm ầ n nữa biến mất. Xem ra chỉ có tại gia viên kiến trúc bị hao tổn, chức năng này mới có thể xuất hiện. Khương ra gia hao bị tại mới mất. Xem xuất trúc thể chỉ có chức có l chưa từng bị phá hủy cái này một mặt mở cửa đi vào phía ngoài sân viện bên trong nhìn về phía nóc nhà phát hiện nóc nhà còn có một chút không có hỏa tan vụ băng là pháp tộc công kích xem ra tối hôm qua pháp tộc tới qua nơi này có thể dung chuyển hắn ba mươi bảy cấp đẳng cấp ra chỉ quê hương kiến trúc đối phương hẳn là rất mạnh chí ít cũng là ba mươi bảy cấp thậm chí cao hơn sẽ là trên bốn mươi cấp pháp tộc sao trên bốn mươi cấp pháp tộc pháp tộc tri tâm đó chính là ngũ giai pháp tộc tri tâm nếu là có như thế một k h ỏ a pháp tộc tri tâm lại phối hợp thủy tinh mỏ cùng ngũ giai linh mục liền có thể chế tác thủy tinh hậu thuẫn nếu là có một cái thủy tinh hậu thuẫn khương lâm cảm thấy tự mình tại cái này một mảnh địa phương có thể đi ngang không để lại dấu vết lao đi khỏe miệng nước bọt khương lâm trên mặt xuất hiện vẻ phẫn nộ vậy mà để cho ta tổn thất một khối khối lớn khối đá vật liệu một khối khối lớn khối đá vật liệu đó chính là một ngàn khối khối nhỏ khối đá vật liệu có thể chế tắc một cái trang bị chế tắc đài mà một cái trang bị chế tắc đài có thể chế tắc vô số đạo cụ cái này pháp tộc vậy mà để cho ta tổn thất một cái trang bị chế tắc đài tương đương với để cho ta tổn thất vô số bảo vật thù này không thể không báo、Khắc. còn có ta sân viện cùng tường vây nếu không phải pháp tộc xâm lấn ta sân viện cùng tường vây cũng sẽ không bị hủy khương lâm cảm thấy tự mình có lý do chính đáng tìm pháp tộc báo thù bất quá khi phía dưới không phải báo thù thời điểm hắn đem thù này ghi vào trong lòng lật tay lấy ra sọt gùn hướng bị phá hủy k i a m một mặt sân viện đi đến giờ phút này kia bị lớn uy lực lựu đạn nổ ra tới hố to bên trong đã tích xúc đầy nước trở thành một cái chân chính lũ lụt đồng tại đ ầ m nước chung quanh đã xuất hiện rất nhiều uống nước động vật vỏ bốn ỏ vỏ bốn ỏ sáu lúc này có hơn mười đầu cồn u g manh châu ngay tại oán giận cái khác manh thú những cái kia cồn u g manh châu thật là phi thường mãnh liệt bọn chúng cũng không uống nước liền không ngừng va chạm cái khác manh thú pham la đến uống nước cũng bị bọn chúng đuổi được tới chỗ chạy loạn mặc dù cũng có phản kích lũ lụt đầm cạnh bên thậm chí có một đầu cồn u g manh châu thi thể hiển nhiên xuất hiện thương vong có thể cuồng bánh châu căn bản không biết rõ chữ sợ viết như thế nào chính là làm đột nhiên một đầu cuồng bánh châu phát hiện cao ba m sân viện phía trên k h ư ơ n g lâm bỏ bốn o sáu đầu kia cuồng bánh châu đ ỗ n g nhiên đạp lên mặt đất nhảy lên một cái cao ba bốn m muốn bay vọt lũ lụt đầm hướng khương lâm đánh tới khương lâm thấy thế cười lạnh trực tiếp nhắm chuẩn đầu này cuồng bánh châu bóp cỏ súng và anh một tiếng vang thật lớn kia bay vọt đến giữa không t r ú n g cuồng bánh châu đầu lên tiếng mà bạo Thân thể bị đánh bị rất a m y y cái h u ế đ ộ nhiều g sau đó độ lấy tốc n a bay ra n hơn ngược Khương nụ h ư c trở về. Lâm lộ ờ hài nhất thương mảnh thú hoanh thoải như kích thích h này ngoài Loại giác, giản mái giống giết tiểu i lòng. đơn đến n cao bạo, bay một mét đem đầu cảm quỷ ra bị Ba ba bá. Rất n h i ề uống u nước m ả n h t h ú cũng bị cái này tiếng nổ lớn hù đến vội vàng hoảng hốt chạy bừa bốn phía tán loạn thế nhưng là còn lại cùng Châu nhưng không có mảy may bị hù dọa trông thấy khương lâm vậy mà đánh chết đồng loại của bọn nó lập tức từng cái giận không kèm được b ỏ bốn ỏ b ỏ bốn ỏ b ỏ bốn ỏ sáu bành bành từng đầu c u ầ n m á n h trâu mánh liệt đạp mặt đất nhao nhao bay vọt đầm nước muốn s ô n g lên cao ba mét sân viện tìm khương lâm quyết đấu khương lâm vội vàng nhắm chuẩn con thứ hai bay vọt mà đến c u ầ n m á n h trâu vê anh h ắ c thiết sọt gùn bông nhiên ngửa ra sau trong tiếng nổ đầu kia c u ầ n m á n h trâu đầu trực tiếp như dưa hấu bạo liệt thi thể bay ngược vê anh con thứ ba đồng dạng đầu sụp đổ thân thể bị bảy viên viên đạn xuyên thủng theo phía sau cái mông bắn ra bảy đạo huyết vụ sau đó thi thể hoành bay ra ngoài vê anh đầu thứ tư từng đầu cồn u g mánh trâu giữa không trung liền bị oanh bạo bay ngược trở về nhưng mà khương lâm vẫn là khinh thường những n à y cồn u g mánh trâu h u n g mánh bởi vì sọt gùn nổ súng tốc độ là có cực hạn cho nên một chút cồn u g mánh trâu đã leo lên sân viện mắt thấy xạ kích tốc độ không đổi kịp cồn u g mánh trâu công kích tốc độ một đầu cồn u g mánh trâu đã giống giận đục vào k h ư ơ n g lâm bỗng nhiên một cước đá ra v â n h chân to đạp trúng đầu kia cùng m á n h châu đầu đầu kia cùng m á n h châu trực tiếp hướng về sau trượt rút lui nhưng khương lâm cũng liền liền rút lui mấy bước bắp chân hơi run lên v â n h bất quá mượn nhờ cơ hội này hắn rốt cục lần nữa nổ súng đem đầu kia cùng m á n h châu đánh nổ vỏ bốn ỏ vỏ bốn ỏ sáu lúc này đợi cái khác cùng m á n h châu cũng tất cả đều rơi xuống sân viện bên trên giống d i ậ n hướng khương lâm đánh tới vết đ ú c giờ nợt mờ giờ khương lâm vội vàng một bên chạy một bên xạ kích hắn chưa hề nghĩ tới tự m ì n h lại có hướng một ngày sẽ bị châu truy sát hắn giống như lý giải cái khắc manh t h ú vì sao đều sợ hãi quần m á n h trâu cũng không phải là quần m á n h trâu cỡ nào cường đại mà là cái chủng tộc này mẹ nó căn bản chính là trẻ con miệng còn hôi sữa hoàn toàn không sợ chết cái chủng loại kia b ỏ bốn ỏ b ỏ bốn ỏ b ỏ bốn ỏ sáu những cái kia quần bánh trâu từng cái đỏ h ư n g mắt liều lĩnh truy sát khương lâm giống như khương lâm giết bọn nó đồng loại càng hung ác bọn chúng vượt hưng phấn vâng n h lại là một đầu cuồng mánh trâu đầu bị đánh bạo cái mông bắn ra bảy đạo huyết vụ thi thể ngược lại bay ra ngoài võ bốn ỏ võ bốn ỏ sáu nhưng mà những này cuồng mánh trâu hưng phấn hơn giống như đang nói đến a người đối ta vượt tàn nhẫn ta liền vượt hưng phấn Cút. khương lâm nhanh chóng nhanh lùi lại điên cuồng bóp cỏ súng vâng n h thứ hai đếm ngược đầu quần m á n h châu đầu bạo tạc thân thể bị xuyên thủng bảy cái lô lớn đồng thời hoành bay ra ngoài tại mặt đất trượt nửa mét mới dừng lại nhưng cuối cùng một đầu quần m á n h châu vẫn tại truy sát khương lâm ánh mắt đỏ như máu tản ra hồng quang hoàn toàn mất đi lý trí muốn cùng khương lâm không đội trời chung nhưng nếu như nhìn kỹ l i ề n sẽ phát hiện kia trong mắt ngoại trừ cừu hận cùng phẫn nộ bên ngoài còn có hưng phấn đi chết đi khương lâm nhất nghiệm rơi xuống dùng dự chữ đạn bổ sung băng đạn về sau lần nữa bóp cỏ súng v a n h rốt cục đầu này cồn u g m á n h trâu đầu cũng bị đánh nổ thi thể bị xuyên thủng hoành bay ra ngoài mấy mét mới rớt xuống đất về sau lại tiếp tục trượt nửa mét mới rốt cục dừng lại thế giới an tĩnh khương lâm lau một cái mồ hôi trên trán t h ầ m mắng một tiếng thật sự là trẻ con miệng còn hôi sữa chủng tộc cũng không biết rõ cái chủng tộc này vì cái gì còn không có d i ệ t tuyệt bọn chúng đến cùng là thế nào lớn lên chương sáu mươi chín khái niệm máy truyền tin quyền sử dụng chương sáu mươi chín khái niệm máy truyền tin quyền sử dụng khương lâm không dám buông lỏng cảnh giác hắn không có chút nào sơ ý chủ quan xuất g ù n uy lực lớn là lớn nhưng thanh âm cũng rất lớn tối hôm qua có thể đem pháp tộc hấp dẫn tới ban ngày cũng có thể sẽ cho nên hắn nhanh chóng xuất ra quốc sát bắt đầu thu thập những này c u ồ n g m á n h c h â u thi thể ra thú một t h ị thú t vật một t h ị thú t vật một thu thập nguyên liệu nấu ăn cũng là có kinh nghiệm doanh thu cho nên khương lâm một chút cũng không cảm thấy b u ồ n kẻ quốc sắt vung vậy ở giữa t ừ nhiều g k ố mổ như vậy thì tươi có thể chế tắc ghép đôi cấp bậc của ta hiệu quả nhanh thuốc chữa thương khương lâm có chút hưng phấn chỉ mong hiệu quả nhanh thuốc chữa thương thật như ta tưởng tượng trung đích na a thần kỳ đi dạng này thực lực của ta liền có thể đột nhiên tăng mạnh đem tất cả c u ầ n m á n h trâu thi thể cũng thu thập sạch sẽ khương lâm liền không kịp chờ đợi đem thần nông đỉnh chế tạo ra đem thần nông đỉnh cất đặt tại lầu một trang bị chế tác đài cạnh bên hắn mở ra thần nông đỉnh chuyên môn giao diện thuộc tính tìm được hiệu quả nhanh thuốc chữa thương khương lâm trực tiếp lựa chọn một k h ỏ a ma tinh cùng một ngàn khối thịt thú vật đẳng cấp lựa chọn chế tác đến ngược mười giây đồng hồ rất nhanh hiệu quả nhanh thuốc chữa thương chế tác được khương lâm đem thu hồi không gian ba lô sử dụng không gian ba lô xem xét thông tin tứ gia hiệu quả nhanh thuốc chữa thương dưới 40 cấp sinh mệnh vô luận bất luận cái gì thương thế chỉ cần không chết một khỏa vào trong bụng tuyệt đối khỏi hẳn không phải thuốc giải độc chỉ có thể chữa thương đối cấp 40 trở lên đẳng cấp sinh mệnh vô hiệu quả nhiên cùng ta nghĩ đồng dạng khương lâm nhìn hiệu quả nhanh thuốc chữa thương thông tin về sau lại là hưng phấn lại là bất đắc dĩ hưng phấn nguyên nhân là Loại luận vào trong hiệu hiệu thiên, cái này nhanh thương nghịch thương cần không bụng, tuyệt thuốc chữa thật thế, chỉ chết, khỏa quả quả rất bất một gì đây chính là khái niệm vật phẩm chỗ thần kỳ nói hữu dụng liền hữu dụng nói vô dụng vậy tuyệt đối vô dụng khương lâm thật hận không thể lập tức liền tu luyện nhưng hắn nghĩ lại tu luyện cũng không phải một lát liền kết thúc có hiệu quả nhanh thuốc chữa thương, hắn i ệ u quả thuốc nhanh thương, chữa h có dũng khí vào chỗ chết tu luyện nhưng ban ngày hay là lá gan đẳng cấp cùng tìm tài nguyên trọng yếu nhất bởi vì hắn chân chính lực lượng là hắn khái niệm hệ dị năng làm ra sau khi quyết định khương lâm nghĩ nghĩ lại làm ra một khoả để phòng vặt nhất rất nhanh đem viên thứ hai hiệu quả nhanh thuốc chữa thương cũng chế tác được c ò n thừa lại một nghìn sáu trăm khối thị tươi t khương lâm trực tiếp đem những này thị tươi toàn bộ làm thành thịt nướng đầu tiên là tự mình ăn no lúc này mới sử dụng g i a viên truyền tống tắc dụng truyền tống đến hào hủy nơi tập kết hàng tần phương nhu chỗ quê hương bên trong lúc này tần phương nhu vẫn như cũ ngồi tại giản dị trên giường gỗ tu luyện nơi hẻo lánh bên trong quê hương máy kiểm soát quang mang l o ạ lên khương lâm chống rông xuất hiện tại tu luyện khương lâm mở miệng nói tần phương nhu nghe được thanh âm vội vàng dừng lại tu luyện mở to mắt nhìn về phía khương lâm lộ ra nụ cười ngươi tới rồi so ta dự tính phải sớm được nhiều còn tưởng rằng ngươi thật muốn buổi chiều mới đến đây vừa nói nàng một bên xuống giường thiếu đi thời gian đi đường tới tự nhiên mau mau khương lâm hướng đi tủ gỗ tử đem một n g h n sáu trăm khối thịt nướng cũng chuyển rời đến tủ gỗ tử bên trong về sau nói ra ta lần này mang đến một n g h n sáu trăm khối thịt nướng ngày hôm qua một trăm k h ỏ a ma tinh tới sổ sao những cái kia thịt nướng bán đi sao đúng thế tần phương nhu mỉm cười đem một cái không biết từ nơi nào có được chén gỗ lấy ra bên trong đầy ma tinh vừa vặn một trăm khoả một trăm khoả ma tinh không coi là nhiều nhưng khương lâm cũng sẽ không ngại ít trực tiếp thu hồi lập tức khương lâm hỏi tối hôm qua ngươi thật giống như có chuyện muốn nói với ta đúng thế tần phương nhu nghiêm mặt bắt đầu nói ra ngươi biết do nhóm chúng ta nhân loại ở cái thế giới này không cách nào sinh dục hậu đại sự tình sao không cách nào sinh dục hậu đại khương lâm sắc mặt biến hóa có ý tứ gì tối hôm qua ta cùng diêm phương nghe được tần phương nhu nói ra Cái n à y t i n h v ẫ n đại loại lục, có một loại vẫn thức, một vẫn n kẻ g o loại ạ i lai đều sẽ bị loại này vẫn thức ăn thức mà ò n không n cách o t h a i n g không mang é n Nói cách khác, nữ nhân không cách nào mang thai, cho nên nơi hậu cách khác, cách thai, cho ậ đại. t phương kết à là nào n nhân. Nữ nhân không cách nào mang g mới thai. có cả cách thể tất h đều lao k Lâm k h ô nhu g g biết rõ n ĩ tới i đ ề gì, trong mắt lóe lên lại vòng vui mừng, nhưng rất nhanh lại tiếp tục ché giấu. Nhưng mà, Tần Phương nu một mà, mắt rất tiếp tục vui giấu. ché sắc thấy được khương lâm trong mắt kia lóe lên một cái rồi biến mất vui mừng lập tức gâm thầm h i u môi cặn bã nam khương lâm không biết rõ tần phương nhu tâm lý hoạt động hắn rất nhanh nghĩ đến sự t ì n h tính nghiêm trọng tin tức này là thật giả nếu là dạng này cái thế giới này nhân loại không cũng quá dễ dàng d i ệ t tuyệt sao không phải có địa cầu q u ồ n q u ậ n không ngừng truyền tống người tới sao bất quá nghe diêm phương nói cũng không phải hoàn toàn không cách nào sinh d ụ nhưng cần cực kỳ hiếm thấy thiên tài địa bảo chí ít hóa điệp giả là nghĩ cùng đừng nghĩ chỉ cần xuất hiện loại kia bảo vật nghe nói chính là tác động đến vạn dặm thảm liệt đại chiến vô số chủng tộc tranh đoạt thần phương nhu giải thích nói khương lâm lý giải gật đầu cái này dù sao cũng là liên quan đến một chủng tộc tồn vong bạo vật sẽ tác động đến rộng như vậy giống như cũng không tính kỳ quái còn có tin tức khác sao khương lâm lại hỏi còn có một cái ngươi biết rõ khái niệm máy truyền tin sao thần phương nhu nói khái niệm máy truyền tin khương lâm khẽ giật mình hứng thú cái khác khái niệm gì năng giả năng lực đúng thần phương nhu gật đầu nghe nói đây là một cái phi thường cường đại khái niệm hệ dị năng giả năng lực đã lưu truyền vô số năm có thể nhường tinh vấn đại lục trên nhân tộc thực hiện thời gian thực thông tin ta đã thu được quyền sử dụng ngươi có muốn hay không ta có thể muốn ách ta cũng có thể sử dụng cái này khái niệm máy truyền tin khương lâm hỏi đúng thế tần phương nhu trực tiếp xuất ra một chương gia thú nói nhìn thấy phía trên chữ sao đây là khái niệm máy truyền tin khái niệm chỉ cần ngươi hiểu được cái này khái niệm sau đó thanh toán một trăm ma tinh liền có thể thu hoạch được khái niệm máy truyền tin quyền sử dụng quyền sử dụng khương lâm hiếu kỳ tiếp nhận ra thú cái gặp ra thú trên viết có một loại máy truyền tin nó tồn tại ở ngươi khái niệm bên trong nó có thể để ngươi cùng bất luận cái gì có được này máy truyền tin người thực hiện thông tin nó có thể không nhìn cách không nhìn hoàn cảnh không nhìn hết thể ngoại giới nhân tố để ngươi rốt cuộc không cần lo lắng cùng đồng bạn mất liên lạc ngươi là có hay không nguyện ý dùng một trăm ma tinh mua sắm cái này máy truyền tin quyền sử dụng tần phương nhu nói chỉ cần ngươi trả lời nguyện ý trên người ngươi ma tinh liền sẽ tự động bị trừ đi một trăm khoả sau đó ngươi liền có thể thu hoạch được cái này máy truyền tin quyền sử dụng khương lâm kinh ngạc đây là đường xa thao tác sao vẫn là toàn bộ tự động cũng không biết rõ khái niệm đó dị năng giả ở đâu tự mình cũng là khái niệm hệ dị năng giả sẽ không xung đột ta thầm nghĩ khương lâm thử trả lời ta nguyện ý nhưng mà không có bất kỳ phản ứng nào thành công không thần phương nhu hỏi khương lâm lắc đầu sau đó đem không gian bên trong túi đeo lưng ma tinh lấy ra một trăm k h ỏ a lần nữa trả lời ta nguyện ý thoại âm rơi xuống trong tay hắn một trăm k h ỏ a ma tinh hư không tiêu thất cùng lúc đó khương lâm phát hiện tầm mắt của mình bên trong vậy mà xuất hiện một cái xa lạ bảng nhưng cái này xa lạ bảng mới xuất hiện đột nhiên lại biến mất giống như bị thứ gì n u ố t mà cũng liền tại cái này thời điểm chính khương lâm khái niệm hệ dị năng chủ giao diện đột nhiên xuất hiện hoàn toàn mới tác dụng hắn hơi xứng sở vội vàng nhìn về phía mình giao diện thuộc tính chủ giao diện lập tức lộ ra vẻ cổ quái chương bảy mươi thế giới cửa hàng tác dụng b à canh chương bảy mươi thế giới cửa hàng tác dụng b à canh thế nào lần này thành công không t ầ n phương nhu nhìn thấy khương lâm trong tay m à tinh biến mất vội vàng hỏi kỳ thật nàng cũng rất hiếu kỳ đồng dạng thân là khái niệm hệ dị năng giả khương lâm cũng có thể thu hoạch được những người khác khái niệm năng lực quyền sử dụng sao khương lâm sắc mặt cổ quái thành công nhưng là cùng lúc đó tại cách khương lâm vô tận xa xôi tinh vẫn đại lục bên trên một cái siêu cấp bộ lạc nơi này cường giả bay lầy trời khắp nơi đều là lưu quang vô tận phốn hoa vượt qua người địa cầu tưởng tượng có ngồi cưới to lớn hung thú bay lượn bầu trời cũng có tự thân hóa thành lưu quang xuyên thẳng qua hư không nơi này nhân loại số lượng rất nhiều mà tại cái này bộ lạc ở trung tâm một tòa lơ lửng giữa không trung t r o n g cung điện một cái nhìn mới mười bảy mười tám tuổi thiếu nữ nguyên bản ngay tại cắm hoa đột nhiên động tác trong tay của nàng dừng lại trong mắt lóe lên vẻ kinh dị nàng hiếu kỳ xem xét năng lực của mình lại có người đem mới khái niệm áp đặt đến ta khái niệm bên trong nguyên lai khái niệm hệ dị năng còn có thể lẫn nhau phù hợp sao ưu đấm lại tại cắm hoa đâu lúc này một đạo giọng nữ từ bên ngoài truyền đến ngay sau đó một cái toàn thân tản ra q u a n mang như thần nữ đồng dạng nữ tử từ bên ngoài đi tới mà tại nữ tử bên người còn có một cái phong thần tuấn lãng như thiên thần đồng dạng nam nhân đồng dạng toàn thân tản ra qua n mang khí tức m ê n h mông như đại dương m ê n h mông thâm bất khả c h á c nữ vương tỉ tỉ tù lớn lên người thiếu nữ ủ ấm lấy lại tinh thần vội vàng hướng vậy đối nam nữ hành lễ nữ nhân mỉm cười gật đầu nam nhân cũng gật đầu đáp lại nhưng lông mày lại nhíu chặt tựa hồ gặp cái gì không vui vẻ sự tình tù lớn lên người là gặp được phiền thoái gì sao thiếu nữ hỏi phong thần tuấn lãng như thiên thần nam nhân khẽ lắc đầu tựa hồ không muốn để cho thiếu nữ quan tâm lại nghe được xưng là nữ vương nữ nhân nói ra thần thương bộ lạc khái niệm đó hệ dị năng giả cự tuyệt chúng ta mời nam nhân quét nữ nhân một cái tựa như đang trách cứ nàng nói lung tung mà nữ nhân không nhìn nam nhân nhãn thần tiếp tục nói ra không chỉ có như thế pháp tộc cùng hỏa tộc lại thêm ra một tôn vương giả t ụ trưởng hắn đều nhanh s ầ u bật đầu thiếu nữ ủ thấm bừng tỉnh nói cự tuyệt liền cự tuyệt đi cùng lắm thì thêm ra một điểm ma tinh mua sắm loại kia vũ khí dù sao nhóm chúng ta bộ lạc khác không nhiều chính là ma tinh nhiều năng lực của nàng mặc dù không chủ chiến đấu thế nhưng là kiếm tiền lại không người có thể so sánh lúc này toàn thân tản r a quang mang tù trưởng âm thanh lạnh lùng nói cũng không biết rõ những người kia là nghĩ như thế nào nhân tộc vốn là lợi yếu vẫn còn lục đục với nhau muốn ta nói trực tiếp tất cả bộ lạc dung hợp đánh ngã tất cả dị tộc dung hợp người nói nhẹ nhõm dung hợp ai đến thống lĩnh người sao mà lại tinh vẫn đại lục mênh g ô n g vô biên bộ lạc ở giữa cách vô tận cách làm sao dung hợp l i ê n ngươi cũng có thể nghĩ đến dung hợp những người khác khẳng định sớm nghĩ tới dị tộc cũng nghĩ dung hợp nhưng chưa hề thành công qua nữ vương liếc một cái tù trưởng tu t r ư ở n g giọng nói trì trệ thật lâu hắn mới tiếp tục nói ra trăm vạn r ằ n bên trong hải đăng đã nhiều năm không có tiếp đón được khởi nguyên thế giới nhân tộc ta hoài nghi có dị tộc vương giả phong tỏa thời không bộ lạc đản sinh nhân tộc điểm xuất phát là cao nhưng tiềm lực có hạn khó mà trở thành vương giả trong khoảng thời gian này phái người rời đi trăm vạn giảm đi cái khác hải đằng khu vực tìm kiếm theo khởi nguyên thế giới truyền thống tới nhân tộc nữ vương gật đầu ta đã sớm muốn làm như vậy lúc này thiếu nữ ủ thấm đột nhiên nói ra nữ vương tỉ tỉ tù lớn lên người ta phát hiện một cái mới khái niệm hệ dị năng giả ồ ở đâu tu trường đột nhiên nhãn tình sáng lên nữ vương cũng lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng không biết rõ Thiếu biết ta thể tộc tại bất luận cái gì địa phương thực hiện thông tin, nhưng lại không cách nào định vị. ta một tải tạo thành ta biết ta nhường phương hiện nhưng chính là không cách định định khái nhưng chính ta cũng không cách chính không những người cái lại niệm, cái kia người, nơi luận nữ cũng năng đồng nào sáng nào công, ngay cũng dụng năng lực của ta người, cũng ở nơi nào. ủ của của lâm lực là lực mặc mực đáp, địa đồ địa đồ các có cả gì rõ, rõ dù vị, vị ý sử ở nữ vương gật đầu khái niệm ở đâu là dễ dàng như vậy sáng tạo đặc biệt là hình thành năng lực khái niệm mỗi một loại khái niệm đều là chủng tộc cùng thời đại kết tinh bất quá đã ngươi không biết rõ cái người kia ở nơi nào ngươi là thế nào phát hiện cái người kia tù trưởng cũng hiếu kỳ bởi vì hắn đem hắn khái niệm năng lực áp đặt đến ta khái niệm bên trong đương nhiên đây là cảm giác của ta có lẽ tại hắn cảm giác bên trong là ta khái niệm áp đặt đến hắn khái niệm bên trong đi Tù l â m nói có loại sự tình này nữ vương kinh dị chuyện đó đối với ngươi có ảnh hưởng sao tù trưởng hỏi tạm thời còn không biết rõ bởi vì ta không biết rõ hắn khái niệm năng lực là cái gì thiếu nữ ủ ấm lắc đầu bốn nhưng là cái gì hào hủy nơi tập kết hàng gia viên trong kiến trúc tần phương nhu nghi hoặc nhìn khương lâm khương lâm nhìn xem năng lực của mình bên trong thêm ra tới tác dụng không biết rõ nên nói như thế nào hắn nhìn về phía tần phương nhu ngươi nói một chút máy truyền tin của ngươi là dặn gì g cũng có cái gì tác dụng tần phương nhu mặc dù không minh bạch khương lâm vì sao hỏi như vậy nhưng nàng vẫn là hồi đáp một cái giao diện thuộc tính bên trong có hảo hữu lục soát tác dụng thêm hảo hữu tác dụng cùng hảo hữu thông tin tác dụng còn có video trò chuyện tác dụng nạp tiền cùng rút tiền ma tinh tác dụng mở phát trực tiếp xem phát trực tiếp khen thưởng tác dụng chẳng lẽ ngươi không đồng dạng nàng nói một bên nhìn về phía mình khái niệm máy truyền tin đột nhiên sững sờ à, làm sao thêm ra tới một cái thành viên gia tộc trò chuyện lên q u ầ n khương lâm nhãn thần loại lên kia hẳn là đồng dạng hắn không có nhiều lời hắn cũng không thể nói khái niệm đó may truyền tin bị năng lực của mình nuôi ta lúc này hắn giao diện thuộc tính chủ giao diện nhiều hơn thành viên gia tộc chatg rút lục x o á t cùng tăng thêm hảo hữu thông tin tác dụng nạp tiền ma tinh cùng rút tiền ma tinh tác dụng mở phát trực tiếp cùng xem phát trực tiếp khen thưởng tác dụng thế giới giao lưu khu vực thế giới cửa hàng các loại tác dụng thành viên gia tộc chatg rút chỉ có bị khương lâm tăng thêm vào gia viên hộ khẩu người khả năng tại cái này trong đám trao đổi lẫn nhau lục soát cùng tăng thêm hảo hữu thông tin tác dụng cũng không cần nhiều lời nhưng đáng nhắc tới chính là cái này khái niệm trên máy truyền tin danh tự chỉ có thể là thật tên không cách nào sửa chữa danh tự ngoài ra ma tinh có thể nạp tiền đến khái niệm trong máy bộ đàm cũng có thể bất cứ lúc nào lấy ra mở phát trực tiếp cùng xem phát trực tiếp khen thưởng tác dụng cũng không cần nhiều lời nhưng mở phát trực tiếp lấy được khen thưởng có bảy thành ma tinh thu nhập sẽ bị khái niệm máy truyền tin chủ nhân khấu trừ thế giới giao lưu khu vực tựa như là chính khương lâm năng lực hắn có thể mở một cái cung cấp những người khác giao lưu tác dụng nhưng cái này giao lưu giống như cũng cần hắn cho phép hay là cần gì quyền hạn tạm thời còn không biết rõ bởi vì thế giới giao lưu khu vực đã tồn tại nhưng cũng không có người nói chuyện thiếm không trắng một mảnh cuối cùng chính là thế giới cửa hàng tác dụng thế giới này cửa hàng hiện tại bên trong không có cái gì giống như cần chính hắn đem thương phẩm bỏ vào cái này thú vị những chức năng khác đều là thứ yếu khương lâm để ý nhất chính là cái này thế giới cửa hàng bởi vì hắn có dũng khí dự cảm tự mình có thể muốn phát đạt không có việc gì ta liền đi trước có việc dùng thành viên gia tộc chặt gỡ giúp tìm ta khương lâm qua loa một câu liền muốn rời khỏi nghe diêm phương nói có doanh địa thủ lĩnh muốn gặp n g ư ờ i một lần thần phương nhu nói không cần để ý tới liền nói ta đang bận khương lâm phất phất tay đi ra tần h phương nhu ở lại cái nhà này vườn kiến trúc tại không có chân chính có thể đối kháng chính diện hóa điệp giả trước đó hắn cũng không nguyện đem tự mình đưa thân vào khả năng mặc người nhào nặn tình cảnh bên trong một bên đi ra ngoài hắn một bên theo thói quen mở ra thời gian thực toàn cảnh địa đồ kết quả địa đồ mới vừa mở ra hắn liền ăn giật mình bởi vì trên bản đồ thần phương nhu đẳng cấp đã là cấp ba cái này nữ nhân khương lâm âm thầm kinh ngạc một ngày một cấp theo khí huyết đến xem mặc dù so mình bây giờ hơi yếu nhưng cũng không yếu đi nơi nào xem ra có thể bị kinh công chọn chúng Thần p mười ơ n Nhu g t phương diện lăm canh người、à. Muốn ba chương diễm bảy h ư ơ i mốt h thời điểm, cũng sẽ làm người trương đại cường chương bảy mươi mốt sẽ làm người trương đại cường thế giới cửa hàng tổng cộng chia làm bảy đại khu vực trong đó cái thứ nhất khu vực là võ khí khu vực cái thứ hai khu vực là ma pháp đạo cụ khu vực cái thứ ba khu vực thì là hộ giáp khu vực cái thứ tư khu vực là hộ thuẫn khu vực cái thứ năm khu vực là tái cụ khu vực cái thứ sáu khu vực là sủng vật khu vực cái thứ bảy khu vực là dược phẩm khu vực đây ý là ta có thể đem ta chế tác khái niệm vật phẩm lên khung đến trong này tiêu thụ sao khương lâm con mắt dần dần sáng lên kể từ đó giống như cũng không cần lo lắng bị người phát hiện thân phận của mình rồi à bất quá người khác thông qua khái niệm máy truyền tin lại có thể mua sắm ta khái niệm vật phẩm cái này thú vị đoán chừng sẽ không có người có thể hoài nghi đến trên người của ta đi khương lâm càng nghĩ càng hưng phấn hắn suy nghĩ dưới đem trước chế tác dư thừa còn chưa đã dùng qua một cây ma pháp trượng bỏ vào ma pháp đạo cụ khu vực mới vừa bỏ vào một cái khung vương bắn ra tới khương lâm trong nháy mắt hiểu ra đây là nhường hắn chế định giá cả đơn vị là ma tinh c h í n h ta có thể tùy ý định giá sao ánh mắt hắn sáng lên t ù y tiện thâu nhập một vạn ma tinh dù sao là làm thí nghiệm giá cả xác định xác định lên khung một nháy mắt toàn bộ tinh vẫn đại lục bên trên tất cả có được khái niệm máy truyền tin quyền sử dụng người đều đột nhiên thu được nhắc nhở khái niệm trong máy bộ đàm xuất hiện mới thương phẩm cái gì tình huống mới thương phẩm Khái nàng i tin cái gì thời điểm xuất hiện thương phẩm rồi. Vô số người đều sốt. Gia viên trong kiến nghiên ệ m máy phẩm truyền nguyên xuất thương sốt. trong trúc, Tần t đều Nhu cứu sứng Phương bản đang gì Vô số h viên i nhiên tiếp tin. a tộc Chạt G-Rút, đột nhiên cũng tiếp thu được thông cũng được Nàng vội vàng dùng ý niệm mở ra kia kỳ quái thế giới thương thành đang muốn tiến nhập lúc một cái pop bút bắn ra muốn tiến nhập thế giới thương thành thỉnh trước thanh toán một trăm ma tinh thu hoạch được vĩnh cựu tiến nhập thế giới thương thành quyền hạn tần phương nhu mới vừa sửng sốt kết quả sau một khắc lại xuất hiện mới p o bút thành viên gia tộc có được trực tiếp tiến nhập thế giới thương thành quyền h ạ lập tức nàng nhãn thần loại lên trong lòng hiểu ra ta liền biết rõ cái này khái niệm gì máy truyền tin căn bản chính là kia g i a hỏa tại tự biên tự diễn nói không chừng hắn là sáng thế thần truyền thế kiếp trước lưu lại cái này khái niệm máy truyền tin cho nên nhóm chúng ta kỳ thật đều là hắn sáng tạo trong thế giới nở cờ cờ cách hào hủy nơi tập kết hàng không biết rõ bao xa siêu cấp trong bộ lạc lơ lửng trên trời trong cung điện thiếu nữ tự nhiên cũng nhìn thấy thế giới cửa hàng lập tức một đôi mắt đẹp bên trong nở rộ tinh quang đơn giản muốn hóa thành thực chất thế giới cửa hàng đây chính là áp đặt đến ta khái niệm bên trong mới đồ vật sao nàng hưng phấn đến đơn giản muốn cười to lên tiếng tại tự mình khái niệm năng lực bên trong xuất hiện như thế một cái cửa hàng tự mình chỉ cần làm sơ điều khiển liền có thể thu lợi vô số so trước đó nàng nghiên cứu ra được cái gì phát trực tiếp đều muốn cường đại vô số lần kia là chân chính siêu cấp kinh khủng kiếm tiền máy móc bởi vì có cái thế giới này cửa hàng cả người tộc có thể cách vô tận xa xôi cách thực hiện bù đắp nhau nhưng mà thiếu nữ rất nhanh liền phát hiện tự mình cao hơn g quá sớm bởi vì cái thế giới này cửa hàng người quyền hạn cao nhất cũng không phải là nàng thậm chí nàng căn bản là không có cách ở trên đây lên k h u n g bất luận cái gì đồ vật cái này cũng coi như xong nàng muốn thu một điểm bình đại phí cũng chính là thu thuế cũng làm không được tại sao vậy vì cái gì xuất hiện tại ta khái niệm năng lực bên trong thế giới cửa hàng ta nhưng không có quyền h ạ n nha ghê tởm nàng có chút tức hổn hển bộ dạng đơn giản muốn chọc giận hỏng nàng một cái liền nhìn ra thế giới này cửa hàng tiềm lực có bao lớn khủng bố cỡ nào thế nhưng là nàng vậy mà không cách nào từ đó thu lợi cái này giống như là kim sơn ngay tại tự mình cửa nhà nhưng mình lại lấy không được loại cảm giác này đơn giản để cho người ta phát điên nghĩ nội điên xuất hiện tại năng lực của mình bên trong tác dụng ta vậy mà không có quyền hạn đây không phải là pháp xâm lấn đây là cưỡng ép tiến nhập thân thể của ta phi dù sao đây là không đúng thiếu nữ có chút tức hồn h ệ n đều nhanh không lựa lời nói vắt hết góc nghiên cứu rốt cục nàng phát hiện một việc tự mình giống như cũng không là một điểm quyền hạn cũng không có tự mình mặc dù không cách nào theo cửa hàng chủ nhân nơi đó thu thuế nhưng lại có thể theo những người khác nơi đó thu thuế thế là nàng chế định quy tắc phàm là muốn tiến nhập thế giới cửa hàng người nhất định phải giao nạp một trăm ma tinh mới có thể thu được quyền hạn cái này thì cũng thôi đi đều là lợi nhỏ mặc dù toàn bộ tinh vẫn đại lục trên nhân tộc kỳ thật rất nhiều nhưng cũng là có hạn cho nên nàng lại tăng lên một điểm phàm là theo thế giới cửa hàng mua sắm thương phẩm người sử dụng nàng đều muốn thu lấy thương phẩm giá trị năm phần trăm tiền thuế cái này tiền thuế liền theo người mua nơi đó thu nàng cũng chỉ có thể từ nơi đó thu hừ hừ ta quả nhiên là thông minh nhất vũ trụ vô địch thiếu nữ đẹp nàng một mặt đắc ý đem quy tắc chế định về sau nàng trực tiếp đem thế giới trong cửa hàng duy nhất mà pháp trượng mua lại quản nó có tác dụng hay không mua xuống trước đến lại nói dù sao một vạn ma tinh đối với nàng mà nói liền chín châu một cọng lồng cũng không tính là tự mình mua còn không cần bị khấu trừ thuế trải qua nghiên cứu cùng thí nghiệm thiếu nữ cuối cùng cũng không biết do nói cái gì cho phải bởi vì loại này khái niệm ma pháp trượng tại một ít thời điểm là siêu cấp thần khí bởi vì liền liền v ư ơ n g giả đều có thể sử dụng còn có thể ghi chép chú ngữ một chút dài dòng chú ngữ trước tiên có thể thu tốt đến cần dùng thời điểm lại phong thích từ một điểm này đi lên nói cái này ma pháp trượng chính là siêu cấp thần khí tuyệt đối thần khí có thể để nàng im lặng là cái này ma pháp trượng có thể lại chỉ có thể đồng thời ghi chép một loại chú ngữ nói cách khác lần này thi triển chính là loại ma pháp này lần sau muốn thi triển một loại khác ma pháp muốn một lần nữa ghi chép sau đó muốn lại thi triển loại thứ nhất ma pháp cũng muốn một lần nữa ghi chép một lần mà lại liền xem như vương giả coi như thi triển chính là cơ sở nhất nhỏ yếu ma pháp cũng có thời gian cùn đồ đều là một phút điểm này liền có vẻ quá gân gà cuối cùng liền thiếu nữ cũng có chút á khẩu không trả lời được không biết rõ làm như thế nào đánh giá loại này m a p h á p trượng nàng chỉ có thể nói không hổ là khái niệm vật phẩm chính là như thế không nói đạo lý đinh ma tinh một nghìn không khương lâm mới vừa đem ma pháp trượng lên khung còn chưa kịp rời khỏi thế giới cửa hàng kết quả ma pháp trượng liền bị mua đi vậy mà thực sự có người mua khương lâm ngây ngẩn cả người nam viên ma tinh cùng mười cái khối gỗ nhỏ chế tác ma pháp trượng giá bán một vạn ma tinh vậy mà đều có người mua cái nào toan đại đầu có tiền như vậy khương lâm sắc mặt cổ quái hắn nhìn một cái mới xuất hiện tài khoản bên trong quả nhiên nhiều hơn một vạn ma tinh sau đó hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút một k h ỏ a ma tinh bị rút tiền hóa thành thực thể xuất hiện trong tay ma tinh thật có thể rút tiền chức năng này không tệ về sau ma tinh có thể không cần chiếm cứ không gian ba lâu ngăn chứa chức năng này khương lâm rất hài lòng sau đó hắn đem tự mình tất cả ma tinh cũng nạp tiền đến trong tài khoản tiếp lấy lại tiện tay làm ra mười cây ma pháp trượng bỏ vào thế giới cửa hàng l i ề n bắt đầu tìm kiếm tự mình cần tài liệu ta về sau hẳn là sẽ không thiếu khuyết ma tinh nhưng cũng không thể vì ma tinh mà lãng phí thời gian chuyên môn đi chế tác đạo cụ bán không thể lẫn lộn đầu đôi khương lâm rất thanh tỉnh không có bị ma tinh làm choáng váng đầu góc hắn chân chính lực lượng vẫn là tự mình khái niệm hệ dị năng xem ra cần phải cảm tạ một cái tần phương đu mặc dù coi như nàng không nhắc nhở ta sớm tối cũng có thể tiếp xúc cái này khái niệm máy truyền tin nhưng này tối thiểu muốn tốt mấy ngày sau nay lại để cho ta chậm trễ rất nhiều thời gian bỏ lỡ rất nhiều đồ vật thầm nghĩ lấy những n à y khương lâm không ngừng tại nơi tập kết hàng tìm kiếm nhưng mà hắn tìm một vòng cũng không tìm được khoáng thạch bán điểm cuối cùng hắn lại tới trương đại cường quay hàng chỗ khương đại nhân ngài tới rồi trương đại cường nhìn thấy khương lâm vội vàng đứng lên chào hỏi khương lâm gật đầu hỏi cái này nơi tập kết hàng không có khoáng thạch bán sao khoáng thạch ai bán món đồ kia trương đại cường xưng sở ngay sau đó lại nói ngài là cần gì khoáng thạch sao nếu không ngài nói một chút ta đi giúp ngài tìm xem khương lâm nghĩ nghĩ khoáng thạch vẫn là tự mình tự mình thu thập tốt không chỉ có gia tăng kinh nghiệm còn sẽ không hư hao thế là hắn nói ra nếu như ngươi biết rõ địa chỉ trực tiếp cho ta địa chỉ liền tốt ta có thể dùng ma tinh mua sắm vậy ngài cần gì khoáng thạch ta tuổi trẻ thời điểm ngược lại là thường xuyên tại phụ cận đi dạo cũng không biết rõ có hay không thấy qua ngài cần khoáng thạch theo trương đại cường có thể bị khương lâm loại này cường giả lo nghị khoáng thạch đây tuyệt đối là hy chân khoáng thạch mới đúng hắn cũng không có báo cái gì hy vọng nhưng mà lại nghe khương lâm nói ra mỏ đồng mỏ bạc mỏ vàng thủy tinh mỏ đều lớn tốt nhất là khoán g mạch càng nhiều càng tốt mỏ đồng trương đại cường sửng sốt một cái thế nào khương lâm n g h i hoặc â trương đại cường tổ chức phía dưới lời nói không dám nói bất luận cái gì bất kính thậm chí không dám luận hỏi hán đổi cái phương thức nói ra khương đại nhân ngài tại khảo thi ta hh ắ c ắ c điểm ấy ta còn là biết đến khâu khâu tộc căn cứ cơ hồ đều sẽ có mỏ đồng bởi vì bộ tộc này ưa thích thu thập mỏ đồng hay là trực tiếp lựa chọn có mỏ đồng địa phương định cư chỉ cần tìm được khâu khâu tộc quần lạc nhất định có mỏ đồng khương lâm nghe vậy không khỏi nhìn nhiều một cái trương đại cường cảm thấy cái này cái người rất biết l à người thế là hắn cười nói vậy ngươi biết rõ phụ cận khâu khâu tộc quần là sao chương 72, m ỏ đồng tung tích chương 72, m ỏ đồng tung tích biết rõ trương đại c ư ờ n g ngầm đầu hơi phân biệt phía dưới hướng sau đó chỉ vào bên trái từ nơi này phương hướng một mực đi lên phía trước Đại đi định đó đập, đối lạc. ngại lạc, lại, mạnh, khái liền cái tiếp nói cái kia phải nơi giả, lại nhiều thiệt. khâu khâu khâu khâu tộc luôn luôn đối lở. khâu khâu Khâu khâu không khâu khâu chút, hắn nhất chừng, hóa nhân hoàn chính phòng chết, nhóm chúng ta nhân tộc trên tay khâu khâu tộc ăn thật nhiều thua quá cây có tộc của tục tộc của có tộc cùng tộc tộc tộc tay số, sợ là luôn luôn lở. là Dừng nếu toàn ngự trên ăn một một xem mà tộc bất ta ra, vô còn ngài nói mỏ bạc mỏ vàng còn có thủy tinh mỏ những cái kia ta liền không biết rõ có lẽ ta có thể giúp ngài hỏi thăm một chút trương đại cường cũng không biết rõ có phải là ảo giác hay không luôn cảm giác vị này khương đại nhân đối một chút thưởng thức cũng đều không hiểu nhưng hắn không dám nhiều lời cũng không dám hỏi nhiều chỉ làm tốt chính mình sự tình là được vậy cám ơn ngươi khương lâm nhìn thoáng qua trương đại cường mượn nhờ thời gian thực toàn cảnh địa đồ cùng tự thân ba mươi tám cấp đẳng cấp hắn một cái liền nhìn ra cái này trương đại cường thể nội ám thương vô số có chút trầm âm hắn lật tay một cái lấy ra một k h ỏ a hiệu quả nhanh thuốc chữa thương đây là một k h ỏ a thuốc chữa thương có thể trị liệu ngươi á m thương trương đại cường nghe xong có thể trị liệu tự mình á m thương hắn có chút kích động căn bản không cảm thấy loại này cường giả sẽ gặt người nhưng hắn vẫn là tỉnh táo nói ra cái này làm sao có ý tứ ta đã nói mấy câu mà thôi cái gì đều không thể đến giúp ngài về sau nhiều giúp ta lưu ý cái khác loại hình khoáng thạch là được rồi khương lâm trực tiếp đem hiệu quả nhanh thuốc chữa thương ném tới quầy hàng bên trên dù sao cái này đồ vật đối chính hắn mà nói chính là một ngàn k h ỏ a ma tinh cùng vài đầu c u ồ n g t anh châu mà thôi kia t a ơn khương đại nhân trương đại cường cảm kích nói khương lâm mỉm cười lập tức quay người rời đi phía sau trương đại cường các loại khương lâm sau khi đi xa mới nghiêm túc quan sát trong tay hiệu quả nhanh thuốc chữa thương k h ỏ a này thuốc nhìn tựa như là đan dược nhưng không có bất luận cái gì mùi hồng đồng đồng tựa như là một hạt c h â u lấy khương đại nhân thực lực cùng thân phận cũng không về phần hại ta đi mà lại ta cùng hắn cũng không có thù Ta một tiểu nhân vật, hắn thật muốn giết ta, lật tay muốn động nhân hắn cũng không về phần càng về là được, quay lớn như v ậ n g hang ĩ tới đây, Trương đại cường trực tiếp thu Đại đây, Cường u q h chuẩn bị thử một chút hương lâm cho thuốc. thử hương hắn cái này quay hàng khách nhân này rất rất nhiều thời điểm mấy ngày cũng một rất lâm điểm cái thời quay mấy khó khăn có một người khách rất ít, người có phía sau chính là chỗ ở của hắn một gốc bị đảo giống đại thụ tiến nhập nhà trên cây trương đại cường tại cửa ra vào thả trương bế quan tu luyện thẻ bài sau đó chuẩn bị bế quan sử dụng thuốc chữa thương hắn cảm thấy có thể muốn một hai ngày không thể ra cửa kiểm tra xuống thức ăn nước uống xác định không có vấn đề trương đại cường liền tại nhà trên cây chung bàn đầu gối ngồi xuống điều chỉnh trạng thái sau đó đem hiệu quả nhanh thuốc chữa thương ăn vào dược hoàn vào trong bụng trương đại cường đang chuẩn bị điều động khí huyết phối hợp chữa thương kết quả sau một khắc một c ỗ lực lượng vô hình theo phần bụng khuyết tán ra tới sau đó hắn liền cảm ứ n g được tự mình lúc tuổi còn trẻ bởi vì chiến đấu cùng tu luyện tạo thành nội thương đang lấy cảm giác được tốc độ khỏi hẳn Căn cần cái bản không cần hắn làm cái gì, những gì, làm Trương h thế khôi phục, khôi phục chút ư người. ơ n liền động doan này, g tự tốc t kia lại Cái sẽ độ có mà đại cường t r ự chỉ tiếp ngây người. Muốn biết rõ, rất người. ngây Muốn rõ, i liền liền hiện giờ khỏi. loại nhiên Giang giác, Đại ề đều u nguyên ám phát các ám phá phá. Mà năm thương, theo thương trị, đột Trương chính hắn cũng không phát hiện được, nhưng khắc cho hắn chữa chữa bình cảnh, h được, Cường cũng này, cũng bản kén xông c vây bị bị bị cảm thấy bên ngoài thân có một tầng nhìn không thấy gông xiềng bị xâm phá sau một khắc kinh người sinh mệnh lực theo thân thể của hắn tế bào chỗ sâu tuôn ra cọ rửa hắn giản u a thân thể thế là chỉ thấy hắn nguyên bản hơn bảy mươi tuổi dung mạo ngay tại nhanh chóng trở nên tuổi trẻ thọ nguyên tăng nhiều nguyên bản thuế biến giả cảnh giới là không gia tăng thọ nguyên bởi vì còn tại thuế biến vẫn như c ũ là nhân loại cực h ạ n mà người bình thường thọ nguyên cực h ạ n là một trăm năm mươi tuổi nhưng rất nhiều người thường thường chỉ có thể sống bảy tám mươi tuổi trương đại cường bởi vì là thuế biến giả cực h ạ n khí huyết cường đại bây giờ đã nhanh chín mươi tuổi vẫn như cũ duy trì hơn bảy mươi tuổi dung mạo nhưng bởi vì ám thương vô số đoán chừng nhiều nhất chỉ có thể sống thêm mười năm thế nhưng là tại sông phá bình cảnh giờ khắc này hắn cảm giác tuổi thọ của mình lập tức tăng lên hơn một trăm năm cường đại sinh mệnh lực nhường dung mạo của hắn chậm rãi theo hơn bảy mươi tuổi khôi phục được sáu mươi tuổi khoảng t r ư ờ n g ta ta đột phá ta trở thành phá kén người rồi trương đại cường trong lúc nhất thời nước mắt tuân đầy mặt trực tiếp hướng phía trước đó khương lâm rời đi phương hướng quỳ lạy tái tạo c h i ân a mặc dù khương lâm cho hắn thuốc chỉ là thuốc chữa thương có thể chính là bởi vì thuốc chữa thương chữa khỏi hắn ám thương hắn mới có cơ hội lại làm đột phá bởi vậy bỏ mặc viên kia thuốc giá trị bao nhiêu với hắn mà nói chính là vô gia bốn khương lâm lần theo trương đại cường chỉ phương hướng một đường tiến lên mấy ngàn mét thàng đến triệt để cách xa hả hủy nơi tập kết hàng hắn mới xuất ra quốc sát đào địa đạo tiến lên khối lớn bùn đất một khối lớn bùn đất một bây giờ khương lâm một giây đồng hồ đã có thể đào ra hai khối khối lớn vật liệu tốc độ đi tới nhanh hơn rất nhiều tăng thêm thể chất lần nữa mạnh lên nín thở thời gian càng lâu hơn hán cơ hồ không có trở về mặt đất đổi quả khí gần như sau mười bảy tiếng khương lâm tại cách hào hủy nơi tập kết hàng sáu mươi cây số bên ngoài chui ra mặt đất há mồm thở dốc lúc này bên ngoài đã một mảnh đen như mực nhưng n g ư ợ n tinh quang vẫn có thể thấy rõ hoàn cảnh chung quanh cái kia khâu khâu tộc quần lạ hẳn là ngay tại kề bên này a khương lâm một bên hô hấp lấy mới mẻ không khí vừa quan sát chung quanh nơi này vẫn như c ũ là đồi núi vùng núi hình dạng mặt đất đại thụ rất ít phổ thông bụi cây ngược lại là rất nhiều ngoài ra cỏ hoang khắp nơi tuyệt không giống như là có trí tuệ sinh vật sinh hoạt hoàn cảnh ta hẳn là không đi nhầm phương hướng a khương lâm cũng không dám khẳng định dù sao theo sáu mươi cây số bên ngoài thẳng tắp đào địa đạo tới vạn nhất phương hướng l ệ c h một điểm đến nơi đây cũng sẽ lệnh ra rất xa chỉ bất quá hắn căn cứ tiện đường lá gan đẳng cấp cùng lòng đất an toàn hơn ý nghĩ liền trực tiếp đào địa đạo đến đây đến bây giờ cấp bậc của hắn đã là ba mươi chín cấp trên thực tế ở nửa đường thời điểm liền đã ba mươi chín cấp ba mươi km chính là ba vạn mét lộ trình mà một mét liền có thể mang đến cho hắn hai điểm kinh nghiệm chính là sáu vạn kinh nghiệm hiện tại hắn cách cấp bốn mươi cũng chỉ t r ê n lệch hơn ba vạn điểm kinh nghiệm h u ngay tại lúc này đột nhiên đỉnh đầu có màu đỏ lưu quang bay qua Cương lâm cổ co r ụ t lại còn tưởng rằng là cái gì kinh khủng q u á i vật tại ban đêm ẩn hiện bởi vì hắn cảm ứng được một cô m á n h liệt không do khí thức còn có nồng đậm mùi màu tươi song khi hắn nhìn chăm chú xem xét lại phát hiện kia lại là một cái cao lớn khâu khâu tộc hơn nữa còn nhìn rất quen mắt trên không trung khâu khâu tộc hóa điệp giả nhanh chóng hướng tự mình quần lạc phi đi nó cảm giác tự mình cái này hai ngày đơn giản gặp xui xẻo ngay từ đầu ăn vào độc quả thì cũng thôi đi lúc đầu tới tay nhân tộc đồ ăn không thể không từ bỏ đằng sau tức thì bị nhân tộc ba cái hóa điệp giả truy sát thẳng đến ba giờ trước nó thiêu đốt tinh huyết bạo phát tất cả át chủ bài liều mạng mới đưa ba cái kia ghê tởm nhân tộc hóa điệp giả đánh lui mà bởi vì một mực bị đuổi g i ế t không có thời gian giải độc thể nội độc tố đã càng ngày càng ngoan cố nó cảm giác nếu là lại không khử đ ầ u nó liền bị độc chết đáng chết nhân tộc chờ ta khôi phục nhất định g i ế t sạch các ngươi cái này khâu khâu tộc hóa điệp giả phẫn nộ phải mất trí phía dưới mặt đất khương lâm nhìn xem cái kia khâu khâu tộc hóa điệp giả hóa thành lưu quang rơi xuống mấy ngàn mét bên ngoài một cái sơn cốc bên trong lập tức nhãn tỉnh sáng lên nơi đó chính là khâu khâu tộc quần là sao hắn vội vàng lần nữa trở lại lòng đất đem nơi này cửa động lấp bên trên sau đó tiếp tục đào địa đạo hướng tòa sơn cốc kia tiến lên chương 73, rốt cục đào được mỏ đồng b à canh chương 73, rốt cục đào được mỏ đồng b à canh khối lớn bùn đất một khối lớn bùn đất một cuốc s ắ c nhanh chóng vung vẩy ngăn tại trước người vách động nhanh chóng biến mất bởi vì ba lô không gian cơ hồ bị lấp kín khương lâm một bên đào móc một bên sử dụng kiến tạo hình thức đem sau lưng lấp đầy như thế liền có thể một mực đào xuống đi lần này khương lâm cố ý đào đến sâu một chút phòng ngừa bị khâu khâu tộc hóa điệp giả phát hiện theo lòng đất một trăm mét chỗ sâu hắn một điểm điểm hướng phía phía trước sơn cốc tiến lên hơn một giờ về sau thông qua thời gian thực toàn cảnh địa đồ hắn chợt phát hiện phía trước đến phần cuối phía trước chính là mặt đất nơi này tựa như là một cái sơn dốc bởi vì hắn vốn là trong lòng đất trăm mét tiến lên kết quả vậy mà đi tới mặt đất nơi này cách sơn cốc kia cũng không xa đi đi ra xem một chút tình huống khương lâm có chút trầm ngâm liền quyết định tiếp tục hướng phía trước đảo lại đi tới chín mét cách mặt đất chỉ còn lại không đủ một mét lúc này hắn sử dụng thu thập khối nhỏ tài liệu phương thức chậm rãi đảo xuyên mặt đất lập tức yếu đ ớt ánh lửa chiếu vào ánh lửa khương lâm trong lòng run lên cảnh giác lên hắn đem con mắt tiến đến nắm đấm động khẩu lớn nhỏ hướng ra phía ngoài nhìn lại cái gặp xéo xuống phía dưới đại khái hơn một trăm mét bên ngoài có một đống rất lớn đống lửa đang thiêu đốt hỏa diễm vọt lên cao hơn ba mét kia đống lửa cũng không biết rõ là dùng cái gì coi như nhiên liệu hỏa miêu vậy mà ẩn ẩn mang theo màu xanh lá mà tại đống lửa phụ cận một chút khâu khâu tộc cầm xương tốt đang đi tới đi lui giống như đang đi tuần những cái kia khâu khâu tộc sau lưng là một chỗ ngồi trăm mét cao núi nhỏ chân núi cũng chính là cùng những cái kia khâu khâu tộc tuần tra địa phương cân bằng vị trí là một cái năm mét to lớn bất quy tắc sân động nội bộ đồng dạng thiêu đốt lên đống lửa ánh lửa thông minh nơi này chính là khâu khâu tộc căn cứ sao khương lâm nhãn t ỉ n h sáng lên hắn đem cửa động đào lớn một chút một bên cố gắng hô hấp lấy mới mẻ không khí vừa quan sát bên kia hoàn cảnh cái gặp theo hắn nơi này nhìn sang một cái cùng hắn ánh mắt song song nhất tuyến thiên hẻm núi đem khâu khâu tộc ở lại ngọn núi nhỏ kia cùng một tòa khác ít hơn một chút núi một phân thành hai kia nhất tuyến thiên hạp cốc đại khái rộng hơn hai mươi thước có thể bởi vì là ban đêm mà lại cách qua xa khó mà thấy rõ bên kia tình huống khương lâm lúc này chắn cửa động lần nữa hướng xuống đảo một khẩu khí đảo hơn hai mươi mét sâu hắn mới tiếp tục hướng phía trước di động lại đi trước đảo hơn một trăm mét thông qua thời gian thực toàn cảnh địa đồ khương lâm thấy được mặt đất thấy được cái kia đống lửa còn có tuần tra khâu khâu t ộ c chân bởi vì thời gian thực toàn cảnh địa đô chỉ có thể bao trùm mười mét bán kính hình cầu khu vực mà khương lâm cùng mặt đất còn cách chín mét nhiều địa tầng cho nên chỉ có thể nhìn thấy khâu khâu tộc đội tuần tra chân khương lâm cũng không lý tới sẽ hắn tới đây là vì mỏ đồng mà lại khâu khâu tộc có hóa điệp giả toa c h ấ n hắn cũng không muốn tìm đường chết chỉ cần đào được mỏ đồng thực lực của hắn sẽ phát sinh một cái biến hóa về chất bởi vì đến thời điểm không chỉ có thể chế tác thanh đồng hạo còn có thể chế tác thanh đồng hộ giáp thanh đồng hộ thuẫn t h h a n đồng súng ngắm, o á thật gùn các loại. k ô n nói những g cái h á k h nhiều đồng súng ngắm, dưới 30 cấp không ai có không kia thể ngăn cản, trên 30 cấp nói không chừng h ngăn ai trên t sương cốt đông nhiên thông qua thời gian thực toàn cảnh địa đồ khương lâm nhìn thấy khâu khâu tộc sơn động cạnh bên có đại lượng thi cốt những cái kia thi cốt hẳn là khâu khâu tộc đi săn con mồi bị ăn sạch về sau còn lại hải cốt hải cốt chiếm cứ rất lớn một mảnh khu vực tầng dưới chót nhất hải cốt đã hóa thành bột xương hiển nhiên khâu khâu tộc cái này doanh địa tồn tại thời gian rất lâu nguyên bản nếu như chỉ là như vậy khương lâm cũng sẽ không nhiều xem chân chính nhường hắn ngừng chân chính là tại những hải cốt này bên trong hắn thấy được nhân loại xương đầu khắc bộ vị xương người khương lâm có lẽ không phân biệt được nhưng nhân loại xương đầu trên địa cầu thời điểm tùy tiện đều có thể tại trên internet lục soát hình ảnh hay là trong điện ảnh đầu lâu đạo cụ hàn quá quen thuộc nhân loại xương đầu khương lâm nghĩ đến hải đang truyền thừa thông tin đối khâu khâu tộc giới thiệu bộ tộc này cái gì cũng ăn nhân tộc cũng tại bọn chúng thực đơn bên trong vẫn là trước đó câu nói kia nhân loại chủng tộc này phi thường kỳ quái đối với manh thú các loại như sư tử lão hổ ăn người giống như cảm thấy rất như thường muốn giết cũng nhiều qua cũng nhất đánh giết ăn qua thịt người con giết giết thịt hổ người, này, khương lâm cũng là dạng này một cái tục nhân nguyên bản hắn đối khâu khâu tộc cơ hồ không nhiều lắm ấn tượng cũng chính là trước đó bị khâu khâu tộc đánh lén thời điểm có chút căm tức mà thôi nhưng này cái khâu khâu tộc đã bị hắn đánh giết về sau khâu khâu tộc hóa điệp giả dùng uy áp muốn cho hắn quỳ xuống cũng bị năng lực của hắn không hiểu làm chạy hắn kỳ thật cũng không ăn thiệt thòi tăng thêm hắn vừa tới đến cái thế giới này khó mà thay vào nhân tộc cùng khâu khâu tộc cựu hận có thể giờ k h ắ c này khi nhìn đến khâu khâu tộc ăn để thừa xương cốt bên trong lại có nhân loại xương đầu lập tức hắn không chút do dự đem khâu khâu tộc gia nhập s ố đen trở thành hắn tất sát chủng tộc lật tay một cái hắn trực tiếp x á c h ra một cái mảnh vỡ l i ề u đạn bất quá sau một khắc hắn đột nhiên lại tỉnh táo lại không được hiện tại một cái mảnh vỡ lựu đạn không nhất định có thể nổ chết nơi này toàn bộ khâu khâu tộc đặc biệt là cái kia khâu khâu tộc hóa điệp giả đại khái dẫn đầu chuyện xảy ra trước phát giác bị chạy mất mặc dù hắn trước tiên có thể chạy ra rất xa lại để cho mảnh vỡ lựu i đạn bạo tạc sẽ không đả thương đến hắn nhưng bây giờ xuất thủ sẽ đánh cỏ kinh rắn cấp bậc của ta nhanh đạt tới cấp bốn mươi cấp bốn mươi về sau lại nói kia thời điểm mảnh vỡ lựu i đạn uy lực càng lớn nghĩ tới đây hắn hít sâu một khẩu khí đẻ xuống trong lòng lựa giận vô hình Thu hồi mảnh vỡ liều vỡ đột ạ Lại n tiến lên. hơn Đinh. tiếp tục tiếp tục trước hơn 30 mét. đi phía móc đào đ về nhiên cuốc sắt đào được kiên cố đồ vật không có như lúc trước như thế lập tức thu thập thành công bởi vì lòng đất đen như mực một mảnh mắt thường cái gì cũng không nhìn thấy khương lâm vội vàng nhìn về phía thời gian thực toàn cảnh địa đồ sau một k h ắ c tinh thần hắn chấn động bởi vì thời gian thực toàn cảnh trên bản đồ biểu thị lấy phía trước trong phạm vi mười thước tất cả đều là mỏ đồng rốt cục đào được mỏ đồng khương lâm trong lòng vui mừng bất quá hắn nghĩ nghĩ vẫn là không dám trực tiếp đ à o miễn cho tiếng đánh đắp lên phương khâu khâu tộc nghe được dù sao nơi này cách mặt đất cũng không xa mỏ đồng mặc dù so cái khác khoáng thạch kim loại đối lập yêu ớt nhưng này cũng là mỏ kim loại không giống phổ thông đất đá như vậy sốt u hắn lúc này vung vẩy cuốc s á t hướng xuống đảo một bên hướng xuống đảo hắn cũng ở một bên đem đỉnh đầu sửa chữa phục hồi thêm dày địa tầng một mực hạ xuống đến hơn ba mươi mét địa tầng chiều sâu Hắn mới dừng mới lại, sau đối ó huy u động q c sát, sử dụng thu thập dụng h k ố nhỏ tài liệu hình đồng. Liên thức, thu thập mỏ tài tục liệu với u quốc Quốc thu liệu, muốn thu n lần nhỏ đồng đồng, chính nhỏ cũng lần năng tăng kinh nghiệm, g gia là rốt Khối khối khối, Đối củ. móc cho được chỉ có sát, sát thập vật thập khả điểm. mỏ mỏ mà đào dù v cái này khương lâm cũng chẳng suy nghĩ gì nữa hắn tiếp tục thu thập khối nhỏ mỏ đồng một khối nhỏ mỏ đồng một rất nhanh Khối nhỏ mười khối khối giây đồng hồ về sau thanh đồng hạo chế tác thành công khương lâm lấy ra thanh đồng hạo trong tay quốc sát hư không tiêu thất tự động trở về không gian ba lô vô luận hắn mạnh bao nhiêu trong tay của hắn đồng thời chỉ có thể có một thanh quốc chim mà lại loại này quốc chim là không cách nào rời tay cùng giao cho người khác bởi vì quốc chim là năng lực của hắn thi triển công cụ xem như hắn khái niệm năng lực một loại cụ hiện hóa thanh đồng hạo nơi tay khương lâm âm thầm kích động thử thu thập đinh khối nhỏ mỏ đồng hai lập tức liền thu thập được hai khối khối nhỏ mỏ đồng quả nhiên thu thập tốc độ nhanh hơn nếu là thu thập q u ả n sát một lần hẳn là có thể thu thập càng nhiều khương lâm thầm nghĩ bất quá trong lòng hắn lại có loại hiệu ra vô luận đẳng cấp g ì quốc chim thu thập khối lớn tài liệu thời điểm một lần nhiều nhất đều chỉ có thể thu thập một khối không cách nào thu thập nhiều khối tại hắn nghĩ như vậy thời điểm giao diện thuộc tính chủ giao diện xuất hiện lần nữa mới phụ đề hắn xem xét quả là thế vô luận đẳng cấp g ì quốc chim thu thập khối lớn tài liệu thời điểm một lần tối đa cũng chỉ có thể thu thập được một khối sẽ không gia tăng mà thạch hạo là không cách nào thu thập khối lớn tài liệu khương lâm trong lòng sáng tỏ không có x o a n suýt hắn tiếp tục thu thập một khẩu khí đào được tốt mấy ngàn khối khối nhỏ mỏ đồng cảm thấy đầy đủ chế tắc một chút cần thiết trang bị về sau hắn mới bắt đầu thu thập khối lớn vật liệu hắn muốn đem nơi này đào giống nhìn xem có thể hay không trong lòng đất xây nhà nếu có thể ở chỗ này xây nhà đến thời điểm vừa đi vừa về thu thập mỏ đồng liền thuận tiện được nhiều mà lại thu thập tốt vật liệu cũng thuận tiện chứa đ ư ợ c khối lớn mỏ đồng một một q u ố c chim mà thôi liền trực tiếp thu thập được một khối khối lớn mỏ đồng mà lại khối lớn mỏ đồng cũng là dài một mét rộng cao lớn nhỏ cũng không có bất kỳ biến hóa nào khương lâm tiếp tục đ à o móc khối lớn mỏ đồng một khối lớn mỏ đồng một bởi vì lo lắng quặng mỏ sụp đổ khương lâm mặc dù muốn xây nhà cũng không dám trực tiếp đem một chỗ địa phương mở rộng mà là khắp nơi đ à o hàng tận khả năng tìm kiếm đầy đủ vững chắc khu vực thế là nơi hắn đi qua khâu khâu tộc chiếm cứ cái này mỏ đồng khoáng mạch dần dần trở nên đến ngàn thương trăm lỗ mười phút sau rốt cục tại khương lâm cẩn thận nghiêm túc đào móc dưới khâu khâu tộc tòa này mỏ đồng núi lòng đất xuất hiện một cái vững chắc một ngàn lập phương không gian khương lâm thử mở ra ra viên kiến tạo hình thức q u y ể n định địa bàn vừa mới bắt đầu dưới chân khung vung hư ảnh là màu đỏ đây là không cách nào ở chỗ này q u y ể n định địa bàn nguyên nhân nhưng khi khương lâm đi đến chỗ này không gian dưới đất chính trung tâm chỗ lúc khung vung hư ảnh lập tức biến thành màu xanh lá chỗ này lòng đất một trăm mét vương mặt đất hoàn toàn bị màu xanh lá khung vung hư ảnh chứng cứ cùng vách động hoàn toàn g á n bảo kín kẽ dù sao đào móc vật liệu cũng là một phương một phương phi thường quy tắc quả nhiên trong lòng đất cũng có thể đi khương lâm trong lòng vui mừng hắn tuyển định cái này địa bàn giống như không có dọc không gian hạn chế chỉ có mặt p h ẳ n g không gian yêu cầu chỉ cần mặt p h ẳ n g không gian bên trong không có c h ứ a n g ạ i vật mà lại dọc không gian co cao 10 ờ i m liền có thể tuyển định thành ra vướng cơ mặc dù bởi vì nơi này là lòng đất tạm thời tối cao chỉ có thể xây độ cao 10 ờ i m quê hương thế nhưng là đằng sau chỉ cần đào mở đỉnh đầu vẫn là có thể tiếp tục tăng cao trên lý luận gia viên của hắn mặc dù có diện tích hạn chế cũng không có số tầng hạn chế nhưng bởi vì không cần thiết cho nên hắn cho tới nay cũng không có kiến tạo quá cao lần này bởi vì có mỏ đồng khương lâm phát hiện mỏ đồng cũng đã trở thành có thể kiến tạo g i a viên vật liệu nhưng hắn cũng không sử dụng mỏ đồng kiến tạo cho dù nơi này có một tòa khoáng mạch hắn cũng không muốn lãng phí mỏ đồng hắn nhanh chóng cất đặt nền tảng cất đặt vách tường cất đặt cửa cái đặt gia sổ. Bởi vì cái này gia viên vì này là không gian ba lô muốn đầy đem đồ dùng trong nhà bàn làm việc cũng chế tác được sau đó làm điểm tủ gỗ trang dư thừa vật liệu khương lâm trên thân bất cứ lúc nào cũng chuẩn bị khối gỗ nhỏ bởi vì hắn phát hiện khối gỗ nhỏ dễ dàng nhất dùng đến vô luận là chế tác đống lửa vẫn là sửa chữa phục hồi q u ố c chim đều muốn dùng đến rất nhanh đ ồ dùng trong nhà bàn làm việc chế tác được khương lâm đem cất đặt tốt về sau trực tiếp dùng hắn chế tạo ra mười cái tủ gỗ đưa ra mười cái không gian ba lâu ngăn chứa mà lúc này đợi trên người hắn khối gỗ nhỏ r ố t cục tiêu hao đến không sai biệt lắm tìm thời gian đến bổ sung một cái đem trước đào được tốt mấy ngàn khối lớn mỏ đồng cũng chuyển rời đến trong đó một cái tủ gỗ bên trong khương lâm lại dùng khối đá vật liệu làm ra một cái trang bị chế tác đài đem trang bị chế tác đài cất đ ặ t tốt hắn liền không kịp chờ đợi mở ra trang bị chế tác đài chuyên môn bảng tìm được hộ thuẫn bản vẽ khái niệm hộ thuẫn hết thể bị phán định làm công kích hữu hình lực lượng đều sẽ tự động kích phát một cái hình tròn hộ thuẫn này hộ thuẫn có thể ba trăm sáu mươi độ sừng p h o n g ngự là bị động năng lực không thể chủ động kích hoạt không cách nào phòng ngự x ư ơ n g mù cùng tinh thần linh hồn các loại vô hình công kích thanh đồng hộ thuẫn có thể tự động phòng ngự dưới 30 cấp tuyệt đại bộ phận lực lượng công kích hộ thuẫn không phá chủ nhân không thương tổn trên 20 cấp có thể chế tác chế tác vật liệu tam giai linh một một cái tam giai pháp tộc c h i tâm một khỏa ma tinh một trăm h khỏa một ngàn khối khối nhỏ màu đồng bây giờ vật liệu tất cả đều kiếm đủ khương lâm không chút do dự lựa chọn chế tác chế tác thời gian đến ngược một phút rất nhanh ta liền muốn trở thành không phải hóa điệp giả không đả thương được nam nhân khương lâm trong lòng có đủ loại chân cảm giác đúng rồi còn có thanh đồng hộ giáp cùng thanh đồng xuống ống đều muốn làm được mặc dù cấp bậc của hắn chẳng mấy chốc sẽ đạt tới cấp bốn mươi đến thời điểm liền có thể chế tác hoàng kim cấp trang bị cũng đừng nói hoàng kim cấp hiện tại hắn liền mỏ bạc cũng không tìm được chỉ có thể trước dùng thanh đồng trang bị chấp nhận một cái bạch ngân cấp trang bị là ghép đôi hóa điệp giả đại cảnh giới mà thanh đồng trang bị là ghép đôi phá kén người cái này đại cảnh giới cái khác trang bị cũng còn tốt nhưng thanh đồng súng n g m đoán chừng liền hóa điệp giả đều có thể giết theo giới thiệu đã nói có thể phá mở dưới ba mươi cấp bất luận cái gì tồn tại phòng ngự liền có thể nhìn ra được h ắ n uy lực khủng bố bỏ mặc đối phương mạnh bao nhiêu đến cỡ nào thiên tài chỉ cần vẫn là dưới ba mươi cấp phạm chủ liền có thể phá vỡ phòng ngự bốn bên ngoài sắc trời dần dần sáng lên siêu siêu siêu ba đạo thân ảnh từ phương xa bay tới tại cách khâu khâu hẻm núi ngàn mét địa phương dừng lại người tới chính là nhân tộc ba cái hóa điệp giả thế nào là trực tiếp tiến đánh vẫn là h o à n h uy doanh địa trần hoành lạnh lùng hỏi bọn hắn đã sớm biết rõ nơi này có một cái khâu khâu tộc doanh địa cũng nếm thử tiến đánh nhiều lần nhưng chưa hề thành công qua truy cứu nguyên nhân chính là khâu khâu tộc có thể mượn dùng mỏ đồng khoáng mạch lực lượng từng cái toàn thân đồng bì phòng ngự kinh người lực lớn vô cùng mà lại hung hãn không sợ chết khâu khâu tộc sở dĩ chọn có mỏ đồng địa phương định cư cũng không phải là không có nguyên nhân ba cái hóa điệp giả bên trong duy nhất nữ tính cũng tức là đảo tử doanh địa đảo ân xảo nói ra nếu là cái khác doanh địa hóa điệp giả cũng xuất thủ cái này khâu khâu tộc doanh địa nhất định có thể công phá trước kia còn tốt khâu khâu tộc cũng không biết rõ nơi tập kết hàng vị trí bây giờ bọn chúng biết rõ về sau tất nhiên sẽ thường xuyên đi quay dối nơi tập kết hàng đôi chúng ta tới nói vô cùng phiền phức Hừm. lật thủy doanh địa ngô thanh phương nghe vậy trực tiếp h ừ lạnh một tiếng những cái kia ra hỏa hưởng là n h â n tộc chỉ lo tự mình nhìn thấy dị tộc liền chạy không trở thành nhân gian đạ phi thường khiến người ngoài ý muốn cho bọn hắn xuất thủ tiến đánh dị tộc hắn phi thường coi nhẹ cũng không phải là bất luận cái gì một người tộc cường giả cũng có bảo hộ nhân tộc sứ mệnh cảm giác trần hoành nhìn hai người một cái hỏi kia muốn tiến đánh sao kia khâu khâu tộc hóa điệp giả giống như chúng độc hơn nữa còn bản thân bị trọng thương đây là cơ hội tốt coi như ở chỗ này hắn có thể mượn dùng mỏ đồng núi lực lượng cũng tuyệt đối không dễ chịu chương 75, trang bị thay mới chương 75, trang bị thay mới thử một cái đi nô thanh phương lật tay một cái lấy ra hắn cốt chất trưởng thương đào ân xảo cũng lấy ra cốt kiếm tuy là nữ tính nhưng thanh âm ầ m vàng kiên định mặc dù không biết rõ kia khâu khâu tộc hóa điệp giả tại sao lại trúng đ ầ u nhưng cơ bất khả thất cho dù không thể đem nó đánh giết cũng muốn đưa nó đánh cho tàn phế vậy liền làm đi trần hoành lật tay một cái lấy ra một cái thô to làng nha bồng cùng một chỗ đ ộ n g thủ ba người vận chuyển năng lượng đồng thời bay về phía sơn cốc nô thanh phương cách thật xa liền đ ỗ n g nhiên đâm ra một thương đào ân xảo đầu ngón tay xoay tay một cái bên trong c ố t kiếm một đạo to lớn kiếm mang nổ bắn ra đi trần hoành thì trực tiếp lấy năng lượng tại làng nha bồng phía trước ngưng tụ ra một cái to lớn năng lượng tốt ba đạo cường hãng công kích trực tiếp hướng khâu khâu tộc đồng núi công kích qua muốn dẫn đầu phá hủy đồng núi miễn mắt trói ngựa cho tộc lực. c khâu khâu tộc lực. Ba đạo bị Ba ông k í chỉ trực tiếp tộc tuần tra sắc mặt thôi huyết tình, tộc lực cũng chiếu Có địch sắc mạch cùng cái công kích. c núi đội đại biến, vội điều núi đối kháng cái người tộc hóa điệp giả đem động động đồng hẻm sâm ma khâu khâu Khâu khâu kháng nhân hóa h sáng. lấn. vàng lượng Ông ba thấy đồng trên núi đột nhiên xuất hiện một đạo đồng đỏ sắc quan mang đem ba đạo công kích cũng ngăn trở vây một tiếng vang thật lớn đồng núi rất nhỏ rung động mà ba đạo công kích cũng bị triệt tiêu nhưng cùng dĩ vãng đồng núi không nhúc nhích tí nào khác biệt lần này đồng núi vậy mà rất nhỏ rung động đỉnh núi có cự thạch lan xuống nô thanh phương ba người công kích cái này khâu khâu tộc doanh địa cũng không phải lần một lần hai trước kia ba người hoàn toàn không cách nào dung chuyển nơi này nhưng lần này ba người thấy được hy vọng ha ha ha ha nhưng mà không chờ bọn họ tiếp tục công kích đồng chân núi trong sân động khâu khâu tộc hóa điệp giả tiếng cười to chuyển ra sau một khắc một tôn cao mấy mét lớn khâu khâu tộc cường giả bay ra ngoài lúc này cái này khâu khâu tộc hóa điệp giả trên thân đã không có mùi máu t a n h mặc dù khí tức vẫn như cũ huệ v o ả i nhưng so với lúc trước tốt quá nhiều cái thấy nó cầm trong tay một thanh khổng lồ thanh đồng cự phủ hư không mà đứng khinh thường phía trước da trên người cùng lông tóc cũng đang nhanh chóng đồng hóa nguyên bản liền rất cường hãn thể chất trong nháy mắt liền biến thành đồng bị chống đồng liền bên ngoài thân lông tóc cũng tỏa ra kim loại quan mang cái này khâu khâu tộc hóa điệp giả vẫn còn có chút c h d ạ n g mặc dù đã giải độc thành công nhưng trước đó buộc phát quá h u n g ác hiện tại nó phi thường suy yếu bất quá nó cũng không phải rất lo lắng nếu như là ở bên ngoài nó loại trạng thái này khẳng định là phải tao thương nhưng ở nơi này nó chính là đánh không chết tiểu cường các ngươi tới chậm bản vương đã hoàn toàn khôi phục trong tiếng cười lớn cái này khâu khâu tộc hóa điệp giả đ ố n g nhiên đem thanh đồng cự phủ vung mạnh thành gió lốc xoay tròn lấy nổ bắn ra hướng bầu trời、Giết. trên bầu trời nô thanh phương cùng đào ân xảo ba người vẻ mặt nghiêm túc đồng thời buộc phát sát chiêu mạnh nhất hướng phía dưới h oanh kích không đến một giây thời gian xoay tròn thăng thiên hóa điệp giả liền cùng ba cái người tộc hóa điệp giả tao ngộ một nháy mắt mà thôi nô thanh phương trường thương liền bị cự phủ đánh cho h ố l ư ợ n g trần hoành lang nha bổng bị mẹ bay đào ân xảo cốt kiếm bị đánh trên chết vê anh một tiếng vang thật lớn ba cái người tộc hóa điệp giả đồng thời bay ngược giang giác nhưng mà cùng lúc đó khâu khâu tộc hóa điệp giả trên người đồng bì cũng đột nhiên dạn nước thậm chí thể nội đồng xương cũng ẩn ẩn không chịu nổi gánh nặng chuyện gì xảy ra khâu khâu tộc hóa điệp giả sắc mặt biến hóa cảm thấy đây không có khả năng à, coi như mình khí huyết suy yếu nhưng m ư ợ n nhờ đồng núi lực lượng phòng ngự của mình chính là vô địch làm sao lại bị đánh đến dạn nước nô thanh phương các loại ba cái người tộc cường giả cũng phát hiện nó đồng thân giống như xảy ra vấn đề tiếp tục công kích đạo ân xảo yêu kiều thân thể mềm mại giữa không trung thay đổi tan mất lực trúng kích lần nữa nổ bắn ra hướng khâu khâu tộc hóa điệp giả khâu khâu tộc hóa điệp giả vội vàng sửa chữa phục hồi trên người vết dạn sau đó đ ỗ n g nhiên một b ữ a đem đào ân x ả o đánh bay giết nô thanh phương theo một phương hướng khác một thương đâm tới nhưng cái này khâu khâu tộc hóa điệp giả tại đồng núi ra chỉ dưới tốc độ phản ứng cũng là cực nhanh cự phủ luân chuyển đ ỗ n g nhiên đem cốt thương đập bay mà lúc này trần hoành lang nha đ ộ n g đã đi tới một gậy đem khâu khâu tộc hóa điệp giả đánh hoành bay ra ngoài mấy chục mét ghê tợm cho bản vương đi chết khâu khâu tộc hóa điệp giả gấm thét vung mạnh cự phủ g i ế t trở về vain vain vain bốn người tại đồng trên núi không liên tiếp va chạm lập tức đánh tới nơi này một cái lại đánh tới nơi đó tốc độ di chuyển cực nhanh tại người bình thường xem ra tựa như là thuần di nô thanh phương ba người vốn định đem khâu khâu tộc hóa điệp giả dẫn xuất đồng núi phạm vi có thể khâu khâu tộc hóa điệp giả hiển nhiên cũng không đốc cũng không làm tiếp có thời điểm cứng rắn chịu một lần công kích cũng muốn lưu thủ đồng núi lưu thủ x é t đánh rồi hơn ba mươi mét sâu sâu trong lòng đất gia viên trong kiến trúc khương lâm đã lấy ra h ộ thuẫn đột nhiên nghe được mơ hồ tiếng oanh minh bởi vì có dày đến ba mươi m ở địa tầng ngăn cách phía ngoài tiếng đánh nhau chuyển đến nơi này đã phi thường y ế u ớt nếu không phải hắn t í n h lực đã siêu việt người bình thường cũng nghe không được x é t đánh liền x é t đánh đi cùng ta không quan hệ khương lâm phát hiện theo h ộ thuẫn bị chế t ắ t được thanh trang bị lại tăng thêm một cái khung vông hiển nhiên là điều kiện đạt thành mới xuất hiện hắn trực tiếp đem hộ thuẫn để vào cái kia trang bị khung sau một khắc chỉ thấy hắn bên ngoài thân có màu trắng hình tròn lồng năng lượng l o e lên rất nhanh lại ẩn nấp xuống dưới giống như là cái gì cũng chưa từng xảy ra mà chính khương lâm cũng hoàn toàn không có cảm giác gì hắn thử bóp tự mình nhưng hộ thuẫn cũng sẽ không vì vậy mà khởi động xem ra thật hoàn toàn là bị động tác dụng chỉ có ngoại lai、like、công kích mới có thể bị kích hoạt khương lâm từ bỏ nếm thử khương lâm lấy ra kiện vật phẩm thứ ba là thanh đồng xoát gùn thứ tư kiện là thanh đồng hồng đạn cuối cùng một cái là thanh đồng súng tắm bởi vì địa phương không thích hợp hắn cũng không có vội vã thử súng tất cả đều thu nhập không gian bên trong túi đeo lưng đồ vật nhiều lắm không gian ba lô đều muốn không đủ dùng khương lâm nhìn xem không gian bên trong túi đeo lưng bây giờ ba đẳng cấp quốc chim khe nhũ mày hiện tại mỏ đồng là chắc chắn sẽ không thiếu quốc sắt cùng thạch hạo hoàn toàn không cần dùng cái này đồ vật không cách nào chuyển rời đến trong ngăn tủ cái kia có thể phân giải hoặc là vứt bỏ sao hắn thử điểm kích bên trong túi đeo lưng thạch hạo lập tức ba cái tuyển hạng bắn ra đến theo thứ tự là sửa chữa phục hồi lấy ra tiêu hủy khương lâm lúc này hơi chuyển động ý nghĩ một chút trực tiếp lựa chọn tiêu hủy sau một khắc q u ố c sắt hư không tiêu thất chống ra một cái ngăn chứa không tệ có thể tiêu hủy liền tốt nếu không ngày nào tất cả không gian ba lâu ngăn chứa cũng bị q u ố c chim chiếm cứ vậy liền để người không lời hắn lộ ra nụ cười lại đem q u ố c sắt cũng tiêu hủy như thế trực tiếp thêm ra hai cái ngăn chứa về sau hắn lại đem s u ấ t ngũ hát thiết hộ giáp các loại trang bị cũng chuyển rời đến tủ gỗ bên trong toàn thân trang bị rực rỡ hẳn lên đồng thời nhiều hơn hộ thuẫn vẫn là thanh đồng cấp khương lâm trong lòng cảm giác gan toàn bạo dạng chỉ cần không phải tự mình tìm đường chết đi đối phó với hóa điệp giả hẳn là không người có thể tổn thương được tự mình tiếp tục đào quáng trước đem nơi này mỏ đồng đào ánh sáng miễn cho qua đi nổ khâu khâu tộc đem ta mỏ đồng phá hủy hắn lần nữa lấy ra thanh đồng hạo đi vào cửa ra vào đem cửa đa hướng vào phía trong kéo ra sau đó hướng về phía cửa ra vào vách động liền đào móc kẻ cầm đầu thật là vô tội chương 76, kẻ cầm đầu thật là vô tội khối lớn mỏ đồng một một quốc chim xuống dưới cửa ra vào cản đường mỏ đồng trực tiếp biến mất một khối lớn khối lớn mỏ đồng một giống gõ bánh bách quy thanh âm trong trẻo một quốc chim chính là một khối lớn phi thường nhẹ nhõm bởi vì không thời gian đang gấp khương lâm đào rất nhàn nhã dù vậy cũng là một giây đồng hồ một khối hạn tựa như đào tận thế trò chơi thành dưới đất nơi này đào rộng một mét đường hầm nơi đó đào rộng một mét đường hầm ở giữa cách một mét độ dày vách tường trèo trống phòng ngừa s ụ p đổ nơi hắn đi qua tòa này mỏ đồng khoáng mạch một điểm điểm giảm bớt chân chính trở nên ngàn thương trăm lỗ rất nhanh lòng đất này liền xuất hiện bốn phương thông suốt răng khắp nơi đường hầm hơn nữa còn là từng tầng từng tầng tầng dưới chót nhất sâu đạt bốn năm mươi mét đ o á n chừng có thể ở lại rất nhiều người đều có thể làm thành, thành dưới đất dùng không phải khương lâm không muốn đào đến càng sâu thật sự là cái này mỏ đồng khoáng mạch chỉ có sâu như vậy chỗ c à n g sâu chính là phổ thông đất đá nơi đó thực chất đào xong hắn lại bắt đầu đi lên đ ả o ầm ầm mặt đất ủ ủ âm thanh còn tại tiếp tục khương lâm trong lòng thâm nhủ cái này xét đánh đến cũng quá lâu lại nói đi vào cái thế giới này cũng mười ngày còn giống như không có vừa mới mưa cũng không biết rõ trời mưa về sau bên ngoài là bộ dán gì lắc đầu hắn tiếp tục đào theo cách mặt đất càng ngày càng gần kia tiếng ầm ầm cũng càng lúc càng lớn rốt cục khương lâm cảm giác là lạ x é t đánh âm thanh cũng không về phần có thanh âm rung động a làm sao cảm giác giống như là rèn sắt thanh âm vê anh vê anh đại chiến vẫn còn tiếp tục bốn đạo thân ảnh từ trên trời đánh tới trên mặt đất lại từ trên mặt đất lần nữa đánh tới trên trời ngay từ đầu khâu khâu tộc hóa điệp giả còn rất hung mãnh phòng ngự vô song hung hãn không sợ chết lực lớn vô cùng đem cự phủ vung mạnh như d ò n quyền phong lưới búa cũng cùng không khí ma sát bốc cháy d ũ n g mánh vô song nhưng mà theo thời gian chiến đấu kéo dài thời gian dần trôi qua nó phát giác được là lạ cảm giác lực lượng của mình giống như tại sói mòn không đúng s ắ c thực nói là theo đồng trong núi mượn đến lực lượng tại giảm bớt kia giảm bớt tốc độ đơn giản cùng mẹ nó vỡ đê ảo ra ngàn g i ả m cho tới bây giờ khâu khâu tộc hóa điệp giả thân thể đã che kín vết dạng đều sắp bị đánh nát vê anh trần hoành lần nữa tìm tới cơ hội một gậy đem khâu khâu tộc hóa điệp giả đánh bay ra ngoài vài trăm mét có đồng cặn bã vẩy ra nhưng vẩy ra sau khi rời khỏi đây trực tiếp hóa thành t h ị t n á t bị bốn người chiến đấu dư ba nghiền nát a a h â n tộc ngươi muốn chết khâu khâu tộc hóa điệp giả đánh nhau thật tình con mắt đỏ lên cuốn vung mạnh cự phủ giết trở về trên mặt đất một chút phá kén người cảnh giới khâu khâu tộc muốn hỗ trợ làm sao không cách nào phi hành chỉ có thể trơ mắt nhìn nhà mình đại vương bị đánh vain nhân tộc ba cái hóa điệp giả liên thủ lại một lần nữa đem khâu khâu tộc hóa điệp giả đánh bay cảm giác không đúng lắm cái này khâu khâu tộc hóa điệp giả phòng ngự so trước kia yếu đi quá nhiều mà lại giống như lực lượng của nó cũng tại suy giảm trần hoành nghi ngờ nói mặc dù không biết rõ chuyện gì xảy ra nhưng đối nhóm chúng ta là chuyện tốt thừa dịp nó bệnh muốn nó mệnh nô thanh phương mới lười nhác quản nhiều như vậy hai tay cầm súng truy sát đi lên đào ân xảo không nói một lời tiếp tục công kích trong tay cốt kiếm bắn ra từng đạo kiếm mang chém giết khâu khâu tộc hóa điệp giả bốn phía trên không phải là có người tại đại chiến a khương lâm cách mặt đất đã không đến mười mét mượn nhờ thời gian thực toàn cảnh địa đồ hắn có thể nhìn thấy mặt đất có thật nhiều khâu khâu tộc chân càng không ngừng di động giống như rất hốt hoảng bộ dáng có thể đánh ra động tĩnh lớn như vậy chẳng lẽ là hóa điệp giả hẳn là sẽ không là siêu việt hóa điệp giả tồn tại a khương lâm có chút bận tâm cảm thấy rất vô tội tự mình đem ngọn núi này đào rỗng vạn nhất phía ngoài ra hỏa công kích rơi xuống trên núi có thể hay không đem địa tầng đánh sợ tự mình thanh đồng hộ giáp cùng hộ thuẫn có thể gánh vác sao muốn hay không về nhà vườn trong kiến trúc tránh một chút ta chính là nghĩ an an tĩnh tĩnh đào cái mỏ mà thôi ta dễ dàng sao ta khương lâm có chút bất đắc dĩ tại sao phải chọn thời gian này điểm đánh nhau a bất quá rất nhanh khương lâm đột nhiên nghĩ lại khâu khâu tộc hóa điệp giả ở bên ngoài đánh nhau kia tự mình có hay k h ô n g có thể vây lại nhà dù sao cũng là hóa điệp giả hẳn là sẽ có đồ tốt ta nghĩ như vậy hắn lúc này tăng nhanh đào móc tốc độ mà liên t ạ i tới gần mặt đất thời điểm đột nhiên một cô manh liệt thuế biến cảm giác xuất hiện khương lâm chỉ cảm thấy của mình tứ chi bất hải tế bào thân thể thần kinh dây chẳng thậm chí là tinh thần linh hồn cũng đang phát sinh thuế biến giống như trước mắt thế giới trong nháy mắt này cũng trở nên rõ ràng bắt đầu giống như nguyên bản đưa tay không thấy được năm ngón lòng đất cũng trở nên mắt trần có thể thấy đồng dạng ta đạt tới cấp bốn mươi rồi hắn trong nháy mắt liền minh bạch nguyên nhân đây là đại cảnh giới đột phá mang tới thuế biến nguyên lai tại bất chi bất giác bên trong tự mình liền đã quyên góp đủ thăng cấp 40 kinh nghiệm trách không được cả tòa mỏ đồng khoáng mạch đều nhanh muốn bị tự mình báo hết Khương Không Thể chất, Lực lượng, 28. Nhanh nhẹn, 20. Cảm giác, 20. Ý chí, lượng, gian ba lô, 4050. Dị năng tăng lên giác, Lâm, Lực lô, Cảm cấp cấp 40, 4050. 40. 01000000. tới 2.9. 28. 20. 20. 1.9. ba Ý Dị thể chất lực lượng các phương diện tăng lên rất ít như lực lượng đoán chừng chỉ có mấy ký lô tăng lên tại trên số liệu cơ hồ không có thay đổi gì cũng chỉ có ý chí theo 1,8, t ă n g lên tới 1,9. t h ế nhưng là khương lâm có thể cảm giác được tự mình đối sự vật lý giải giống như lại càng dễ một chút trước kia không nghĩ ra vấn đề hiện tại giống như rất dễ dàng đạ nghị thông suốt lần này dị năng tăng lên đối thực lực tăng lên mặc dù có thể bỏ qua không tính nhưng không có gì bất ngờ xảy ra lại xuất hiện mới bản vẽ thình lình chính là hoàng kim hạo khương lâm trực tiếp lười nhắc nhìn hắn thăng cấp quá nhanh trang bị đã hoàn toàn theo không kịp hắn giống như lại về tới trước kia chơi trò chơi cái chủng loại kia cảm giác đẳng cấp tăng lên quá nhanh trang bị luôn luôn theo không kịp lại không tiền khắc kim chỉ có thể chậm rãi lá gan tài nguyên trừ cái đó ra thời gian thực toàn cảnh địa đồ bao trùng cách trực tiếp khuyết trương gấp đôi theo nguyên bản bán kính mười m hình tròn tăng lên tới hai mươi m bán kính hình tròn cho dù đối với bình thường cấp 40 tới nói điểm ấy phạm vi hoàn toàn không tính là gì có thể đối khương lâm tới nói lại là lợi ích cực kỳ lớn bởi vì hắn chủ yếu hoạt động khu vực là lòng đất về sau hắn tìm kiếm vật liệu thì càng dễ dàng đứng tại mặt đất liền có thể biết rõ lòng đất 20 m é t có hay không khoáng thạch rất nhiều hóa điệp giả linh nghiệm đều khó mà thẩm thấu tới lòng đất 20 m é t đây khương lâm cái này thời gian thực toàn cảnh địa đồ cũng mặc kệ cái gì chướng ngại vật nói là 20 m é t bàn kính Vậy liền tuyệt mét. trong vật, quét đều này đối đến cái vi cái ngại Liền là ràng ràng. mặc phạm Bỏ bên bị có chứa hình rõ rõ gì sẽ xem như thật tâm bóng nội bộ kết cấu đều có thể thông qua cái này địa đồ thấy rõ rõ ràng ràng liền xem như người dù sao cái này địa đồ thật rất mịt thiên là khái niệm trên đồ vật khương lâm muốn nhìn thời điểm trực tiếp nhất nghiệm liền có thể xem xét mà nếu như không muốn nhìn thấy cũng có thể không nhìn sẽ không bị hài hòa bởi vì trên bản đồ đồ vật mặc dù là hình chiếu đến trong đầu của hắn nhưng lại cần hắn đi đọc đến thô sơ giản lược nhìn thoáng qua lần này thăng cấp về sau thân thể thuộc tính khương lâm liền tiếp theo đi lên đảo thông qua thời gian thực toàn cảnh địa đô hắn biết rõ cái này vị trí đỉnh đầu một cái khâu khâu tộc cũng không có cho nên cũng không lo lắng rất nhanh hắn đ à o xuyên địa tầng thấy được phía ngoài hoàn cảnh nơi này tựa như là khâu khâu tộc sơn động nội bộ một cái rất rộng rãi động sảnh động sảnh cũng không quy tắc chỗ cao nhất chừng hơn m ộ ư ơ i mét Ở giữa c ó rất n h i núi giống ề u thô to cột trống đỉnh h mỏ đồng đỡ động. đồng n cây Cả lấy tòa ư c ũ n g bảy mươi n g b xung ả a thê t h ô n g gió. khâu khâu tộc t í c h xúc g i ố n giả như chỉ còn chỉ l ạ lòng đất mỏ đồng khoáng đất mỏ m chương bảy mươi ệ p g i ả Trưng 77, thê thảm khâu khâu tộc hóa điệp giả tại to lớn động sảnh ở trung tâm là một đống dùng kỳ quái gỗ cùng xương cốt giấy lên tới đống lửa hỏa miêu mang theo một tia màu xanh lá rất quỷ dị tất cả khâu khâu tộc hẳn là cũng đi bên ngoài quan chiến cho nên sơn động nội bộ phi thường vắng vẻ khương lâm thu hồi thanh đồng hạo xuất ra thanh đồng sọt gùn cùng thanh đồng hồng đạn cho sọt gùn bổ đầy đạn dược về sau liền đem hòm đạn thu hồi ngay sau đó hắn bắt đầu ở to lớn động trong sảnh quay trở ra muốn tìm điểm độ tốt có thể một vòng tìm xuống tới ngoại trừ đủ loại manh thu xương đầu bên ngoài chính là một chút bị mài đến mượt mà mỏ đồng căn bản là không có vật gì tốt chẳng lẽ đồ tốt cũng bị cái kia hóa điệp giả thu vào chữ vật loa bên trong mặc dù sớm có suy đoán có thể khương lâm vẫn có chút thất vọng chính mình cái này nhà là trắng dò xét chúng tiểu nhân về sơn động điều động đông núi lực lượng phản kích đột nhiên bên ngoài truyền đến một tiếng hét lớn ngay sau đó liền thấy lít nha lít nhít khâu khâu tộc xông tới khương lâm b i ế n sắc đang chuẩn bị đào hang chạy trốn lại phát hiện những cái kia khâu khâu tộc phần lớn đều là dưới mười cấp hãn động tác dừng lại nguyên bản muốn lấy ra thanh đồng hạo trực tiếp đổi thành ma pháp trượng nhân tộc nơi này cũng có cái người tộc không biết bay nhân tộc giết hắn tất cả tràn vào tới khâu khâu tộc phát hiện khương lâm lập tức từng cái mắt đỏ giết tới hỏa ma pháp khương lâm hét lớn một tiếng đ ỗ n g nhiên vung vẩy ma pháp trượng ông chỉ thấy một đạo đỏ thấm hỏa trụ theo ma pháp trượng đỉnh bắn ra đón gió căng p h ồ n g lên hóa thành ngập trời h ỏ a diễm đem cửa sơn động bao phủ kia đỏ thấm hỏa diễm những nơi đi qua từng cái khâu khâu tộc trực tiếp hồi phi yên diệt chỉ có vượt qua mười cấp khâu khâu tộc khả năng nhiều chi chống đỡ một hồi nhưng cũng rất nhanh liền bị thiêu chết cơ sở hỏa ma pháp kéo dài thời gian rất ngắn không đến một giây đồng hồ nhưng chính là ngần ấy thời gian c h ă n vào tới khâu khâu tộc trực tiếp bị chống r ô n g hơn phân nửa vừa rồi kia lập tức chết đi khâu khâu tộc tối thiểu có trên trăm cái trong đó còn bao gồm hơn mười cấp mười trở lên nguyên lai ta cơ sở hỏa ma pháp uy lực lớn như vậy k h ư ơ ngay Lâm là lần, lực lớn là là vây, Bây cảm một mới hơi kinh không thử như nhiên thể hắn Đương tiểu giác giờ biết tới ngạc, cùng bùn tường này cũng gì. đạt trước có có cấp đốt đất rõ, đó đều về quỷ uy vậy. s u u lực mới tại r ở nên lớn như vậy. Và anh, ngay vậy. Và t lúc này bên ngoài lần nữa truyền ra tiếng vang lại là kia khâu khâu tộc hóa điệp giả cưỡng ép đánh lui ba cái người tộc cường giả kéo lấy đều nhanh vỡ vụn thân thể đụng bay đại lượng cản đường khâu khâu tộc vọt vào sân đ ậ u nhanh ngăn lại nó đừng để nó điều động đồng núi lực lượng đào ân xảo yêu kiểu thân hình bùng lên truy sát đi vào đồ diện cái này khâu khâu tộc doanh địa cơ hội đang ở trước mắt trần hoành cũng sắc mặt hưng phấn giết nô thanh phương không nói một lời truy sát vào s ơ n động tiện tay xóa bỏ đại lượng cản đường nhỏ yếu khâu khâu tộc chủng tộc chiến tranh không có nhân t ử có thể nói chớ nói chi là cái này khâu khâu tộc vẫn là một cái sẽ ăn người quái vật chủng tộc sơn động nội bộ khương lâm mới vừa phóng thích song hỏa ma pháp đột nhiên nhìn thấy một tôn thân ảnh cao lớn xông tới mà lúc này đợi ma pháp trượng còn tại thời gian cùn đồ không cách nào phóng thích lần thứ hai lập tức hắn không chút suy nghĩ trực tiếp đem thanh đồng sọt gùn nhắm chuẩn tôn này cao lớn thân ảnh bóp cỏ súng vê a n g một tiếng vang thật lớn danh sưng có thể phá mở dưới ba mươi cấp tuyệt đại bộ phận tồn tại phòng ngự sọt gùn đạn trực tiếp đem thân ảnh cao lớn kia đánh cho bay ngược trở về lấy khương lâm bây giờ ánh mắt nhạy cảm có thể nhìn thấy thân ảnh cao lớn kia phần bụng xuất hiện một cái cái hố nhỏ có đồng cặn bã vời da m a khương lâm bởi vì một tay cầm súng cũng bị chấn động đến lùi lại một bước cũng may cấp bậc của hắn đã là cấp bốn mươi giảm bất lực rất nhiều hắn cũng không thụ thương bên ngoài nô thanh phương ba người trông thấy khâu khâu tộc hóa điệp giả ngược lại bay ra ngoài đều là sắc mặt biến hóa cho là có âm mưu gì vội vàng liên thủ thành kích ầm ầm trong tiếng nổ khâu khâu tộc hóa điệp giả lần nữa bị đánh vào sân động nhanh như vậy liền rết trở lại tới không hổ là hóa điệp giả khương lâm cũng nghĩ rút lui bởi vì tôn này cao lớn thân ảnh rõ ràng là khâu khâu tộc hóa điệp giả hắn hiện tại cũng không muốn cùng hóa điệp giả chính diện cưng rắn mắt thấy kia to lớn thân ảnh rết trở lại đến hắn không chút do dự lần nữa bóp cỏ súng vê anh danh sưng cận chiến thần khí thanh đồng sọt gùn lần thứ hai đem một mặt mộng bức khâu khâu tộc hóa điệp giả h o à n h bay ra ngoài cái gì bên ngoài nô thanh phương ba sắc mặt người lại biến lần nữa liên thủ hành kích một tiếng vang thật lớn khâu khâu tộc hóa điệp giả lại bay vào ngoa tạo có thể hay không để cho ta đi khương lâm mồ hôi lạnh cũng dọa ra hóa điệp giả tốc độ phản ứng cũng quá nhanh đi nhanh như vậy liền rết trở lại tới hắn không thể không lần nữa nổ súng nhưng không biết rõ có phải là ảo giác hay không tại nổ súng trong n g á y mắt hắn nhìn thấy chính là tôn này thân ảnh cao lớn một mặt tuyệt vọng biểu lộ vê anh một tiếng vang thật lớn rốt cục thân ảnh cao lớn kia phần bụng trực tiếp bị đánh xuyên đồng cặn bã vẩy ra ra ngoài hóa thành huyết nhục cùng thoái cốt còn có huyết vụ mà nó thân hình cao lớn lần nữa ngược lại bay ra ngoài làm cái gì máy bay vì cái gì cái này ra hỏa là ngã bay ra ngoài a chân hoành cũng là một mặt m ộ t b ư ớ c đào ân xảo cùng ngô thanh phương cũng kém không nhiều có chút không có kịp phản ứng đến cùng là cái gì tình huống bởi vì khâu khâu tộc hóa điệp giả quá cao to đem ánh mắt ngăn cản song phương cũng không nhìn thấy đối phương ba người không biết rõ trong sơn động là cái gì tình huống nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng bọn hắn tiếp tục xuất thủ mà lại vì phòng ngừa đêm dài lắm rộng lần này ba người trực tiếp buộc phát một kích toàn lực ầm ầm kinh khủng công kích rơi xuống khâu khâu tộc hóa điệp giả trên thân lần này k i a khâu khâu tộc hóa điệp giả trực tiếp bị đánh bạo hóa thành đầy trời máu và xương vẩy ra đến khắp nơi đều là mà cũng liền ở giữa ngăn cản tầm mắt to lớn thân ảnh bị đánh nổ trong nháy mắt ba người rốt cục thấy được nội bộ khương lâm khương lâm cũng rốt cục thấy được phía ngoài ba cái người tộc hóa điệp giả một n g á y mắt hắn liền minh bạch kia khâu khâu tộc hóa điệp giả tiến đến nhanh như vậy nguyên nhân nguyên lai、like、cũng không phải là hóa điệp giả phản ứng nhanh như vậy mà là bị đánh bay tiến đến a khương lâm trong lòng cảm giác nặng nề âm thầm đề phòng cũng không có bởi vì đối phương là nhân tộc hóa điệp giả liền an tâm mà lối vào han núi đào ân xảo n ô thanh phương còn có trần hành khi nhìn đến khương lâm trong n g á y mắt cũng rốt cục mình bạch tộc mình rốt khâu khâu h ó A điệp giả liên lại ngoài ngược nguyên lần n tục mấy lần ngược lại bay ra h â n Trong chấp nhóm này, chấp b a người đều là s mặt cổ quái, đều đã n g h ĩ đông ế n vọng. Lại bị trở thành bóng, kia khâu khâu thời điểm điệp giả Lại đi hóa vừa vừa tộc tuyệt trở c về bị bị kích. đ ơ nhiên giản k ô n nên quá thảm. À, hỏa súng. Đồng g quá thảm. hỏa h nô thanh phương thấy được khương lâm trong tay sọt g ùn sửng sốt một cái cái gì h ỏ a súng a kia là sọt g ùn t r â n hoành mặc dù cũng xứng sở cùng nghi hoặc nhưng ngoài miệng lại phản ứng không chậm giải thích chỉ có đào ân xảo trước hết nhất k i ị m phản ứng nàng nhìn thấy khương lâm trong tay kia ma pháp trượng kinh dị nói ngươi chính là trước đó kinh sợ thối lui cái này khâu khâu tộc hóa điệp giả ma pháp sư ma pháp sư kia ngô thanh phương cùng trần hoành cũng nghĩ đến thủ hạ hồi báo thông tin hai người cơ hồ là đồng thời sử dụng cảm giác đi cảm ứng khương lâm đẳng cấp ngoa tào trần hoành đột nhiên hú lên quái dị mà ngô thanh phương cũng là đột nhiên hít một hơi lanh khí người chấp pháp đ à o ân xảo còn không có minh bạch hai người quái khiếu cái gì đột nhiên ẩm ẩm có lẽ là bởi vì trước đó ngô thanh phương ba người buộc phát quá mạnh dưới chân mặt đất đột nhiên sụp đổ từng cái địa động xuất hiện bị khương lâm đào giống mỏ đồng khoáng mạch sự việc đã bại lộ ngô thanh phương ba người thấy cảnh này đều là s ư ơ n g sở ngay sau đó liền minh bạch khâu khâu tộc hóa điệp giả đồng thân là cái gì xảy ra vấn đề tình cảm khâu khâu tộc mỏ đồng khoáng mạch cũng bị đào giống không ra vấn đề mới là lạ Khương、lâm、nhìn thấy dưới chân địa động, trong lòng vui mừng, thật sự là thượng thiên cũng giúp mình. Hắn hiện tại cũng không nhân hóa dưới động, trong lòng mừng, cũng cũng muốn cùng nhân tộc hóa điệp giả có quá nhiều giúp giả Lâm là tại tộc tiếp vui điệp có xúc, đặc địa quá sự bởi i giờ ệ t là bây giờ không có ở đây tự mình địa tự trên. mình bàn bên b ở vậy trên mặt đất động xuất hiện trong n g á y mắt hắn trực tiếp nhảy vào một bên thu hồi ma p h á p trượng đồng thời vung tay lên một khối khôi lớn mỏ đồng đem cửa động phong bế khối này khối lớn mỏ đồng trực tiếp chặn ba cái người tộc hóa điệp giả ánh mắt ma khương lâm không chân ú t do dự bằng hoành chính là muốn nói cái gì nhưng ngay tại cái này thời điểm bên ngoài còn chưa có chết tất cả khâu khâu tộc điều động đ ồ n g núi còn sót lại lực lượng phá hủy động trong sảnh trong đó một cái đồng trụ chương bảy mươi tám an toàn rút lui tổng kết thu hoạch chương bảy mươi tám an toàn rút lui tổng kết thu hoạch ầm ầm đã mất đi cây kia to lớn đồng trụ trèo trống lập tức cả tòa đồng núi cũng run r à y lên đại lượng cự thạch lan xuống không tốt sơn động muốn sụp mau đi ra muốn sống chôn nhóm chúng ta những n à y sâu kiến đồng dạng đ ồ vật căn bản không biết do hóa điệp giả cường đại nô thanh phương ba người cũng không đoái hoài tới khương lâm vội vàng oanh phi đầu đỉnh đá rơi lao nhanh ra sơn động ầm ầm ngăn c hắn ặ n người hoanh người sơn động liền cửa ba ba bay ra sau, lô đá rơi bị b mở, ba người bay ra sơn động về t đầu đối c thừa t khâu khâu ộ cảm t h không không khâu khâu không Khương kiến không nhân Chủng chiến tranh, thương hại thể chớ chi những hồ nhân tính mệnh, không có vô vô cùng nói, nói này trên cũng bốn. Khương Lâm trở lại lòng đất viên trong kiến trúc về sau, cũng gia Lâm đạo đồ đất lại sát. sau, tộc tội tộc tay, tộc tội trở trúc t có có cơ có có có về là lập ứng c rời đi. h ắ cảm ứ n đến động tĩnh bên ngoài thẳng đến xác định sụp đổ địa tầng cũng không thể phá hủy tòa này g i a viên kiến trúc lúc này mới sử dụng gia viên truyền thống tiêu hao hơn sáu mươi k h ỏ a ma tinh truyền thống đến bên dòng suối quê hương nơi này liền xem như một cái trụ sở bí mật mặc dù chưa hẳn có thể cần dùng đến quan g mang l ó e lên khương lâm xuất hiện tại bên dòng suối gia viên trong kiến trúc lần này thật sự là tốt nguy hiểm còn tốt thanh đồng sọt gùn đủ r a sức hắn n u ố t mặt một cái trên mồ hôi lạnh sau đó bắt đầu kiểm kê thu hoạch lần này thu hoạch lần này chủ yếu chính là mỏ đồng không gian bên trong túi đ e o lưng liền có hết mấy vạn khối khối lớn mỏ đồng chuyển đổi thành khối nhỏ vật liệu đó chính là mấy ngàn vạn khối nhỏ mỏ đồng nếu như là hắn một người đầy đủ dùng rất lâu trừ cái đó ra lần này đẳng cấp tăng lên tới cấp bốn mươi thời gian thực toàn cảnh địa đồ phạm vi đạt đến hai mươi mét không gian ba lâu ngăn chứa gia tăng đến năm mươi cái cuối cùng trên người trang bị toàn bộ đổi thành thanh đồng cấp nếu như có thể tìm tới mỏ vàng có thể trực tiếp chế tác hoàng kim trang bị cho tới bây giờ Khương lần â m mà đã có chỉ c nói, thể rất tự tin k hành ô n trên 30 cấp địch nhân, hắn chính g gặp phải cấp địch được 30 l vô địch. l i xem n ư hóa động i giả, phải đối điệp giả coi hiếp, nói chi ệ p cấp cũng không phải hoàn toàn không đồng gùn, cũng súng hắn hoàn hoàn thủ. Thanh đồng cấp khủn, đối hóa điệp giả cũng coi nhất định uy hiếp, chớ nói chi là còn có súng lần hành toàn còn Lần có sức có là xót đ uy ấm. này mặc dù không thể chép đến khâu khâu tộc nhà nhưng thu hoạch lần này hay là vô cùng không tệ dù sao hắn ngay từ đầu mục đích chủ yếu chính là vì m ỏ đồng mà đi lúc này bên ngoài quả nhiên đã là ban ngày đây đã là khương lâm đi vào cái thế giới này ngày thứ m ộ ư ơ i hắn thu hồi sọt gùn đi đến tủ gỗ trước đem trên người khối lớn mỏ đồng cũng chuyển rời đến tủ gỗ bên trong trên thân những ngày g i a thú toàn bộ làm thành túi nước đi hắn nhìn thoáng qua ngày h ô m qua từ trên thân quần bánh c h â u lấy được g i a thú trực tiếp dùng tùy thân chế tác toàn bộ làm thành túi nước dùng cho dự trữ nước lọc một con quần bánh c h â u mặc dù bởi vì sọt gùn quá mạnh làm hỏng một chút n da nhưng vẫn như cũ có 80 tấm g i a thú có thể chế tắc 40 túi nước. 40 túi nước, thể túi túi 40 40 đương ó có chính cân thể uống n là 80 km ớ nước, c lọc. có cái cùng cái chứa cũng chiếm Loại là trong, túi nhiều này ngăn bên không thể đặt một ư h địa ở p đ ư ơ nhiên g n chống không túi nước cùng chứa nước túi nước không cách nào đặt ở cùng một cái ngăn chứa bên trong có lẽ tại khái niệm bên trên đây là hai loại vật khác biệt đi túi nước chế t ắ c được khương lâm lần nữa xuất ra sọt gùn phòng thân đi ra ra viên kiến trúc đi vào phía ngoài hồ nước bên cạnh tại rửa tay rửa mặt quá trình bên trong túi nước liền trực tiếp chứa đầy nước kiến trúc hạ du cái kia lũ lụt đầm vẫn còn lúc này đồng dạng có rất nhiều dã thú đang uống nước bất quá hôm nay không có cồn u g bánh trâu những dã thú kia phát hiện khương lâm mặc dù lộ ra vẻ cảnh giác nhưng lại chưa công kích bởi vì ở chỗ này uống nước sinh vật chủng loại rất nhiều cũng tại lẫn nhau cảnh giác không kém khương lâm một cái mà lại sân viện so mặt đất cao hơn ba mét những cái kia uống nước sinh vật cũng sẽ không chuyên môn nhảy cao như vậy đến công kích k ư ơ n g lâm bởi vì không ở tại nơi này cho nên khương lâm cũng không có sửa chữa phục hồi nơi này từng đây đ ỗ n g nhiên khương lâm nhìn thoáng qua trên người bùn đất lại nhìn về phía cạnh bên ao nước nhỏ sau đó trực tiếp cởi xuống áo da thú nằm đi vào ai thật là thoải mái đi vào cái thế giới này về sau hắn một mực tại bôn u ba bận rộn cơ hồ không có tắm rửa qua trên thân đều nhanh xuất hiện có bẩn giặt sạch thân thể khương lâm cũng không lập tức rời đi ao nước mà là xuất ra thịt nướng ăn với ăn thịt nướng hắn một bên mở ra thế giới cửa hàng không có gì bất ngờ xảy ra trước đó hắn bỏ vào mười cây ma phát trượng cũng bắn mất tài khoản của hắn bên trong trực tiếp nhiều hơn mười vạn ma tinh ma tinh cái này đồ vật ta phải dùng đến địa phương hẳn là rất nhiều đặc biệt là tức ngưỡng khương lâm có dũng khí dự cảm tức ngưỡng rất có thể là một loại rút thưởng hình thức đồ vật sẽ đặc biệt tiêu hao ma tinh nhưng bây giờ trên thân không có khối gỗ nhỏ cũng không cách nào tiếp tục chế tác ma phát trượng các loại lấp đầy bụng k hương lâm theo trong ao ra cầm lấy bên cạnh cái ao sọt gùn trực tiếp để trần thân thể về đến nhà vườn trong kiến trúc đi vào trang bị chế tắc trước sân khấu hắn tìm tới vải vóc quần áo bản vẽ đầu tiên là dùng đ ô n g vải cùng sợi chế tạo rất nhiều vải trắng về sau hắn lại dùng vải trắng cùng một vạn k h ỏ a ma tinh chế tạo một bộ ngũ giai khái niệm trang phục ngũ giai cũng là hắn hôm nay có thể chế tạo đẳng cấp cao nhất vật phẩm trên bốn mươi cấp có thể chế tác ngũ giai khái niệm trang phục dưới năm mươi cấp tồn tại tuyệt đối không cách nào công phá có thể tự động phân biệt mặc lấy giới tính tự động sạch sẽ đồng ấm hẻm á t trong đó tự động sạch sẽ mới là khương lâm rất ưa thích bởi vì hắn cần thường xuyên trong lòng đất làm việc thường xuyên làm cho đầy bụi đất đáng nhắc tới chính là cái này khái niệm trang phục lại là chọn bộ bao gồm quần áo quần và g i à y là khái niệm trang phục chế tác được khái niệm hệ dị năng giao diện thuộc tính chủ giao diện khương lâm nhân vật hình ảnh cạnh bên xuất hiện lần nữa một cái trang bị khung bất quá lần này khương lâm cũng không trực tiếp đem để vào trang bị khung mà là lấy ra ngoài hắn đi vào bên ngoài đem màu trắng khái niệm trang phục phóng tới sân viện bên trên dùng thanh đồng xoạt gùn nhắm chuẩn bóp cỏ súng vê anh một tiếng vang thật lớn bảy viên viên đạn xuyên thấu khái niệm trang phục bắn ra một cái không nhìn thấy đáy động sâu mà khái niệm trang phục thí sự cũng không có quả nhiên không có bất luận cái gì năng lực phòng ngự cường đại công kích sẽ trực tiếp xuyên thấu khái niệm trang phục khương lâm trong lòng hiểu rõ mà khi hắn đem khái niệm một đem khi khái không Không không hắn phục nhặt phía cho nhốn Hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút, đem thu nhập bụi tiếp rơi bụi gian trang lên, trên xuống, trần. động tệ. trực ba lô, ý sau đó để vào độc vào về thuộc khái i n ệ một trang phục trang bị khung bên trong. Sau khung bên phục bị m khắc trên người hắn liền xuất hiện một cái trắng thôn là một cái màu trắng q u ò n thường còn có một đôi giày trắng nhỏ vô luận là quần áo hay là quần thậm chí là giày cũng phi thường vừa người tự động cải biến lớn nhỏ tự động dán vào thân thể đặt tới mặc vào thư thích nhất trình độ ngoài ra còn đông ấm hẻ mát một cái thật mỏng quần áo mà thôi còn có thể giữ ấm những công năng này hẳn là ma tinh cung cấp mà lại khương lâm phát hiện loại này khái niệm trang phục vậy mà không có bền bỉ nói cách khác chỉ cần không bị đẳng cấp cao lực lượng phá hư loại này quần áo vĩnh viễn sẽ không mục nát trên lý luận có thể mặc đến thế giới hủy diệt cho nên đây thật ra là trò chơi làn da khái niệm a khương lâm rất hoài nghi bởi vì trong trò chơi làn da như các loại cần rút thưởng lấy được trang phục liền sẽ không có bền bỉ loại kia trang phục bản thân không có hộ giáp giá trị không có bất luận cái gì lực phòng ngự cùng tăng máu công hiệu chỉ là mặc đẹp mắt dùng cho ngụy trang tre lấp trên thân cổng cảnh xấu xí hộ giáp khương lâm cũng không có suy nghĩ nhiều dù sao mặc rất dễ chịu là đủ rồi hiện tại mỏ đồng tới tay mỏ bạc cùng mỏ vàng còn không có tung tích hôm nay liền không đi làm khác hắn nghĩ nghĩ quyết định tu luyện bất quá tại tu luyện trước đó hắn nhìn về phía ba lô không gian bên trong còn lại viên kia tứ gia hiệu quả nhanh thuốc chữa thương trong mắt lóe lên một vòng bất đắc dĩ chương bảy mươi chín vật phẩm chăm sóc sức khỏe cũng không dám như thế thổi ba canh chương bảy mươi chín vật phẩm chăm sóc sức khỏe cũng không dám như thế thổi ba canh nguyên bản tứ gia hiệu quả nhanh thuốc chữa thương đã đầy đủ hắn sử dụng nhưng bây giờ cấp bậc của hắn đã đạt tới cấp bốn mươi nhất định phải ngũ giai mới được thôi vậy liền giết một ít manh thú dù sao nơi này manh thú rất nhiều khương lâm lúc này cầm xoạt gùn hướng kiến trúc hạ du lũ lụt đầm đi đến gia viên kiến trúc hạ du lũ lụt bờ đầm rất nhiều uống nước manh thu nhìn thấy khương lâm tới gần lập tức nghe rằng hướng khương lâm lộ ra h u n g tướng trước đó khương lâm tiếng súng mặc dù đem những này manh thu h ù đến lại không có thể ngăn cản bọn chúng tiếp tục uống nước mà bây giờ khương lâm tới gần để bọn chúng trực giác cảm ứng được nguy hiểm hiển nhiên trực giác của bọn nó là chính xác bởi vì sau một khắc khương lâm trực tiếp d ơ lên xoạt gùn một tiếng vang thật lớn trong đó một đầu cao hơn ba mét manh thú trực tiếp bị đánh bạo thành huyết vụ đ ầ y trời Máu và x ư ơ n g vẩy ra đến khắp nơi đều là soắt lập tức lũ lụt đầm cạnh bên manh thú liền chạy không còn một mảnh cũng do sợ khương lâm uy lực quá lớn hắn khẽ nhũ mày cẩn thận cảm ứng hoàn toàn chính xác phát hiện tới đây uống nước manh thú cơ hồ liền không có vượt qua hai mươi c ấ p đại bộ phận đều là dưới mười c ấ p thực lực như thế có thể tiếp nhận thanh đồng cấp sọt gùn công kích mới là lạ khương lâm cũng không nghĩ tới tự mình một ngày kia lại bởi vì vũ khí uy lực quá lớn mà p h i ề n não đã như vậy hắn thu hồi thanh đồng xoặc g ù n lấy ra khối lớn bùn đất vật liệu sử dụng ném mạnh phương thức bắt đầu truy sát manh thú đ ạ i nghiệp hơn một giờ về sau khương lâm đem phương viên hai cây số bên trong tất cả tới đây uống nước manh thú cũng r ấ t sạch lấy được hơn mười vạn n h à n h thịt tươi đương nhiên còn có đại lượng da thú cùng xương tay gân thú các loại tài liệu vì thế hắn lại đào được rất nhiều khối gỗ nhỏ nhiều làm ra một chút tủ gỗ cất giữ những vật này đồng thời hắn đem ngũ dai hiệu quả nhanh thuốc chữa thương cũng làm ra ra đương nhiên vì phòng ngừa hiệu quả nhanh thuốc chữa thương lần nữa mất đi hiệu lực hắn cái làm ra hai viên trong đó một viên là dùng để tu luyện viên thứ hai là phòng ngừa ở bên ngoài thụ thương đúng rồi hiệu quả nhanh thuốc chữa thương giống như cũng có thể bán a tại chế tác ngũ dai hiệu quả nhanh thuốc chữa thương thời điểm khương lâm thuận tiện làm nhiều m ộ ư ơ i khỏa nhất dai hiệu quả nhanh thuốc chữa thương bỏ vào thế giới cửa hàng không ra hắn sở liệu bởi vì có dược phẩm khu vực hiệu quả nhanh thuốc chữa thương cũng là có thể mua bán cân nhắc đến nhất giai thuốc chữa thương chi phí cùng kỳ hiệu hắn đem biết giá 100. 100 một trăm một trăm ma tinh một k h ỏ a n h ấ t giai hiệu quả nhanh thuốc chữa thương cái này giá cả kỳ thật cũng không quý mà một cái dưới m ộ ư ơ i cấp giác tỉnh giả muốn thu hoạch được một trăm k h ỏ a ma tinh độ khó cũng không phải là phi thường lớn lần này cùng trước đó ma pháp trượng khác biệt hiệu quả nhanh thuốc chữa thương lên khung về sau cũng không lập tức bị người mua đi cũng không biết rõ có phải hay không không có bị người nhìn thấy hay là không ai tin tưởng công hiệu quả đi đáng nhắc tới chính là thế giới cửa hàng sẽ đối với lên khung thương phẩm tiến hành miêu tả mà lại miêu tả cùng khương lâm không gian ba lô miêu tả cơ bản giống nhau giống như có chuyên môn giám định tác dụng cho nên cũng không cần khương lâm tận lực nói rõ hắn chỉ cần biết giá liền tốt đúng rồi hào hủy nơi tập kết hàng giống như liền chưa thấy qua thấp hơn mười cấp người cũng không biết rõ ta những vật này sẽ bị nơi nào người mua đi thế giới này cửa hàng chẳng lẽ tất cả có được khái niệm máy truyền tin người đều có thể nhìn thấy đối với điểm ấy hương lâm cũng không quá rõ ràng trước mặc kệ trước tu luyện hy vọng lần này thực lực của ta có thể tăng nhiều hắn trở lại lầu hai bên trong phòng của mình tại giản dị trên giường gỗ khoanh chân ngồi xuống không có bất luận cái gì khó khăn hắn lần nữa cảm ứng được chung quanh thân thể mở mịt quan mang đó chính là thiên địa tinh khí ở khắp mọi nơi thiên địa tinh khí tại ban ngày thời điểm có lẽ là bởi vì ánh mặt trời tồn tại khiến cho thiên điệu tinh khí phi thường cực nóng là khương lâm bắt đầu hấp thu thiên điệu tinh khí lập tức chen c h ú c mà đến thâu bạo cường hóa cải tạo nhục thể của hắn một nháy mắt mà thôi hắn cảm giác thân thể của mình giống như đều m u ố n b ố c cháy lên giống như có mặt trời hỏa tinh theo hư không d á n g lâm đem hắn cả người cũng bao phủ trong hỏa lò nếu có ngoại nhân tại cạnh bên liền sẽ phát hiện khương lâm cả người cũng bao phủ tại trong ngọn lửa những cái kia ánh lửa giống như chân thực tồn tại tản ra kinh người nhiệt độ cao cũng may khái niệm trang phục hoàn toàn không nhận bất luận cái gì công kích không cần lo lắng bị tiêu hủy mắt trần có thể thấy khương lâm làn da nhanh chóng trở nên đỏ bừng như đun sôi tôm hùm hơi nước bừng bừng không chỉ có là bên ngoài thân phỏng khương lâm cảm giác toàn thân đều đang đau những cái kia thiên địa tinh khí bị hút vào thể nội về sau thâu bạo cường hóa l â y hắn mỗi một khỏa tế bào cường hóa hắn gân mạch dây chẳng bởi vì không có công pháp cũng không có sư phụ chỉ điểm hắn chỉ có thể dạng này tăng lên dựa vào cao tới cấp bốn mươi đẳng cấp cho dù không có công pháp hắn cũng có thể cưỡng ép hấp thu thiên điệu tinh khí cường hóa nhục thân chính là quá thống khổ đang hấp thu thiên điệu tinh khí quá trình bên trong đơn giản tựa như là tại trong hỏa hoạn dày vò nếu không phải ý chí của hắn đã siêu việt người bình thường cũng khó có thể tiếp nhận loại thống khổ này bốn cách khương lâm hơn sáu mươi cây số bên ngoài đồng núi nguyên khâu khâu tộc nơi ở lúc này nơi này đã biến thành một mảnh tu la tràng tất cả khâu khâu tộc cũng bị tàn sát hầu như không còn không có bất kỳ một cái nào khâu khâu tộc có thể trốn qua ba cái hóa điệp giả truy sát bởi vì hóa điệp giả đã thức tình linh nghiệm chỉ cần không phải trốn vào lòng đất rất khó tránh thoát linh nghiệm dò xét đào ân xảo nhìn qua mới hơn ba mươi tuổi dung mạo thanh lệ mặc dù thân là nữ nhân nhưng đối với mấy cái này dị tộc nàng không có bất luận cái gì lưu thủ tay nâng kiếm rơi từng cái khâu khâu tộc dưới tay nàng hóa thành vong hồn nô thanh phương cùng trần hoành mặt ngoài dung mạo cũng mới khoảng bốn mươi tuổi tại hào hủy nơi tập kết hàng cái này một mảnh khu vực xem như rất trẻ trung là toàn bộ khâu khâu tộc doanh địa bị phá hủy ba người cũng có dung khí lớn lòng một khẩu khí cảm giác lần này có thể diệt đi cái này khâu khâu tộc doanh địa k i a vị thần bí ma pháp sư công lao lớn hơn nô thanh phương nói ra chắc hẳn các ngươi cũng phát hiện đồng núi lòng đất đã bị đ à o giống mặc dù không biết rõ vị k i a ma pháp sư làm được bằng cách nào nhưng nếu như không phải hắn đem đồng vùng núi thực chất đào rỗng khâu khâu tộc hóa điệp giả cũng không có khả năng như thế nhanh chóng lặp bại vị k i ê u ma pháp sư cũng không biết rõ trốn tới không có đào ân xảo có chút bận tâm bởi vì cả tòa đồng núi cũng sụp đổ mà bọn hắn nhưng lại chưa nhìn thấy khương lâm thân ảnh xảo xảo yên tâm đi vị k i ê u ma pháp sư là cấp bốn mươi người chấp pháp thực lực viễn siêu chúng ta sẽ không có sự t ì n h trần hoành nói người chấp pháp đào ân xảo an giật mình đúng vậy người chấp pháp nô thanh phương khẳng định gật đầu trước đó ta cảm ứng qua đích thật là người chấp pháp không có sai trần hoành nói ra hắn hẳn là đến từ cái khác địa phương bởi vì nhóm chúng ta trước đó chưa bao giờ thấy qua dạng này một cái m a pháp sư cường đại cũng không biết do hắn đến bên này có cái mục đích gì quản hắn cái mục đích gì hắn cuối cùng không đến mức đối phó n h â n tộc mà nhóm chúng ta nhân tộc tại mảnh này khu vực một cái người chấp pháp cũng không có phàm là đột phá người cũng đi càng xa địa phương có thể có một cái người chấp pháp tòa c h ấ n đối với chúng ta tới nói là chuyện tốt nô thanh phương nói đào ân xảo nghe vậy cau mày nói chính là không biết do hắn chỉ là đi ngang qua vẫn là sẽ lưu lại không biết do nhóm chúng ta có thể hay không mời hắn lưu lại khó trần hoành thở dài vốn cho là hắn chỉ là hóa điệp giả kết quả không nghĩ tới lại là người chấp pháp người chấp pháp đều là hướng tới bộ lạc đều là hướng tới sinh sôi hậu đại hướng tới hơn thế giới p h ồ n hoa mà nhóm chúng ta nơi này chỉ có giả yếu tàn t ậ n bất kể như thế nào thử một lần đi dù là hắn không thể lưu lại nếu như có thể theo hắn trong miệng thăm dò được một chút đột phá người chấp pháp biện pháp cũng là tốt đào ân xảo nói